Trần lạc dương tay phải đặt tại ghế đá trên lăng can, ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng đánh, ám kim sắc ánh mắt lặng lặng nhìn xem hàn ngôi, không nói thêm gì nữa. Hàn ngôi hít sâu một hơi, tốt, liền ba ngày. Một bên đồ sơn di nhìn nàng lên mắt. Trần lạc dương lúc này thì đơn giản gật đầu, được. Không cần như vậy nhìn ta. Hàn ngôi quét đồ sơn di lên mắt, bản cô nương nhất luôn kiểu định, sẽ không quyết nợ. Đồ sơn di mỉm cười gật đầu, đồ mộ tự nhiên giống như thánh hoàng tin được hàn cô nương. Hàn môi thì sắc mặt từ đầu đến cuối khó nhìn không thấy tốt hơn. Bất quá Trần Lạc Dương lại biết nàng không phải làm khó, mà là đau lòng, không nỡ. Bởi vì thông qua ấm đen cung cấp hàn môi tin tức, hắn biết cái này mội tử giàu đến chảy mỡ, đã từng từng chiếm được đại lượng ngày lâm cam lộ. Mặc dù không xác định cái này đại lượng đến tột cùng lớn tới trình độ nào, nhưng xem chừng cần phải có thể thỏa mãn hắn cần thiết. Sở dĩ kỳ thật không cần hàn môi liệt danh sách, Trần Lạc Dương cũng biết đại khái nàng có cái gì. Trong đó có thể sẽ có chút không chính xác địa phương, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì trước mắt cái này tiểu tài mê, hơi có chút tỳ hưu hoặc là nói con sóc tư thế, chỉ có vào chứ không có ra, rất thích chữ hàng. Thế là, tựa như hàng hóa bày trên kệ hàng đồng dạng, hắn bình tĩnh tuyển hàng là được rồi. Hắn môi tức giận nói ra, ta hồi hồng Trần lấy ngày lầm cam lộ, có thể hay không mượn cái nói. Thời gian kéo được tương đối lâu, nàng cùng Vương Diệu, huyết hạo nhiên xuống tới Thần Châu Hạo thổ thời cái kia hư không môn hộ không ổn định rất nhanh liền đem khép lại. Coi như cái này hư không môn hộ vẫn còn, nhưng hơn phân nửa cũng không an toàn, từ nơi đó đi lên, nói không chừng trước kia Thanh Phong Sơn xung quanh đã có cao thủ chạy đến xem xét. Vì để tránh cho phiền phức, không thể nghi ngờ từ Thần Châu Hạo thổ vốn có hư không môn hộ trở về Hồng Trần càng tốt hơn. Trần Lạc Dương tùy ý phất phất tay, đương nhiên có thể. Thế là Hàn Môi liền đứng dậy cáo tử một bên rời đi cái này u ám thế giới, một bên nhỏ giọng nghĩ linh tinh, đau lòng phảng phất đau thấu tim gan. Thời gian này không có cách nào qua, thời gian này thật không có cách nào qua. Bạn cô nương thế mà bị buộc đến muốn tự móc tiền túi đến hoàn thành nhiệm vụ, cái này quá táng tận thiên lương. Cũng không biết cái kia thần bí tiền bối, có cho hay không thanh lý bụ. Hàn ngôi tâm như cho tàn giống như, trở lại hồng trần giới. Nàng còn chưa đi nhiều một trận, trước mắt đột nhiên một hoa, có tinh quang tự trong cơ thể nàng mà phát, đưa nàng bao phủ, sau đó cả người rất nhanh tại nguyên địa biến mất. Chờ hàn ngôi cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Người đã trải qua hóa thành tinh thần, đi vào một vùng tầm tối bên trong. Cái kia trầm thấp mà thanh em huy nghiêm ở khắp mọi nơi. Xem ra, ngươi đã hoàn thành lão phu đưa cho ngươi tầng thứ hai khảo nghiệm. chương 314 Bán ngươi, ngươi giúp ta kiếm tiền. Tại hàn môi rời đi về sau, đồ sơn di hữu tâm đem vưu ám thế giới dưới lòng đất sự tình hồi báo hồng trần cổ thần giáo. Bất quá trần lạc dương nhất thời ở giữa bất động, đồ sơn di cũng không tiện rời đi. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với huyết hạo nhiên, Vương điệu hai người tình huống cũng cảm thấy hiếu kỷ, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ là kết quả gì. Ở phương diện này, hắn so hàn môi muốn mất cảm, cũng càng chú ý. Thế là hai người liền lặng lặng ngồi tại thạch điện bên trong. Trần lạc dương trên mặt giống như là tại hứng hờ nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực vụ trộm phân ra một bộ phận tâm thần, câu thông hát kính. Tại mắt trái bên trong, hắn nhìn xem bầu trời đầy sao, rất mau tìm đến biểu tượng hàn môi cái kia một viên. Màu trắng dưới ánh sao, ẩn ẩn, ẩn chứa màu đen nói rõ giữa song phương khế ước đặt thành. Thế là hắn tâm niệm xúc động biểu tượng Hàn Môi Viên kia tinh thần. Cái khác tinh thần đi xa, cái này một đoàn tinh quang thì khuyết trương biến lớn, rất nhanh xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Hàn Môi bây giờ đến nơi đây cũng là thuần thục trận trượng. Đối mặt cái này trầm thấp mà thanh em uy nghiêm, nàng liền bản tính bại lộ, "Tiền bối a, vì ngài cái này gốc thanh quả thụ, ta hôm nay thật xuất huyết nhiều, bị người hung hăng lường gạt một phen a." Cái kia dọa dẫm người chính là ta." Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Áo đỏ cô nương ngụ ý, không thể nghi ngờ chính là muốn thanh lý, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Bất quá loại sự tình này, nàng cũng chỉ có thể ngấm lại. Lần này không sai, không có kéo dài đến cuối cùng thời hạn mới giao nộ. Trần Lạc Dương phản phất không có nghe được hàn môi tố khổ, phối hợp nói. Hàn môi lập tức khổ mặt. Có thể nàng lại không tiện nói gì. Lần thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, nàng vừa ngay từ đầu xác thực không có để bụng, mà là khai thác ngắm nhìn thái độ, đối với người bí ẩn này ôm lấy hoài nghi. Thẳng đến cái kia người chọn đầu tiên hấn người thần bí không may hòa thượng hôi phi yên diệt về sau, nàng mới không làm sao nhận mệnh, chuyên tâm tìm kiếm thiên nung thạch cẩm Cuối cùng vận khí tốt, cấp nam sở hoàng triều một cái địa phương đại lượng đồn hàng, cho nên đổi tại cuối cùng thời hạn đến lúc giao nộp Thế là cái này lần thứ hai nhiệm vụ nàng rút ra kinh nghiệm giao hấn, thứ nhất thời gian liền đi tìm cái kia thanh quả thụ. Hiện tại nghe cái kia thanh âm thần bí bỗng nhiên lại nhắc lên lần thứ nhất nhiệm vụ, để hàn môi không khỏi có chút Trần Lạc Dương lúc này thì nói ra, lão Phu thích thông minh lanh lợi người trẻ tuổi, với tư cách khen thưởng, lần này cho ngươi thay cái ban thưởng. Hàn môi khẽ giật mình, lập tức hứng thú, tạ tiền bối. Vừa nói, nàng lấy ra thôn Vân Đại, đem thôn Vân Đại giải khai, sau đó từ đó thả ra một gốc to lớn thanh quả thụ. Nàng bây giờ nhìn cái này gốc thanh quả thụ cũng càng ngày càng cảm giác không tầm thường. Trước đó tại thanh phong sơn đỉnh một loạt cây bên trong, liền số cái này gốc cây ăn quả có chút khô héo, mọc kém cỏ nhất Nhưng trải qua như thế một trận đại náo, càng bị rút ra thổ đã lâu, cái này gốc thanh quả thủ cũng không có tiến thêm một bước triệu trứng khô héo, cùng lúc trước so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Liên hệ lúc trước chính là cái này gốc cây ăn quả phá vỡ hư không môn hộ, đem mọi người cùng nhau mang được rơi nhập thần châu hạo thổ, liền càng khiến người ta cảm thấy trong đó bất phàm. Về phần cây ăn quả rơi vào thần châu hạo thổ, hàn ngôi ngược lại không thèm để ý, chỉ tưởng rằng trùng hợp rơi xuống hồng trần thời tùy ý rơi vào một cái nào đó phương thiên địa bên trong. Trừ đã chết huyết cô thôn bên ngoài, cũng không có những người khác biết hắn từng tại Thanh Phong Sơn đạt được viên kia thể che bộ dáng ngọc quyết phù chiếu. Nói cho đúng đến, trừ huyết cô thôn cùng Trần Lạc Dương cái này trước sau hai vị chủ nhân bên ngoài, còn không có người ý thức được cái này mai phù chiếu tái hiện như thế. Thế là tự nhiên cũng liền vô pháp đem thanh quả thụ cùng phù chiếu, cùng Trần Lạc Dương liên hệ với nhau. Thanh quả thụ rơi vào hắc ám trong hư không. Trần Lạc Dương tâm niệm vừa động, cái này gốc cây ăn quả liền là biến mất. Sau đó hắn lấy hời hợt ngữ khi nói ra, cẩn thận nghe kỹ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, xem chính ngươi ngộ tính. Hắn môi nghe vậy, liền vội và ngưng thần yên lặng nghe, lưu tâm suy tư. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có chút không hiểu thấu. Nhưng tiếp xuống, càng nghe càng cảm thấy kinh hỉ Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác, Trần Lạc Dương truyền thụ nàng đạo lý, cùng U Minh kiếm thuật tương quan, có thể lại cũng không phải là U Minh chi kiếm mà là tới ý cảnh giống nhau đạo lý. Nàng ngưng thần suy tư phía dưới, phát hiện những này pháp lý, chính có thể dùng đến khắc chê U Minh kiếm thuật. U Minh thập nhị kiếm bác đại tinh thầm, bao gồm viên bác. Những này pháp lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng không phải nói có thể thật phá giải U Minh kiếm thuật. Nhưng là, dường như chính dễ dàng nhằm vào Yến minh không kiếm thuật. Hàn môi cơ hồ muốn hoan hô lên. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, tập trung lực chú ý nghiêm túc nghe giảng Dù là có nhất thời không thể nào hiểu được thấu triệt nội dung, liền chết trước nhớ cứng rắn lưng, trở về sau chậm dài suy tư. Đợi Trần lạc dương giảng song sau hàn ngôi vẫn chưa thỏa mãn, tiền bối. Tham thì thâm, chính mình xuống dưới hảo hảo suy nghĩ. Cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm nói. Hàn ngôi vội vàng sụp mi thuẫn mắt, vâng, cần tuân tiền bối dạy bảo. Mặc dù còn cảm giác có chút không có thỏa mãn, nhưng nàng giờ phút này tâm hoa nộ phóng. Tiền bối thật sự là quá chi kỷ. Quả nhiên ta lần này tận toàn lực bất kể đại giới xuất huyết nhiều, trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, tiền bối hơn phân nửa đều nhìn ở trong mắt, sở dĩ cho ta tốt như vậy ban thưởng. Sau khi trở về định phải thật tốt nghiên cứu, lần sau lại đụng tới cái kia khối băng lao bà, nhất định muốn nàng để mắt. Hàn môi lập tức cảm giác sắp nỗ lực ngày lầm cam lộ, không có như vậy để nàng thì đau. Sau đó nàng đống nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến cái vấn đề. Tiền bối hàn môi muốn nói lại tôi lung ta lung túng hỏi, cái kia khối băng. Không phải, là huyền nhị bên kia, ngài có thể hay không cũng thưởng nàng phá giải ta một thân sở học pháp môn A. Trước mắt không có. Trần lạc dương nhàn nhạt đáp. Hàn môi ngay vậy, lập tức miệng đầy đắng chát. Trước mắt, không có. Đó không phải là nói về sau lúc nào cũng có thể có sao. Lao phu tôi luyện các người, ban thưởng các ngươi là vì cái gì? Trần lạc dương nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ta là có thể chịu được tạo nên ngút trời kỳ tài. Hàn môi nói thầm trong lòng, ngoài miệng thì nói ra. Vì chúng ta có thể mau chóng có chỗ để thăng. Nàng hướng về hắc ám hư không thi lễ một cái, vạn bối minh bạch chúng ta lẫn nhau ở giữa, cũng có thể lẫn nhau mà luyện đối phương. Cùng những người khác không biết thì cũng thôi đi, ta cùng huyền nhị ở giữa, chính có thể đỏ sức luật bàn, lẫn nhau rèn luyện. Mấu chốt không phải bắt lấy đối phương lỗi thủng sơ hở, mà là tiêu trừ ta thiếu sót của mình chỗ. Nàng hít sâu một hơi, chậm chậm nói ra, đồng dạng, huyền nhị, cũng có thể là đề thăng chính mình. Tại ta lĩnh ngộ ngài chỉ điểm pháp môn trước, chính nàng trước hết minh bạch tới, cho để bù đắp, ta nếu là một lòng ý lại, khả năng ngược lại vì nàng thừa lúc. Minh bạch đạo lý này, nói rõ ngươi xác thực có thể chịu được tạo nên. Trân Lạc Dương nói, tốt, hôm nay tản đi đi, ngươi chính mình xuống dưới hảo hảo thể ngộ phòng đoán, chậm đợi lần thứ tư thí luyện. Vâng, tiền bối. Hàn ngôi túi người hành lễ. Sau đó trước mắt nàng liền cảnh tượng biến ảo, hạ cám hư không cùng tình Quang đều biến mất. Người một lần nữa trở lại hồng trần giới lúc trước chỗ phương vị. Áo đỏ cô nương lắc lắc đầu, một lần nữa lên đường, tiến về chính mình ổ nhỏ một trong, lấy ngày đó lâm cam lộ. Hàng cô nương là cái coi trọng chữ tín giảng môn miệng, có đức độ, lời hứa ngàn vàng người, làm sao có thể quyết nợ. Mặc dù cái kia họ trần ra hỏa thừa dịp lửa cướp bóc, thực sự đáng ghét. Hát ám trong hư không, trần lạc dương nhìn qua gốc kia thanh quả thụ, thì hài lòng cười lên. hắn tâm thần thu liễm, rời đi hát kính mắt trái đồng thời Đem gốc kia thanh quả thụ cũng cùng nhau mang ra tới. Nơi này từ thực biến hư, từ hư biến thực đều rất thuận tiện duy nhất vấn đề là, phải tự mình phân ra bộ phận tâm thần ở đây. Khi mắt trái hoàn toàn lúc không có người, liền vô pháp bảo tồn đồ vật. Phương diện này, cùng nhà trên cây bên kia cũng tương đối tương tự. Thế giới hiện thực, thần châu hạo thổ bên trên, cái kia phương u ám thế giới dưới lòng đất bên trong, đồ sơn di chính ở trước mặt hắn. Bất quá đã sớm chuẩn bị trần lạc dương chỉ trong bàn tay trộm long cháo phượng. Lợi dụng lòng đất này ưu ám thế giới trợ rút, lạng yên không một tiếng động để thanh quả thụ biến mất không thấy gì nữa. Đồ Sơn Di cũng không dám toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên người hắn nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng liền khó mà phát hiện mới để cho hàn môi trân trọng thanh quả thụ, lại một lần nữa trở lại thần châu hạ thổ, trở lại Trần Lạc Dương trong không chế. Gã đại hán đầu chọc thời khắc này lực chú ý, một lần nữa phóng tới cái kia hai cái kiếm khách trên thân. Thánh Hoàng, hai người bọn họ hiện nay Đồ Sơn Di nhìn hướng ghế đầu Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần, mỹ mắt đều không có nháy một chút, gấp không được. Đồ Sơn Di yên lặng gật đầu. hắn giờ phút này đại khái có thể đoán được Trần Lạc Dương đánh được rồi, cái kia cũng thực là lấy gấp không được, thậm chí mấy năm, mấy chục năm công phu đều nói không chừng. Chỉ là bởi như vậy, không khỏi cũng chờ quá lâu, chính mình người trẻ tuổi trước mắt này, có cái kia tính nhẫn lại sao. Đồ Sơn Di hít sâu một hơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiên hạ cùng huyết hạ kiếm đạo gần như có cùng nguồn gốc So với cái khác tuyệt học đến nói, có lẽ thật khả năng không cần dùng lâu như vậy. Nhất là huyết Hạo Nhiên cùng Vương Địa, hai người bản thân thiên phú đều cực kỳ xuất chúng tình huống dưới. Cứ như vậy, liền hắn đều ẩn ẩn có chút mong đợi. Chỉ là, đây là từ thuần túy tập võ góc độ đến cân nhắc vấn đề, mà kia là hai cái người sống sơ sơ. Liên lụy đến người giác quan cảm xúc, sự tình khả năng liền không nhất định a. Hắn lặng lẽ ngắm liếc mắt Trần Lạc Dương, liền gặp đối phương thần sắc bình yên, từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần. Đồ Sơn Di liền cũng vững vàng, kiên nhẫn chờ đợi. Trần Lạc Dương trước mắt, sắc thực rất bình tĩnh. Bất quá có một số việc cũng xác thực gấp không được. Võ đạo lĩnh ngộ nhất là như thế. Khả năng nhiều năm khổ công không đắc đạo, cũng có thể là một khi đốn ngộ sông lên trời, loại chuyện này đều là tùy từng người mà khác nhau. Hán Mượn nhờ lúc trước cùng Yến Minh không giao lưu lưu mình chi đạo cơ hội, tham dò rõ ràng đối phương mấy phần nội tình. Nhưng chính như Hàn Môi nói, Yến Minh không cũng tương tự khả năng có chỗ tiến bộ Đền bù tự thân thiếu thốn. Tổng thể đến nói, đối với huyết Hạo nhiên cùng vương địa, Trần Lạc Dương cảm giác đến bọn hắn có thể thành công, nhưng cụ thể thành công đến mức nào liền không nói được rồi. Hắn nghĩ nhường đem bọn hắn thả lại Hồng Trần đi, cũng không thể làm được quá rõ ràng, nhường cũng muốn giảng kỹ xảo mới được. Không thả hai người bọn họ trở về, có đồ sơn di tại, lòng đất lưu ám thế giới tồn tại cũng là Hồng Trần bên trong người biết. Trần Lạc Dương cảm thấy không nên xem thường đối thủ tương đối tốt, Tạm thời khi đối phương có thể tìm tới phương pháp phá giải đến lúc đó liền nên có người lần nữa dáng Lâm thần Châu Hạo thổ sau đó hắn liền có thể dùng mới đồ vật chiêu đãi khách nhân ngược lại là đằng sau lại một lần nữa giải quyết tốt hậu quả cần đa hoa tâm nghĩ Trần Lạc Dương trong lòng tính toán mà huyết Hạo nhiên cùng Vương địa hai người xác thực không có để hắn thất vọng Trần Lạc Dương dần dần cảm giác được bị hắn trấn áp hai thanh kiếm chậm rãi có không giống bình thường động tĩnh chương 315 giảng Lương Tâm Trần Lạc Dương Cái kia một chính một ma hai thanh kiếm tại Trần Lạc Dương cảm giác bên trong tựa hồ có không giống bình thường động tĩnh bởi vì chính mình mượn nhờ lòng đất u ám thế giới duy trì quyền ý trấn áp vẫn tồn tại sở dĩ Trần Lạc Dương đối với cái này cảm xúc rõ ràng nhưng không thể thả quá mức nếu không khó tránh khỏi để bọn hắn nghĩ chút có không có vì vậy Trần Lạc Dương không có ý định giảm bất chính mình quyền ý hình thành thànhần áp loại tình huống này bất lợi cho hai thanh kiếm này sinh ra biến hóa nhưng là chính bọn hắn phải đi khắc phục vấn đề cùng cửaải khó Chỉ có áp lực này một mực đang, mới có thể cho bọn hắn biến hóa động lực, có cấp bách hoàn cảnh, để biến hóa này có lý do chính đáng. Chờ bọn hắn thật sinh ra biến hóa sau khi, mới có thể tin chắc đây là lựa chọn của mình, quyết định của mình. Về phần sau đó bọn hắn khả năng từ hắn môi, đồ sơn di trong miệng được biết chân tướng sự tình, chờ đến lúc đó cũng không sao, ván đại đóng thuyền. Chỉ cần hiện tại bọn hắn chính mình chủ động cầu mới cầu biến liền đi. Trân Lạc Dương đối với hai thanh kiếm này hiện nay biến hóa, vui thấy kỳ thành. Đồng thời, hắn lần nữa so sánh ấm đen bên trong cung cấp người nào đó tin tức, trong lòng thầm nghĩ quả là thế. Trần Lạc Dương ổn định lại tâm thần, bình yên chờ đợi. Rất nhanh, hắn trước một lần nữa trở trở về hàn môi Hàn cô nương đúng là cái giảng mồm miệng giữ uy tín người, cố nén bị lường gạt khó chịu, mang theo một bình lớn thiên lâm cam lộ trở về. Trần Lạc Dương tự nhiên là vui vẻ nhận. Thanh quả thụ, đến trong tay mình. Thiên lâm cam lộ, cũng đến trong tay mình chính phản hai cái phương hướng hao cùng một căn lông kiểu, chính mình cũng coi là đem trước mắt cái này háo đỏ cô nương nghiền ép đến cực hạ. Sở dĩ hắn rất tốt bụng, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, nơi này hai thanh kiếm biến hóa khả quan, có hứng thú hay không cùng một chỗ chờ bọn hắn xuất quan. Thanh quả thụ cùng trong tay mình viên thứ hai phủ chiếu liên hệ, không người biết được. Nhưng cái này gốc thanh quả thụ bản thân, khả năng gây nên hồng trần bên trong một số nhỏ người chú ý, đoán chừng chủ yếu vẫn là huyết hạ cùng thiên Hà người Dù sao cái này gốc thanh quả thụ, lại vì tránh né hàn ngôi, huyết hạo nhiên, vương điệu ba người tranh đấu tác động đến, mà tự động hạ xuống, sinh sinh phá vỡ một cái không ổn định hư không nguồn hộ, rơi xuống hồng trần. Vật như vậy, hiển nhiên lộ ra bất phàm. Đồ vật cuối cùng bị hàn ngôi phải đi, chờ tin tức làm người biết về sau, khó tránh khỏi sẽ có người tìm cái này mỗi từ phiên phức. Đã nhanh đem nàng hao trọc trần lạc dương phát huy nhà tư bản sau cùng lương tâm, không ngại tại thần châu hạo thổ tạm thời che chở nàng một đoạn thời gian Chờ danh tiếng đi qua sau, để cho cái này mội tử tiếp tục giúp hắn sáng tạo giá trị thẳng dư không phải. Bất quá hàn môi quyết định, ít nhiều có chút vượt quá hắn đoàn trước. Có lòng, tạ ơn. Nữ tử áo đỏ đáp, ta cũng đối trước mắt kết quả rất hiếu kỳ, bất quá có việc trong người, cần phải nhanh một chút trở về hướng trần, hắn hướng hữu duyên lại tụ họp. Trần Lạc Dương thế là liền không ở thêm nàng, đi tốt không tiễn. Hàn môi rời đi đồng thời, đồ sơn gì cũng nói với Trần Lạc Dương. Đồ mô cũng có việc cần hướng giáo chủ bẩm báo, cần trở về Hồng Trần một chuyến, đi đi liền hồi, tin tưởng còn theo kịp chứng kiến mọt màn trước mắt vợ kịch. Trở về vội vã báo cáo chuyện của ta. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Đã trước đó không có ép ở lại Hàn Ngôi, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Đồ Sơn Di. Trần Lạc Dương rất tùy ý khoát khoát tay, cho phép đối phương rời đi. Đồ Sơn Di thấy thế, nhất thời ở giữa ngược lại có chút trong lòng không chắc. Nếu như nói chạm đất đáy u ám thế giới là Trần Lạc Dương sau cùng ý vào, cái kia theo ly đến nói hắn cần phải rất kiêng kỵ lá bài tẩy của mình lộ ra ánh sáng mới đúng. Nhưng bộ dáng như hiện tại, lại tựa hột như toàn không thèm để ý. Là thật toàn không thèm để ý, vẫn là đang cố ý mạo xương giá đỡ, hư thì thực, kỳ thực hư. Gã đại hán đầu chọc đầy bụng nghi ngờ rời đi. Trần Lạc Dương bình tĩnh đưa mắt nhìn đối phương cũng xuất lòng đất ưu ám thế giới. Sau đó hắn đánh cái búng tay. Gốc kia thanh quả thụ liền tại thạch điện bên ngoài hưu am thế giới bên trong trống rông xuất hiện, phản phất vẫn luôn sinh trưởng ở nơi đó. Có cái này hưu am thế giới dưới lòng đất áp chế đồ sơn di cùng hàn môi cảm giác, bọn hắn dù là từ cây trước mặt trải qua, đều khó mà phát giác bên người mênh mông hắc vụ bên trong, liền đứng thẳng cái này gốc thanh quả thụ. Trần Lạc Dương xuất thạch điện, đi vào thanh quả thụ dưới, tay đệ tại đã có chút khô héo trên cành cây. Nửa ngày về sau, trong lòng của hắn dần dần nắm chắc Chính mình lúc trước thông qua phù chiếu bản thân cảm giác, suy đoán là chính xác. Cái này gốc thanh quả thụ, có thể phụ trợ trong tay mình viên kia phù chiếu. Hắn đem thẻ che bộ dáng phù chiếu lấy ra, sau đó, giống đưa tay vào nước đồng dạng, đem phủ chiếu thăm dò vào thân cây mặt ngoài. Thu hồi lại tay về sau, trong tay trống trơn, đã không thấy phù chiếu. Mà trước mắt thanh quả thụ, thì có chút phát sáng, tiếp lấy bắt đầu sinh ra biến hóa. Đã khô héo cây ăn quả, giờ khác này cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Bất quá rất nhanh, cây ăn quả biến hóa liền càng quỷ dị hơn đứng lên. Cái này gốc thanh quả thụ, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Cũng không đơn thuần là hình thể biến thấp thu nhỏ, mà là gần như phản lao hoàn đồng đồng dạng, càng lúc càng giống một gốc cây giống, hiện ra quỷ dị nghịch sinh trưởng. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem một màn này, kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn xem cái này gốc cây ăn quả, hắn nghĩ tới một mặt khác, đối với hồng trần giới bên trong thiên hà. Huyết hà đại chiến mới nhất tình hình chiến đấu có càng trực quan cảm thụ. Một trận chiến này, trước mắt cần phải hướng tới bạch nhiệt hóa. Đến mức thanh phong sơn hãm ra một cái hư không môn hộ, huyết hạo nhiên cùng vương địa hai đại đích chuyến mất tích, thiên hà huyết hà nhất thời ở giữa đều không rảnh bận tâm. Chỗ này hư không môn hộ không ổn định, trước mắt dần dần khép kín. Nhưng ở gắn bo quá trình bên trong, cũng không có người xuống tới điều tra. Loại tình huống này, sợ lạ đều không người nào biết hư không môn hộ một bên khác, thông hướng thần Châu hạo Thổ Trần Lạc Dương thì tại cảm nhận được thanh quả thụ rơi xuống tới thứ nhất thời gian, liền phái trần sơ hoa trước đi tìm, cũng giúp cho giám thị. Có lúc trước vài tòa hư không môn hộ cung cấp phòng đoán nghiên cứu, thần châu hạo thổ cổ thần giáo trước mắt đối với hư không môn hộ phát hiện đã có thâm nhập vào bước. Nói đúng ra, chuyện này đối với lập tức thần châu hạo thổ đến nói, là quan trọng nhất, dự phòng có địch tới đánh rót vào. Trước mắt thanh quả thụ, chết để thoái hóa thành cây giống, sau đó dần dần chìm vào màu đen trong đất bùn không thấy bóng dáng Sau một hồi lâu, viên kia thẻ che bộ dáng phù chiếu một lần nữa xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương tay khẽ vẫy, màu xanh biết phù chiếu trở lại trên tay của hắn. Khách quan trước đó, trước mắt phù chiếu chấp động quang huy càng thêm rõ ràng, chỉnh thể phản phất một tiết cây trúc, màu sắc xanh tươi mơn tích, lại hoặc là phỉ thúy một dạng bích ngọc. Ở đây phù chiếu mặt ngoài, lần nữa hiển hiện từng đạo huyền ảo huyền truyện phù văn. Cuối cùng sở hữu phù văn ngưng tụ phía dưới, phản phất cộng đồng tạo thành một cái mục trúc. Về sau liền gọi Thanh Mộc Phù chiếu đi." Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Hắn ý niệm giật giật, trong đầu liền một lần nữa hiện ra Sáng Mệnh Thần Thụ hình tượng. Cái này gốc Sáng Mệnh Thần Thụ, trên vẻ ngoài, cùng lúc trước so sánh cũng không hề biến hóa. Nhưng là Trần Lạc Dương lại có thể rõ ràng đánh giá ra, thần thụ khách quan lúc trước, rõ ràng có chỗ tăng cường. Toàn phương vị tăng cường. Trần Lạc Dương không có vội vàng đi sai xử biệt đông lai, Lý Cố Thành, cơ trọng bọn hắn. Chính hắn chậm rãi thể ngộ Sáng Mệnh Thần Thụ biến hóa như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ sau một thời gian ngắn, thần thụ biến mất, ấm đen tại Trần Lạc Dương trong đầu hiện hiện. Hắn câu thông ấm đen bên trong cái kia cái thứ nhất phù chiếu, Liên gặp hai viên phù chiếu ảnh hưởng lẫn nhau dưới, cái thứ nhất thần bí phù chiếu cũng vì vậy dần dần lên mấy phần biến hóa. Cái này mảnh ngói bộ dáng phù chiếu, dần dần chỉnh thể hiện ra một loại màu vàng đất màu sắc, nhìn như bình thường phổ thông, nhưng lại toát ra chấn thủ trung ương, vương chắc tứ phương trầm hùng khí thế. Ngọc quyết phù chiếu mặt ngoài Cũng hiện hiện đông đạo phù văn. Những phù văn này, thi cộng đồng hội tụ hình thành một cái thổ chữ. Đất vàng phù chiếu. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Hắn trở về thạch điện bên trong, bình yên trên ghế đá một lần nữa an vị, tiên lặng suy nghĩ hai viên phù chiếu lực lượng ý cảnh. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ này, tính chờ thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn cảm giác được lại có người từ bên ngoài tới gần nơi này phương ú ám thiên địa. Trần Lạc Dương vì người đến rộng mở thông đạo, đồ sơn thân hình tái hiện Đến rất đúng lúc, nhanh đến tiếp chung thời điểm Trần Lạc Dương mỉm cười nói Cái kia thật sự là quá tốt Đồ mỗi sợ bỏ lỡ cho hay Đồ Sơn Di sở lấy chính mình đầu trọc Vui tươi hớn hở cười nói Sau đó lúc trước vị trí bên trên ngồi xuống Tình huống như thế nào Hán quan tâm hỏi Trần Lạc Dương nói, đáng để mong chờ Đồ Sơn Di có chút thổn thức Nhanh như vậy, quả nhiên hai cái đều là Tuyệt đỉnh thiên tài A Trước đó đều phí thời gian quá lâu Hiện tại xem ra cũng không thể hoàn toàn xem như phí thời gian. Trần Lạc Dương Tử tốn nói, đồ sơn di tán đồng gật đầu, không sai, tương đương với đều tại vì hôm nay đặt nền móng, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng một lần là xong. hắn hơi hơi dừng một chút về sau, nói ra, không, phải nói, nếu như không thể nhất cổ tác khí, đem lúc trước tích xúc đều đều chuyển hóa tiến hành đột phá, vậy đời này tử cũng đều không có cái gì trông cậy vào. Gã đại hán đầu trọc tràn ngập càng khái, chỉ là Vẫn là gọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thiên hà cùng huyết hạ ở giữa, thực sự kỳ diệu. Trần Lạc Dương cười một tiếng, sợ dĩ, ta mới có hứng thú. Đồ Sơn Di sơ qua suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, huyết hạo nhiên hy vọng cần phải rất lớn, vương điệu bên kia liền khó rằng hắn tu tập kiếm đạo mặc dù tại thiên hà đặc lập độc hành, nhưng cùng huyết hạo nhiên tình huống, khác biệt vẫn là rất lớn. Trần Lạc Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười, đang muốn nói chuyện. Con người bên trong ám kim quang mang có chút lóe lên. Hắn liền cười đứng dậy, nhanh muốn bắt đầu. Đồ Sơn Di tùy theo mừng rỡ, đi theo Trần Lạc Dương cùng đi đến thạch điện cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh u ám. Bởi vì cảm giác gặp quái nhiễu, sở dĩ Đồ Sơn Di phát giác không ra trước mắt ưu ám bên trong đến cùng chất chứa thứ gì. Bất quá hắn nhịn quyết tâm đến, đứng tại Trần Lạc Dương bên cạnh thân, tiến lặng chờ đợi. Trần Lạc Dương hai tay chấp sau lưng Bình tĩnh nhìn về phía trước che đợi hết thẻ u ám, khoan thai tự đắc. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, u ám thế rơi dưới lòng đất bên trong từ đầu đến cuối yên tinh im mắng Thẳng đến Trần Lạc Dương thanh em vang lên lần nữa, tới. Đồ Sơn Di mừng rỡ, tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn vững vàng, tin tưởng Trần Lạc Dương giờ phút này sẽ cho lấy hắn chiếu cố, không đến mức để cảm giác của hắn bị một mực áp chế. Trước mắt không có phát hiện, cần phải vẫn là chính hắn quan sát không s Lại nhìn kỹ một lát sau, gã đại hán đầu chọc ánh mắt bỗng nhiên loại lên. Hán chăm chú nhìn lấy một cái phương hướng. Ở nơi đó, ưu ám bên trong, ẩn ẩn có quang huy chấp động, phản phất minh tinh dâng lên. Chương 316 Cho hai nửa chẳng sau. Tại vô biên u ám bao phủ xuống, quang mang lúc ban đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm. Nhưng lại phản phất trong bầu trời đêm tinh thần, lại khó bị ưu ám che chắn Đồng thời, tinh quang dần dần phát sáng lên. Bất quá! Cũng không phải là một nháy mắt liền lấp lánh chói mắt, mà là một cái chậm chạp tiến dần quá trình. Trần Lạc Dương cùng Đồ Sơn Di hai người, không nói không động, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú. Thời gian trôi qua dưới, Đồ Sơn Di mơ hồ cảm giác bọn hắn cơ hồ có thể đợi chừng có cả ngày thời gian còn nhiều, liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú cái kia tinh quang càng ngày càng sáng tỏ. Từ tinh quang bên trong, ẩn ẩn có thể cảm giác được kiếm ý bừng bừng phân chấn. Đồ Sơn Di đối với kiếm ý kia cũng không xa lạ gì Cái kêu hẳn là là thiên hà một mạch truyền thừa kiếm ý. Chỉ là kiếm ý này trước mắt cũng không sắp bén, cũng không dứt khoát, phản phất đang trong vỏ kiếm không ngừng ma sát, cho dù ý mắng cũng sinh ra rợn người cảm giác. Lại hoặc là, chính là tại mài kiếm. Theo thời gian chuyển rời, kiếm Quang càng ngày càng sáng, mũi kiếm cũng càng ngày càng lợi. Chỉ là như vậy kiếm ý, hiển nhiên cùng vương địa lúc trước đại củ kiếm khác nhau rất lớn, càng giống là truyền thống thiên hà kiếm đạo xuất ra. Vẫn là vương địa sao. Nhìn chăm chú tinh quang Đồ Sơn di y mắng lớp đầu, quả nhiên, theo cái kia tinh thần giống như kiếm quang càng ngày càng sáng, quanh mình u ám ẩn ẩn bị đẩy tàn ra, từ thạch điện nơi này nhìn lại, có thể rõ ràng hơn thấy rõ bên kia cảnh tượng. Tại tinh thần phía dưới, rõ ràng là một mảnh mênh mông vô biên huyết hải. Huyết hải u ám, cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, để người lúc đầu khó mà phân biệt. Nhưng bây giờ nhìn lại, có thể thấy rõ, viên kia minh tinh chính là từ huyết hải bên trong từ từ bay lên. Vong biến huyết hải lên thiên tinh. Huyết Hạo Nhiên đổ Sơn Di tự lầm bẩm, hắn thành công. Mặc dù trước đây trong lòng đã có suy đoán, nhưng thật mắt thấy một màn này, Đổ Sơn Di vẫn là trong lòng khó tránh khỏi rung động. Huyết Hạo Nhiên, tại trần lạc dương ban cho cựu tử nhất sinh hiểm cảnh dưới, mượn nhờ vương địa, tu thành thiên hà kiếm đạo. Kia kiếm quang biến thành sáng tỏ tinh thần, quang minh lâm liệt, kiên nghị không sợ. Ở trong mắt Đổ Sơn Di, cùng Dương Huyền trở thiên hà đi chuyện, cảm giác cũng không phân biệt. Nếu như nhất định muốn nói Đó chính là huyết hạo nhiên huyết hà kiếm đạo căn cơ còn tại, mặc dù coi đây là cội nguồn, diễn hóa ra thiên hà kiếm đạo, nhưng huyết hà căn cơ còn tại, chỉ là càng thêm ám ngược, càng thêm trì đột. Loại cảm giác này Đồ Sơn Di như mày. Thiên hà vì kiếm, huyết hà vì vỏ. Trần lạc dương thanh âm ở một bên vang lên. Đồ Sơn Di thở phào một hơi. Chính là loại cảm giác này. Gã đại hán đầu chọc thần tình nghiêm túc. Trước mắt tinh quang càng ngày càng sáng tỏ. Cái này khiến Đồ Sơn Di vô cùng để ý. Bởi vì hắn cảm giác, huyết hạo nhiên tựa hồ cuối cùng với muốn đột phá ngày xưa bình cảnh, hướng tầng thứ cao hơn khởi xướng sung kích. Ngay tại cái này ưu ám thế giới bên trong. Như cùng một trôi tuyệt thế thiên kiếm, phụ đùi đã lâu, cuối cùng từ huyết hạ vỏ kiếm bên trong tuốt ra khỏi vỏ, lần thứ nhất tại nhân thế triển phát hiện mình tài năng tuyệt thế. Huyết hạo nhiên lấy huyết hà căn cơ, tu thành thiên hà chi kiếm, phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi, càng phải chém phá trước đây giảm cầm hắn sở hữu cửa ải khó nhất cử siêu phàm nhập thánh. Vượt qua võ đế, tiến quân võ thánh chi cảnh. Ngày xưa châm tích, tựa như là lũ quét đồng dạng, muốn tại lúc này chuốt xuống toàn bộ lực lượng của mình. Tại dạng này tích xúc buộc phát giới, liền lúc trước thương thế, cũng vô pháp phục vụ chướng ngại vật, sẽ chỉ bị lũ ống xuống mở. Dù là đồ sơn di xuất thân hồng trần cổ thần giáo, ngày bình thường không ít cùng võ thánh cường giả liên hệ, giờ phút này trong lòng cũng vì thế mà chấn động. Huyết hạo nhiên, thật là thành công. Đồ sơn di lại đem cái này lời nói lặp lại một lần Chính mình thân là võ đế, sau đó nhìn cái khác võ đế siêu phàm nhập thánh, cái này khiến có một phen đặc biệt cảm xúc. Trần Lạc Dương khỏe miệng thì có chút câu lên một cái đường cong. Không chỉ một, là hai cái. Đồ Sơn Di nghe vậy khẽ giật mình, con người có chút co vào, tiếp theo tập trung chính mình toàn bộ thị lực, hung hăng nhìn chầm chầm huyết hải tinh ngay vị trí. Lần này, hắn cuối cùng với có phát giác. Liên phía trên huyết hải, phản phất có một phương treo ngược đại địa, cùng cái này u ám thế giới gần như hoàn toàn hòa làm một thể khó phân lẫn nhau. Cái này đại địa yên tĩnh ý mắng, bất động không dao, phảng phất mái vòm. Khách quan với Huyết Hải Tinh Quang Dương chào nhụy khí, một phương này đại địa lộ ra quá mức yên lặng, quá mức bình thường, không có nửa điểm chỗ thích hợp, hoàn toàn bị Huyết Hải Tinh Quang chỗ chế lớp. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, tựa như tinh quang bên trong kiếm ý càng ngày càng cường thịnh đồng dạng, Đồ Sơn Di có thể cảm giác được, cái kia phiến treo ngược đại địa dưới, tựa hồ cũng có một loại nào đó tồn tại, càng ngày càng lóe mắt. Căng ngày tháng Cường Thịnh, thậm chí Cường Thịnh đến để hắn ẩn ẩn cảm giác tim đập nhanh trình độ. Khách quan với tinh quang trung kiếm ý chính đại đường Hoàng Quang Minh lối lạc, cái kia dưới mặt đất tồn tại, thì cho người ta một loại thật sâu bất tưởng cảm giác, khiến người dùng mình. Đồ Sơn Di trong lòng đã sinh ra một cái phòng đoán, nhưng là có mấy phần không dám khẳng định. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương không nói chuyện, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đồ Sơn Di lại phản phất từ nụ cười này đạt được mình muốn án Hắn chầm chậm quay đầu, nhìn chăm chú cái kia phương nhìn như chầm mặc treo ngược đại địa, trong lòng xúc động, lại soi nhìn xem huyết hải tình quang còn muốn càng sâu. Hiểu rõ huyết hạo nhiên người đều biết, người này hoàn toàn bái sai sư môn. Nhưng là, vương địa đâu? Rất nhanh, đồ sơn di có đoạn án. Cái kia phương treo ngược đại địa bên trên, đồng nhiên bắt đầu dặn nước, xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa như là một cái cự đại ma trứng, tại thời khắc này phá sát vỡ ra. Trong đó phản phất thai ngén cực hạn tà ác Từ bên trong lưu truyền mà ra. Khi đại địa triệt để phá tan đến thời điểm, liền có quần quận huyết hà tuôn ra. Đã từng dưới mặt đất phun trào sông ngầm, tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành huyết hà. Cái kia huyết hà bên trong trí hung trí tà, lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, để đồ sơn di ngừng thở. Cái này có thể so sánh huyết hạo nhiên cái kia ảm đạm huyết hải, muốn hung ác cuồng bạo nhiều. Đại cụ. Thiên hà là vỏ, huyết hà là kiếm. Đồ sơn di một hơi chầm chầm phun ra. Liên như là huyết hạo nhiên kiềm chế nhiều năm thiên kiếm cuối cùng với ra khỏi vỏ đồng dạng, trước mắt, rõ ràng cũng có một thanh kiềm chế nhiều năm tà kiếm, cuối cùng với Tuất ra khỏi vỏ, lần thứ nhất biểu diễn với nhân thế. Thiên địa vỡ tan huyết hà ra. Huyết hạo nhiên lấy tự thân huyết kiếm làm căn cơ đúc thành thiên kiếm. Mà vương địa, cái này thiên hạ truyền nhân, rõ ràng cũng lấy tự thân thiên kiếm thư căn cơ, đúc thành một thanh hung lệ huyết kiếm. Đồng thời, cùng huyết hạo nhiên đồng dạng, chủ trừ nhiều năm Vương địa Giờ khắc này cuối cùng với cũng muốn phá vỡ sở hữu giam cầm, Nhất Phi trùng thiên. Nhiều năm trầm tích, lúc này cũng tất cả đều biến thành thâm hậu tích lũy, ẩm vang bộc phát, nhất cử phá tan trước mắt phong bế nhiều năm đại môn. Đẩy ra thông hướng thánh cảnh đại môn. Giống như lúc trước, vẫn là một chính một tà, một thiên hàm một huyết hạ, hai thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng trong đó nội hàm lại đã hoàn toàn khác biệt. Theo song kiếm biến hóa cùng đột phá, Trần lạc dương phong tỏa trấn áp bọn hắn lưu lại quân ý, cũng bị hóa giải thậm chí liền trước mắt cái này phương u ám thế giới dưới lòng đất, cũng không cách nào tiếp tục chấn áp bọn hắn. Hai đạo kiếm quang, bắt đầu như là phiên giang đảo hải nộ long một dạng tàn phá bờ bãi. Đồ Sơn Di quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, đã thấy đối phương trên mặt mỉm cười, không có chút nào sắc mặt giận dữ. Tốt, tốt, không có khiến ta thất vọng. Trần Lạc Dương cười thở dài, không ngờ công ta chờ lâu như vậy. Hắn cũng không có xuất thủ công kích gì tứ, mà là nhẹ nhàng vỗ tay. Theo hắn vỗ tay động tác, Thạch điện bên ngoài u ám thế giới, cấp tốc có vào, toàn bộ lấy thạch điện làm trung tâm tụ lại. Cái kia hai đạo kiếm quang bén nhọn, lập tức bại lộ tại Thần Châu Hạo thổ giữa thiên địa. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, Thần Châu Hạo thổ thiên địa liền rung chuyển một chút. Thiên địa, phản phất muốn bị hai đạo kiếm quang chém phá. Huyết hải tinh quang thứ nhất thời gian vì đó thu liễm. Bất quá, hắn thu liễm hay không, khác biệt kỳ thật không lớn. Bởi vì mất đi u ám thế giới dưới lòng đất ngăn cản, Hai người lập tức khó mà tiếp tục dừng lại tại thần châu hạo thổ. Vô hình sức đẩy, ngăn cản bọn hắn đối với thần châu hạo thổ tạo thành phá hoại đồng thời, trực tiếp liền đem bọn hắn bài xích đến thần châu thiên địa giới vực bên ngoài, với thần châu hạo thổ bên trên biến mất. Tốt, hiện tại nên nửa chàng sau hảo hí. Trần Lạc Dương cười lắc đầu, từ thạch cửa đại điện quay người trở lại điện bên trong, kỳ đợi phát huy của các ngươi Đồ Sơn Di thở ra một hơi thật dài, cũng cười lên. Thánh Hoàng hảo th Đồ mô cũng càng trở mong sự tình tiếp xuống phát triển Huyết hạo nhiên cùng vương địa cái dạng này trở về hồng trần giới Thiên hạ cùng huyết Hàn nên náo nhiệt Hai người bọn họ coi như đặt thành ăn ý riêng phần mình dấu diếm Đồ sơn di cùng hồng trần cổ thần giáo cũng sẽ không bỏ qua cho xem náo nhiệt cơ hội Bất quá, thiên hà vị kia lão kiếm tiền Còn có huyết hạ vị lao tổ kia nếu như biết Có lẽ sẽ giải quyết dứt khoát cũng khó nói Gã đại hán đầu chọc nghĩ nghĩ rồi nói ra Cái kia cũng không sao Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, không có nói chuyện nhiều, đã rất có niềm vui thú. Hắn nhìn về phía Đồ Sơn Di, đồ tiên sinh lần này trở về, Hồng Trần bên kia là cái gì tình huống. Đồ Sơn Di nói, bản giáo cùng Nam Sở ở giữa chiến sự còn đang tiếp tục, Nam Sở nhị hoàng tử chính phượng nguyên sau khi chết, bọn hắn sĩ khí bị đạc kích, bất quá tin tưởng chỉ là tạm thời, rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Liên tục ba cái hoàng tử, đều bởi vì cổ thần giáo mà chết, Sở Hoàng cùng Nam Sở Hoàng Triều muốn bạo cầu. Tự nhiên là có thể đoán được sự tình. Như vậy hành quân lặng lẽ, đối với với nam sở sĩ khí cùng danh vọng đã kích càng lớn hơn, tương đương với trực tiếp nhận vua Tại cục diện trước mắt giới, còn chưa đủ lấy khiến cho nam sở làm ra quyết định như vậy. Vì vậy, bọn hắn không hề nghi ngờ, sẽ nhắc lên mãnh liệt hơn phản kích. Trận này đại chiến, mới vừa vặn nên đón Cao Phong. Đồ Sơn Di nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt về sau, chầm chậm nói ra, Thánh Hoàng nơi này, cũng cần coi chừng. Huyết Hạo Nhiên cùng Vương Điệu trở về Hồng Trần Giới, Huyết Hà cùng Thiên Hà một mạch đương nhiên phải đau đầu, nhưng Trần Lạc Dương lúc trước lừa giết một đám Hồng Trần cao thủ bí mật, cũng thế tất bại lộ. Liên đồ mo biết, Phật môn tiểu Tây Thiên một mạch có điệu tạng chân truyền. Gã đại hán đầu chọc chỉnh trọng nói ra, bản giáo tu luyện thần ma huyết cao thủ, cùng tiểu Tây Thiên truyền nhân giao thủ, quan ở phía sau thủ một thức vận dụng, thường thường đều rất thận trọng. Đồ tiên sinh có lòng. Trần Lạc Dương mỉm cười gật đầu. Hầm thu thạch điện cùng lòng đất u ám thế giới, dẫn đổ Sơn di trở về Thần Châu đại lục. Mà tại Hồng Trần giới bên trong, có quan hệ Thần Châu hạo thổ tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến, một lần nữa chiếm cứ rất nhiều người tiêu điểm. Có người thứ nhất thời gian tiến về Tiểu Tây Thiên, còn xin đại sư mời ra điệu tạng luân hạ Hồng Trần. Khách tới đi thẳng vào vấn đề, Trần Lạc Dương kẻ này ỷ vào một kiện chẳng biết lai lịch bảo vật, kiến tạo đại địa u minh, hại khổ đông đảo đồng đạo, lúc trước tất cả mọi người không rõ chân tướng. Cẩn thận phía dưới không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chân tướng rõ ràng, quý tự điệu tạm luân, chính trị được hắn Chương 317. Nhưng làm tiểu tử ngươi cho được. Thì ra là thế. Người khoác cả xa lão tăng chấp tay hành lễ, miệng hét Phật hiệu, lại không biết cái kêu bảo vật lai lịch như thế nào. Một chút manh mối đều không có sao. Hiện tại còn vô pháp xác định, chỉ là có tin tức đáng tin cho thấy, món bảo vật này lực lượng khí tức thê lương cổ xưa, cần phải niên đại xa xưa, tuyệt không phải năm gần đây đổ vật. Khách tới đáp, là lấy chúng ta trước mắt cũng không thể khẳng định bảo vật này đến tuột cùng là sao là lịch. Lao tăng khẽ gật đầu. Lúc trước liền có chuyên ôn, có người hoài nghi Trần Lạc Dương người mang dị bảo, cho nên mới có thể duy nhất một lần tàn sát như vậy nhiều hồng trần cao thủ. Hiện tại có tin tức, mọi người trừ quả là thế ý nghĩ bên ngoài, càng nhiều là trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Khách quan với bối cảnh không rõ cao thủ trong bóng tối tương trợ Trần Lạc Dương, tin tức này càng làm cho mọi người yên tâm một chút. dị bảo dạng này tồn tại hung chân đỉnh tiêm thánh địa, nhà ai còn không có điểm vốn liếng rồi. Vì hàng yêu phục ma, thanh trừ điệu tạng luân, không có vấn đề. Lao tăng nói, chỉ là mang điệu tạng luân hạ hồng chân người, còn cần cẩn thận châm trước. Khách tới minh bạch đối phương ý tứ. Địa tạng luân khắc chế Trần Lạc Dương đại địa u minh, nhưng phải giải quyết đối thủ này, thì phải tự mình người so tài xem hư thực. Không có u ám thế giới dưới lòng đất trợ lực, Trần Lạc Dương bản nhân cũng là thứ 15 cảnh thánh địa lịch chuyển, thậm chí lấy chiến tích luận Hắn càng là cùng cảnh giới võ giả bên trong người nổi bận. Sớm tại Đông Hải một trận chiến trước, tuyết vực cao nguyên bên trên liên sát khổ hải viên sân ma tăng còn có tiểu tây thiên đích truyền diễn tuệ mấy người, cũng đã chứng minh trần lạc dương thực lực. Hắn đến thứ 15 cảnh, nhưng thật ra là đặc biệt tồn tại, lẽ ra không vì thần châu hạo thổ dung thân. Hiện tại xem ra, chính là dựa vào cái kia dị bảo, có thể tiếp tục lưu lại hồng trần dưới. Muốn thắng qua dạng này một cái đối thủ, dù là vây công, cũng không phải bình thường người có thể tham dự nhất định phải là cùng hắn ngang nhau thánh địa để chuyện. Nhưng vấn đề là, dạng này người đều rất khó hạ hồng Trần. Lần trước Lý Diễn Tịnh, Trình Ký Nguyên, Dương Huyền ba người đã là riêng phần mình nghĩ hết biện pháp, mới tiếp cận chút có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua rào, tiến về Thần Châu Hạo Thủ bảo vận. Kết quả toàn quân bị diệt đồng thời, cũng dẫn đến những này vượt giới chi bảo trôi theo dòng nước. Lần này, là có biện pháp khắc chế Trần Lạc Dương Dị bảo cùng thủ đoạn, nhưng không có nhân tuyển thích hợp mang đồ vận xuống dưới. Từ lần trước về sau, Chúng ta bên này một mực không có buông lòng tiếp tục tìm kiếm loại này bảo vật bước chân, bây giờ cuối cùng lại có một chút tích lũy, cũng mà còn có bộ phận manh mối, chờ đợi nghiệm chứng thực hiện. Khách tới nói, chỉ cần lại hơi chờ chút thời gian, liền có khả quan thu hoạch. Lao Tăng nói, nếu như thế, Lao Nạp không thể đổ cho người khác, khi mời được địa tạng luân rời núi. Khách tới gật đầu, làm phiền đại sư vất vả một chuyến, Trần Lạc Dương kẻ này giết chết chiều ta nhiều người, cũng sát thương quý tự đông đảo Cao Tăng. Bất tử không đủ để bình nhiều người tức giận. Sinh tử vô thường, tự có luân hồi, nhưng hy vọng không cần lại có càng nhiều người bị hại. Lao Tăng chắp tay trước ngực nói. Đại sư lòng dạ từ bi, tại hạ bội phục Khách tới nói. Các ngươi cùng cổ thần giáo bên kia, hiện nay như thế nào? Lao Tăng hỏi. Đối phương đáp, đại sư không cần lo lắng. Chiều ta bệ hạ đã có lập kế hoạch, sắp phản kích, cho những ma đầu kia đón đầu thống kích. Nói đến đây cái, cũng có cái yêu cầu quá đáng. Còn xin đại sư xem ở cùng vì chính đạo phân thượng, hỗ trợ nói tốt cho người, mời quý tự rộng bố thiên hạ môn nhân đệ tử hỗ trợ lưu ý cổ thần giáo một người hạ lạc. Lao tăng nghĩ nghĩ, là lâm Nam lâm thí chủ sao? Không sai, nhị điện hạ bị lâm nham hèn hạ ám toán bỏ mình, chính là chiều ta trên giới đau nhất sự tình, hắn cùng Trần lặng dương, đều là nhất định phải chu trừ đại ác chi đồ. Khách tới nói, lao nạp người nếu như bên ngoài hành tẩu, sẽ hỗ trợ lưu ý. Lao tăng đáp, như thế. Cũng phải cảm ơn đại sư. Đối phương nói. Giờ phút này, bị hai người lo nghĩ hồng trần cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa lâm nham, đang một chỗ ẩn nấp nợ trong nội viện, lảng lặng điều tức tính dưỡng. Một mắt thanh niên mắt phải che tại màu đen bịt mắt phía dưới, lộ ở bên ngoài mắt trái. Giờ phút này cũng khép kín. Một lát sau, hắn mắt trái bỗng nhiên mở ra. Ít nghiêng, một cái nhàn nhạt cái bóng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chuẩn bị hạ hồng trần. Cái kia cái bóng hỏi Một mắt thanh niên Lâm Nham nói ra, không nổi, đợi Địa Tạng Luân có động tính sau lại nói. Trước mắt khả năng nhất có động tác, đúng là cái kia nhóm hòa thượng Địa Tạng Luân. Cái bóng bên trong phát ra âm thanh, bất quá, ngươi lưu ý, đừng nhầm thời gian. Lâm Nham nói ra, chậm trễ không được. Cái bóng nói, cái kia Trần Lạc Dương có thể chống đỡ ở sao. Một thời ba khắc liệu nên không sao, nếu như hắn một chút chân tài thực học đều không có, lý diễn tịnh không đến với bổi lên tính mạng. Lâm Nham nói. Cái bóng hơi lắc động một cái, giống như là người tại lắc đầu mở dạng, cái kia giả hòa thượng xác thực đáng tiếc, tuy là tục gia đệ tử, nhưng rất được Tiểu Tây Thiên coi trọng, tương lai bất khả hạn lượng, ai ngờ cuối cùng sẽ tại Trần Lạc Dương đầu này lật thuyền trong mương. Hắn cầm có đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú." Lâm Nam nói. Cái bóng thì hỏi, nam sở bên kia manh mối, phải chăng xác nhận đồ vật chính là cái này diễn sinh đại địa u minh bảo vật." Lâm Nam lắc đầu, từ Trình Phượng Nguyên nơi đó có được đồ vật, có một kiện rất đặc thù. Nhưng ta lúc này chỉ có thể xác định thứ này cũng không phải là trình phượng nguyên sở hữu, mà là đến từ hắn tứ đệ trình hồ nguyên, thế nhưng là nội dung cụ thể là cái gì, trước mắt vẫn không có thể phá giải ra, ta tin tưởng, trình hồ nguyên ly kỳ hạ hồng trần, chết tại thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương trong tay, cùng việc này có quan hệ. Cái bóng nói ra, Trần Lạc Dương không quan trọng, nhưng là giáo chủ tựa hồ có mấy phần dung tung hắn, vì để cho chúng ta mấy người chạy càng nhanh lên một chút hơn, tìm đến một cây roi. Lâm Nham nói ra, chỉ là cây roi này, cuối cùng giữ tại sư phụ lão nhân ra ông ta trong tay, cho nên vẫn là không tốt quá trực tiếp. Hắn nhìn về phía cái kia cái bóng, đến lúc đó ta vạn vừa rời đi, phải nhờ vào ngươi. Cái bóng bên trong truyền ra mấy phần ý cười, ngươi đã từng ẩn nấp hành tung, ít hiện với người trước, coi như thuận tiện ta. Đang khi nói chuyện, bóng đen kéo dưa biến hóa, hình thể cải biến, nhan sắc cũng càng lúc càng mở nhạt. Từ đó như có nhàn nhạt xương ngủ lở lở, cuối cùng đợi xương ngủ tán đi về sau, Lâm Nam đối diện xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc một mắt thanh niên. Đối phương mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng cùng không khác chút nào, giống như trước đây, chỉ cần ngươi động tác rất nhanh, liền không ai sẽ phát hiện. Lâm Nham nói ra, đừng hướng mấy người kia trước mặt gót. Đối diện Lâm Nham thì nói ra, trừ giáo chủ bên ngoài, ai có thể cưỡng chế chào hỏi ngươi đi gặp hắn. Vạn hạnh trước mắt giáo chủ chính cùng sở hoang ác chiến, một thời ba khắc ở giữa không để ý tới chúng ta bên này. Đến với cái khác mấy cái. Ta tự nhiên sẽ không tiến đến bọn hắn trước mắt đi, húng chi trừ giáo chủ bên ngoài, những người khác chính là gặp được một lượng mặt cũng không sao. Cẩn thận là hơn. Lâm nhằm nói. Trước mặt một mắt thanh niên, trên thân tràn ra mây mù rất nhanh liền lần nữa khôi phục bóng đen bộ dáng Yên tâm. Cái bóng bên trong phát ra âm thanh. Tây tần hoàng đô, cung thành bên trong, hoàng tử Lý cố Thành nhiều hứng thú nghe thuộc hạ báo cáo, ổ. Cái này có thể có ý tứ, hồng trần dưới một phương thiên điệu bên trong. Thế mà xuất như thế khó lường bảo vật. Có tin tức xưng, nam sở người không ăn phận, tại liên hệ tiểu Tây Tiên. Bọn thủi hạ nói, Lý cố thành hệ vài khoát tay, loại chuyện này, vẫn là phụ hoàng cùng hoàng huynh bọn hắn đi quan tâm tốt, nói với ta, ta cũng không còn được. Bọn thủi hạ lui ra về sau, thanh niên dựa vào trên giường, điều chỉnh một chút tư thế của mình, để cho mình thoải mái hơn một chút. Ánh mắt hắn bên trong có quang mang có chút lóe lên. Dựa theo nhà trên cây bên trong cái kia ngô đồng lời nói, Là tại hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, tìm tới cùng chí tôn tương quan manh mối Thế nhưng lại không có đề cập, đến cùng là cái kia phương thiên địa. Sẽ là cái này thần châu hạo thổ sao? Hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, có xuất sắc nhiệm vụ hiện lên, sau đó trở về hồng trần dưới, cái này trong lịch sử từng có tiền lệ, mà lại xa không chỉ một. Nhưng là, giống trần lạc dương dạng này yêu nghiệt, vậy liền cơ hộ không có. Còn chưa tới đến hồng trần dưới, liền đã quấy đến gió nổi mây vận. Dạng này người, xem khắp cổ kim, khả năng cũng là duy nhất. Quá mức khắc thường. Dựa theo Tây Tần thu tập được tin tức, người này xuất thân thần châu hạo thổ bên trong, cổ thần giáo chi nhánh, căn bản không thể chuyển thừa thần ma huyết, chỉ có yếu hóa bản thiên ma huyết mà thôi. Cái kia trần lạc dương lại tự hành lĩnh nộ, thành tựu thần ma huyết. Ta làm sao lại như vậy không tin A? Thần ma huyết đơn giản như vậy liền bị tìm hiểu ra đến, cổ thần giáo vốn liếng sợ là sớm bị người truyền không. Mà lại, hắn thần Võ ma Quyền. Tốt thông cảm Huyền Minh dạng này, liền Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo đều không có quy pháp. Vậy thì ly kỳ hơn. Hiện tại, lại thêm cái kia kiến tạo đại địa U Minh thần bí bảo vật. Có thể để cho một cái thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền đỉnh phong võ đế, dừng lại tại Hồng Trần dưới thiên địa bảo vật, rất thưa thớt, cái này không giả. Nhưng càng đáng giá chú ý chính là, bảo vật này có thể áp chế cái khác võ đế, cuối cùng đúc thành Trần Lạc Dương Huy Hoàng chiến tích. Bảo vật như vậy, chỉ là Trần Lạc Dương ngẫu nhiên đoạt được sao? Nếu như không có nhà trên cây, Lý Cố Thành sẽ không nhiều liên tưởng, nhiều lắm là cảm khái có người vận khí cất cho so với hắn mãnh Nhưng kinh lịch nhà trên cây sự tình về sau, Lý Cố Thành giờ phút này rất khó không sinh ra liên tưởng. Cái này Trần Lạc Dương, có thể hay không cùng Trí Tôn có quan hệ đâu. Trí Tôn chưa hề từng có chuyên nhân, nhưng nói không chừng tâm huyết dâng trào chỉ điểm cái này Trần Lạc Dương hai lần. Lý Cố Thành đối với cái này rất là hoài nghi. Chỉ là không xác định. Cái kia ngô đồng nói tới hồng trần dưới một phương thiên địa, đến tuột cùng phải trăng thần châu hạo thổ. Nếu không đúng vậy, vậy trong này có lẽ là trí tôn một cái khác lưu lại dấu vết địa phương. Chính mình có thể ở đây tìm tới đầu mối lời nói, liền có thể cho tôn tiên sinh giao nộ. Chỉ cần xác định cái này trần lạc dương phải trăng cùng trí tôn có quan hệ, liền đầy đủ. Nếu như cùng ngô đồng trước đó cung cấp cho tôn tiên sinh tình báo lặp lại, vấn đề cũng không lớn, chính mình mời tôn tiên sinh giàn xếp một chút. Lại đi Hồng Trần dưới cái khác Thiên Điệu tìm kiếm là được. Chủ ý quyết định về sau, nhỏ Lý Vương ra lôi lệ phong hành, lúc này động thân. Hắn thông qua huyết hà địa giới bên trên cái kia hư không muôn hộ, tiến về Thần Châu hạ thổ. Mới vừa đến Đông Hải, người đã trải qua một đầu tiến đụng vào cái kia lòng đất u ám thế giới bên trong. Trần Lạc Dương trở về thành Lạc Dương đem Thần Châu cùng trong giáo sự vụ an bài thỏa đáng về sau, liền lần nữa tới nơi này ôm cây đợi thỏ. Chính mình bảo vật tin tức truyền đi, Hồng Trần lúc nào cũng có thể người tới. Bất quá, đợi đến người đầu tiên, lại là Lý Cố Thành. Nhỏ Lý Vương ra rất rộng thoáng, tự giới thiệu, nói rõ không có ác ý, hy vọng có thể cùng Trần Giáo chủ kết giao bằng hữu Trần Giáo chủ biểu thị hoan nên. Nội tâm ý nghĩ thì là nhưng làm tiểu tử ngươi chờ được. chương 318 Nắm giữ ngươi tiểu kim khố danh sách. Lúc trước nhà trên cây bên trong, Trần Lạc Dương giả tá chính mình cỡ nhỏ ngô đồng miệng, cho Lý Cố Thành chỉ điểm. Sau đó... Hắn liền một mực chờ đợi Lý Cố Thành hạ hồng trần đến Thần Châu Hạo thổ tìm hắn. Chính mình tuyên dương chính mình có ma tôn bối cảnh, người khác rất khó lấy tin. Nhưng nếu như là người khác từng chút từng chút tìm tòi tìm kiếm ra, thì những này người càng khả năng đối bản thân cố gắng sâu tin không nghi ngờ. huống chi, Lý Cố Thành nơi này còn có Trần Lạc Dương muốn một vài thứ. Nô đồng bên kia kiếm lời nguyên tiên thảo cùng thiên cốc tinh ngọc, hiện tại Thần Châu Hạo thổ bên này kiếm lại một bút, cũng tương đương với cùng một căn lông cừu lại chính phản hao hai hồi tối đại hóa lợi dụng trong đó giá trị. Ai nói một phân tiền không thể tách ra hai nửa hoa tới? Công bằng giao dịch nha, ta là giảng lương tâm người, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi phủ Ninh Đan Đan phương, sở dĩ bằng lưu a, thần châu hạo thổ hoàng nên ngươi. Trần Lạc Dương trong lòng một bên như thế tính toán, một bên trong lòng đất u ám thế giới bên trong thạch điện bên trong, nhìn thấy Lý Cố Thành. Trần giáo chủ mời, cửu ngưỡng đại danh, một mực trong lòng mong ngợi, hôm nay cuối cùng được duyên gặp một lần, tôn giá phong thái quả nhiên càng hơn nghe tiếng. Nhỏ Lý Vương ra cười tủm tỉm nói ra, "Nô, no, ta xưng hôi như vậy ngươi cũng không có vấn đề a." Trần Lạc Dương nhiều hứng thú dò xét trước mặt Lý Cố Thành. Tây Tần Hoàng Triều là cùng Nam Sở Hoàng Triều địa vị ngang nhau hồng Trần hoàng triều, thống ngự cương vực rộng lớn, bao quát Phật Môn Thánh địa tiểu Tây Thiên, cùng đạo ra danh môn Thái Ức Sơn, xích thành núi nhóm thế lực, đều tại Tây Tần cương vực bên trên. Tây Tần Hoàng Triều cùng tiểu Tây Thiên quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Dựa theo nói chuyện phiếm thời Đồ Sơn di thuận miệng đề cập tình huống, Thế hệ này Tây Tần Đại Đế ra tâm bừng bừng, tiến thủ tâm mãnh liệt. Hồng Trần Cổ Thần Giáo cùng Tây Tần Hoàng Triều phạm vi thế lực cũng tồn tại giáp giới địa phương. Bất quá, song phương quan hệ coi như thấu hoạch, chí ít không giống Cổ Thần Giáo cùng Nam Sở một dạng khẩn trương như vậy. Thế er, hoàn của tôi cái này nguyên nhân trong đó, nhiều ít cùng Cổ Thần Giáo cùng Tiểu Tây Thiên quan hệ ác liệt có quan hệ. Tại Hồng Trần giới, Nam Sở Hoàng Triều, Tây Tần Hoàng Triều tuy nói không phải võ đạo thánh địa, nhưng cùng thánh địa cơ bản cũng không khác biệt. Hạch tâm đích truyền nhận hạn chế cho huyết thống nhân tố, hoàng tộc chọn tài liệu mặt khả năng không có tiểu Tây Thiên, thiên Hà, cổ thần giáo, huyết hà dạng này siêu cấp thánh địa như vậy rộng lớn. Nhưng ở thế tục lực ảnh hưởng bên trên càng lớn, để bạc các lộ nhân tài bồi dưỡng đầu nhập, nam sở, Tây tần dạng này hoàng triều, đồng dạng cao thủ đông đảo. Chư hoàng tộc trọng yếu nhất đích truyền truyền học bên ngoài, bọn chúng cũng đều đồng dạng cất giữ có cái khác các lộ tuyệt học, dùng cho hấp dẫn chiêu mộ, bồi dưỡng ban thưởng nhân tài. Vì vậy bất luận thực lực vẫn là thế lực đều là Hồng Trần Kim tự tháp đỉnh tồn tại. Sở Hoàng cùng Tây Tần đại đế cũng đều đứng hàng Hồng Trần Chính đạo chính đại cường giả liệt kê. Tương đối mà nói, bọn hắn bị tính vào chính đạo trận doanh, càng coi trọng trật tự cùng ổn định. Nhưng thật muốn nói lời, vẫn là vương đạo cùng bá đạo cái kia chuyện, không thể dùng thuần túy chính ma giao giới để cân nhắc. Sở Dĩ hoàng triều đều cùng chính đạo đi được gần, theo Trần Lật Dương, có chút cực giống trước đó Thần Châu Hạo thổ đại hạ hoàng triều. Tại Hồng Trần giới, tương đối mà nói, Trước mắt cũng là chính đạo thế lực cùng Hoàng Triều chiếm cư tương đối giàu có, nhân khẩu đông đúc chi địa. Mà rất nhiều ma đạo thế lực, địa phương đang bao vây ương, tự có lòng tiến thủ. Thế là cũng liền thúc đẩy Hoàng Triều cùng chính đạo đại khái đứng tại cùng một trận tuyến. Bất quá khách quan ngày xưa thần châu hạo thổ đến nói, bây giờ hồng trần, tình huống càng thêm hỗn loạn. Chính ma ở giữa giới hạn, có chút thế lực ở giữa, hàng rào rõ ràng, thế bất lưỡng lập, có chút thế lực ở giữa, thì lộ ra mơ hồ. Tây Tần Hoàng Triều cùng cổ thần giáo ở giữa, chính là như vậy trạng thái. Khách quan mà nói, Tây Tần cùng cùng vì chính đạo Phật môn Thánh Địa Tiểu Tây Thiên, quan hệ khả năng còn càng khẩn trương một chút. Trần Lạc Dương trước mặt Lý cố Thành, trước đây cũng cùng Hồng Trần giới bên trong cổ thần giáo bên trong người tiếp xúc qua. Hắn đi vào thần châu hạo thổ về sau, đối với Trần Lạc Dương miệng nói giáo chủ, hành động này quả thực ý vị sâu xa. Đáng tiếc ta cũng chưa nghe nói qua các hạ. Trần Lạc Dương lệnh đáp, sở dĩ Các hạ xuống đây ta thần châu hạo thổ, tại sao đến đây? Lý Cố Thành cười cười, trần giáo chủ chưa nghe nói qua ta rất bình thường, cho dù nghe nói, đoán chừng cũng đều là không nên thân, bại ra tử dạng này tiếng xấu. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương. Khách quan cho nam sở bên kia trình kỷ nguyên, trình hổ nguyên huynh đệ hai người, trước mắt Lý Cố Thành xác thực không có điểm thiên hoàng quý tộc khí chất, cho người ta cảm giác, chính như một cái chơi bời lêu lỏng công tử ca đồng dạng. Có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ thiên phú thiếu thốn, tập võ không thuận nguyên nhân. Nhưng người khác không rõ ràng, Trần Lạc Dương lại lại biết rõ rành rành. Trước mắt hàng này nếu là thật cái gì đều không để ý, cũng liền không có khả năng hạ hồng Trần tìm đến thần châu hạo thổ. Hôm nay đến nơi này, không có ý khác, nghe nói Trần giáo chủ đại danh, chuyên tới để thăm viếng, hy vọng có thể kết một thiệ duyên. Lý Cố Thành mỉm cười nói, Trần giáo chủ tương lai tiền đồ rộng lớn, trước mắt cũng đã thanh thế kinh người. Thêm một cái ngải bằng hữu như vậy, là vinh hạnh của ta. Vừa nói, trong tay hắn thêm ra một cái thôn vân đại, nhẹ tay nhẹ vừa nhắc, thôn vân đại liền bay tới Trần Lạc Dương trước mặt, nhỏ tấm lòng nhỏ, tuyệt không bất kính ý tứ, chỉ là lần đầu đến nhà làm khách, đương nhiên phải chuẩn bị chút lễ vật mới là đường đột đường trách. Trần Lạc Dương tiện tay tiếp về sau, để ở một bên, cũng không mở ra. Ta chưa dạy hồng trần, lại có bao nhiêu người đối với ta cái này thần châu hạo thổ lòng mang ý đồ xấu, trừ nhà mình cổ thần giáo huynh đệ bên ngoài. Ngươi là ít có biểu đạt thiện ý hồng trần khách nhân, ngươi là thật lòng mang thiên niệm, vẫn là có khác tính toán, ta cũng không thèm để ý, bất quá. Trần đại giáo chủ ngữ khí bình thản, không có chập trùng chấn động, ta thích thẳng thắng người. Lý cố thành sắc mặt như thường, Trần giáo chủ có ý tưởng này, là nhân chi thường tình, bất quá bên ta mới nói, cũng không nói ngoa. Lần này tới thần châu hạo thổ, đúng là hy vọng có thể cùng Trần giáo chủ ngươi kết một thiện duyên. Như thế, ta có việc cần nhờ tình hôn gi không phải mới có thể đạt được ngươi trợ rút sao? Đương nhiên, ta sẽ không để cho Trần giáo chủ ngươi trang suất lực, tiền tài vật ngoài thân, ta cùng bằng hưu kết giao, tuyệt sẽ không để bằng hưu ăn thiệt thòi. Hắn nhìn liếc mắt Trần Lạc Dương tiện tay để ở một bên thôn vân đại, đây chẳng qua là lễ gặp mặt, sau đó mời Trần giáo chủ ngươi tương trợ, bất luận được hay không được, ta đều có khác tạ lễ. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế đá tay vị, nói: "Trần giáo chủ là người thông khoái, cái kia ta liền cũng đi thẳng vào vấn đề." Lý Cố thỉnh nói: "Ta bị người nhờ vả, tìm kiếm hỏi thăm năm đó Chí Tôn lưu lại di tích, chẳng biết Trần giáo chủ nhưng có manh mối." Hắn hơi hơi dừng một chút, một mặt thẳng thắn nói ra: "Thù ai nhờ vả, tha thứ ta không thể giảng, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng Trần giáo chủ có thể vì người ta hôm nay đối thoại bảo mật." Trần Lạc Dương đánh giá đối phương liên mắt. Hắn nhất thời ở giữa đều có chút không dễ phán đoán, Lý Cố thành cái này thẳng thắn trạng thái phải trang dạ vờ. Nghiêm chỉnh mà nói, đối phương trước mắt diễn xuất hợp hắn khẩu vị. Nhưng ở trong đó liên lụy đến một vấn đề, đó chính là Lý Cố Thành đối với hắn Trần Lạc Dương làm người giải tới trình độ nào. Trần Lạc Dương trong lòng chuyển ý niệm, mặt bên trên biểu tình thì không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn hứng hở nhìn xem Lý Cố Thành, tại sao tới hỏi ta. Lý Cố Thành cười cười, Trần giáo chủ ngài ngút trời kỳ tài, ta là tin, bất quá ta cũng tin danh sư xuất cao đổ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ta võ đạo người khai sáng, chính là tiên phụ. Lý Cố Thành nhạy cảm bắt được Trần Lạc Dương tìm từ bên trong huyền cơ. Vỡ lòng nông sư là cha của hắn. Sau đó chân chính tọa sư đâu? Trần Lạc Dương nhìn Lý Cố Thành liếm mắt, bình tĩnh nói ra, vấn đề của người, tại ta chỗ này tìm không thấy đo án, có quan hệ Hồng trần giới vị trí tôn kia danh hiệu, ta cũng là gần nhất mới từ các ngươi Hồng trần bên trong người trong lời nói biết được. Lý Cố Thành tử cân nhắc tỉ mỉ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này Trần Lạc Dương trả lời, tốt mập mờ à, Nếu như không có quan hệ gì với trí Tôn, trực tiếp nói rõ chính là hiện tại câu trả lời này ý tứ nghe cũng là đang nói, hắn xác thực cùng một vị đại năng cường giả tiếp xúc qua, chỉ là hắn không xác định đó có phải hay không Chí Tôn. Cái này lời nói là thật hay là giả đâu? Hắn đến tụt cùng có biết hay không kia là trí Tôn. Hắn đến tụt cùng có hay không cùng dạng này một vị đại năng cường giả tiếp xúc qua. Bất quá không quan trọng, cái này manh mối đã đầy đủ, là thật là giả, mấy phần thật mấy phần giả. Hứa giao cho tôn tiên sinh như vậy người thần thông quảng đại phán đoán tốt. Ta đem cái này manh mối mang về, cần phải đủ để cho tôn tiên sinh hài lòng. Lý Cố Thành trong lòng một bên suy tư, một bên hướng Trần Lạc Dương ôm quyền thi lễ, đa tại Trần Giáo chủ chỉ giáo. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Trần Giáo chủ nếu có điều cần, nhưng xin phân phó, ta sẽ ta tận hết khả năng, giúp ngươi hoàn thành, làm đáp tạ. Lý Cố Thành nói. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế đá tay vịt, lạnh nói Ngươi không khỏi quá xem thường ta. Sao dám? Lý cố thành hơi cười nói ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, trừ thẳng thắn bên ngoài, ta vẫn là cái nói mà có tin người, là cái vui cho người kết giao bằng hữu. Sơ qua rừng một chút về sau, hắn lại bổ sung, bất quá chính như trần giáo chủ ngươi biết, ta tại hồng trần, chỉ là hạng người vô danh, quan cho tây tần quốc sách, ta không nói nên lời, chỉ có thể tính có mấy phần mỏng manh tích xúc, ở phương diện này giúp cho đáp tạng. Trần Lạc Dương trên giới dò xét hắn mắt Có ý tứ? Cái kia tốt như vậy, Thiên Tâm Các, kiếp Lôi Thảo, Giao Quang Mã nào, cái này ba món đồ bên trong, ngươi tùy tiện tuyển đồng dạng. Lý Cố Thành nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng không có thứ nhất thời gian trả lời, mà là suy tư. Trần Lạc Dương nhìn hắn bộ dáng, trong lòng xem thường. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Thiên Tâm cắt cùng kiếp Lôi Thảo, ta rất xác định ngươi cũng có. Lý Cố Thành đây là trong lòng kỳ thật cũng tại nói thầm. Trần Lạc Dương mở miệng liền báo ra Tâm Các cùng Tiếp Lôi tên thảo đem hắn giật nảy mình, còn cho rằng đối phương nắm giữ hắn tiểu kim khố danh sách, biết hắn đều có bảo vật gì đâu. Thẳng đến nghe thấy giao quang mã nào cái này hắn cũng không có có đồ vật, nhỏ Lý Vương ra mới buông lỏng một hơi. Hắn bản tính một chút về sau, nói ra, Thiên tâm cát, ta có thể làm đến, chỉ là chẳng biết Trần giáo chủ muốn bao nhiêu. Trần Lạc Dương nói, một phương. Hắn không xác định Lý Cố Thành đến cùng có bao nhiêu thiên tâm cát, cái này ra giá có chút sư tử đại trương miệng. Kết quả Lý Cố Thành không chần chờ chút nào, Nhẹ gắt đầu, tốt, bất quá xin cho ta mấy ngày chú bị. Trần Lạc Dương nói, tự đều có thể. Hai người đối mặt, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhạt nhạt, lẫn nhau đối với hôm nay thu hoạch đồng thời cảm thấy hài lòng. chương 319 Chuẩn bị làm một vô lớn. Ta trở về hôm trần, chuẩn bị Trần Giáo chủ cần thiết thiên tâm các, chậm một chút chút thời điểm, vì Trần Giáo chủ đưa tới. Lý Cố Thành chấp tay, hiện tại không khói dày Trần Giáo chủ. Trần Lạc Dương tùy ý làm cái mời động tác, tự thiện. Thạch điện bên ngoài u ám thế giới dưới lòng đất, tự động rộng mở một con đường, thông hướng cái kia huyết hồng khe hở bộ dáng hư không môn hộ. Lý Cố Thành liền là động thân, thông qua cái kia hư không môn hộ quay về Hồng Trần. Có quan hệ Hồng Trần bên trong cao thủ lần nữa tập kết, muốn hạ Hồng Trần cùng Sương Sớm Âu Dương khó xử tin tức, hắn không có nói thêm. Trước mắt Trần Lạc Dương chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng, liền biết đối phương đã có đón trước. Chỉ là, có quan hệ cái này phương lòng đất u thế giới tin tức tại Hồng Trần giới đã không phải là bí mật. Hồng Trần bên trong người tự nhiên sẽ thêm để phòng bị. Điên qua một lần đau khổ lớn về sau, lại xuống Thần Châu hạo thổ, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn mới được. Bất quá, không nói những cái khác, Tiểu Tây Thiên liền có dị bảo địa Tạng Luân, chính có thể nhằm vào Trần Lạc Dương thủ đoạn. Đến lúc đó mất đi lòng đất này u ám thế giới về sau, Trần Lạc Dương đối mặt đông đảo Hồng Trần cao thủ, còn có cái gì có thể ỷ vào đâu? Nhìn Trần Lạc Dương bình tĩnh bộ dáng, Lý Cố Thành lúc này trong lòng cũng rất là tò mò. Tuy nói ta tặng ngươi lễ vật, nên có thể trợ ngươi tăng trưởng thực lực, bất quá vậy cần thời gian để tiêu hoa A, trong thời gian ngắn, ngươi khó mà một lần là xong mới đúng. Húng chi coi như ngươi thực lực có tăng trưởng, nhưng lần này đối thủ mang theo địa tạng luân giáng lâm thần châu hạ thổ, ngươi cũng không có nhiều phần thắng có thể nói A. Thiên tâm các thứ này mặc dù chân quý, nhưng cũng không đủ để một cá nhân thực lực sinh ra chất biến mới đúng. Bảo vật này càng nhiều là dùng đến gia cố kiến trúc đề kiến trúc tiếp nhận võ giả cường đại công kích cũng có thể bảo tồn, nhưng cho cá nhân thực lực tu vi đến nói lại không nhiều lắm tác dụng, cũng không thích hợp lấy ra luyện khí. Trở lại Hồng Trần giới Lý Cố Thành, xuất thần một lúc, trên mặt tái hiện tiểu dung. Thật sự có mấy phần mong đợi. "Tốt, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Thiên tâm cắt ta cho ngươi góp đủ một phương, mà lại tận lực chọn tốt nhất phẩm chất, lại nhìn ngươi cầm tới làm cái gì?" Lý Cố Thành một bên suy tư, một bên trở về Tây Tần Hoàng Đô chủ bị đồ vật. Mà tại thần châu hạo thổ, Trần Lạc Dương thì có chút hối hận. Mẹ nó, thua lỗ. Nhìn tên kia biểu lộ liền hiểu được, một phương thiên tâm cắt với hắn mà nói không có áp lực, trong tay hắn có không ngừng một phương. Thậm chí Trần Lạc Dương hoài nghi, là sao không ngừng một phương. Chính mình lúc trước còn suy nghĩ có phải hay không công phu sư tử ngoạng, Lý Cố Thành khả năng có kẻ mà cả. Có thể bây giờ quay đầu đến xem, ngược lại là một ít. Ấm đen cung cấp Lý Cố Thành tin tức, cùng hàn môi bên kia không sai biệt lắm. Chỉ nhắc tới cùng đối phương đã từng từng chiếm được đại lượng thiên tâm các, có thể Trần Lạc Dương không xác định cụ thể có bao nhiêu. Hiện tại xem ra, so với mình trong dự đoán tới muốn càng hảo. Lần sau chính mình hoàn toàn có thể làm thịt được càng ác hơn một chút. Trần Lạc Dương thu thập một chút tâm tình. Được rồi, tế thủy trường lưu. Dù sao con cá nhỏ này mà chạy không được. Lần thứ nhất nha, đừng dọa đến hắn. Ta vẫn là quá giảng lương tâm, đây là nhược điểm ai nhược điểm. Trần Lạc Dương rất không rời đầu nghĩ đến. Vị mình vô sự lắc đầu bật cười. Nếu quả thật có một phương thiên tâm cát, lần này hẳn là đủ dùng, ngược lại là thời gian không biết có đủ hay không. Không xác định Hồng Trần đám người kia còn bao lâu hạ thần châu hạo thổ tới. An lấy chính mình bước đi đến, cẩn thận chủ bị đi. Hắn tiện tay lấy lý cố thành với tư cách lễ gặp mặt con kia thôn Vân Đại, đem thôn Vân Đại mở ra sau khi, bên trong thả ra một đống lớn đồ vật. Trần Lạc Dương cẩn thận phân biệt, lại phát hiện kia là một từng chiếc màu đen gai nhọn bộ dáng đồ vật. Mỗi cái gai nhọn Ước chừng có người thành niên ngón tay dài ngắn, nghe đứng lên có một cỗ cực kỳ cổ quái hương vị, giống như là hương thơm cùng hôi thối dung hợp lại cùng nhau. Cùng loại màu đen gai nhọn, khoảng chừng mấy trăm cây, xếp thành một đống. Trần Lạc Dương chưa từng gặp cái đồ chơi này, nhưng hắn đầu hóc đi một vòng về sau, liền liên tưởng tới một loại đồ vật. Khâm nguyên thứ. Cái gọi là khâm nguyên, chính là một loại dị thú, giống như ong lại như chim, hình thể so ong mật lớn, phần đuôi có gai nhọn, đốt thú thú chết, đốt cây cây khô Khâm nguyên vị thượng cổ dị chủng, thần châu hạo thổ hôm nay đã sớm diệt tuyệt, chưa bao giờ thấy qua, chỉ lưu truyền cho cực kỳ có hạn cổ tịch ghi chép bên trong. Trần Lạc Dương Sở Dĩ vừa trông thấy cái này gai nhọn, liền liên tưởng đến khâm nguyên, là bởi vì vì khâm nguyên thứ thứ này, đối với cổ thần giáo tu luyện thần ma huyết võ giả đến nói, có ý nghĩa đặc thủ. Thần võ ma quyền bên trong, có một thức quyền pháp, tên là Tương Liễu. Tương Liễu, lại danh Tướng Diêu, vì bên trên cổ thần ma một trong, lực lượng biểu tượng kịch độc đầm Vốn liền rắn khổng lồ chín đầu hình tượng, máu có kịch độc, dính tức ô, sinh mạng đoạn tuyệt, không, có một ngọn cỏ, lại khó mà loại trừ, thiên cổ không tiêu tan. Thần võ ma quyền bên trong tương liễu, quyền pháp ý cảnh liền lấy nơi này chỗ, uy lực cực kỳ hung hành. Muốn tu luyện tương liễu, đồng dạng có cánh cửa, cần phụ trợ. Khâm nguyên thứ là thích hợp nhất vật liệu một trong. Chỉ là khâm nguyên với tư cách thượng cổ dị chủng vốn là khó tìm, tu luyện tương liệu còn cần cực lớn số lượng, sợ gì ít có người có thể thỏa mãn. Trước mắt hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo bên kia, tìm kiếm đều rất khó khăn. Lý Cố Thành nơi này đưa tới nhiều như vậy, cho hồng trần cổ thần giáo thấy được, tất nhiên đỏ mắt tấm nóng. Trần Lạc Dương thì có thể mượn nhờ những này khâm nguyên thứ, tu luyện tương liễu. Là lấy phát giác những này gai nhọn ẩn chứa kích độc, kết hợp với kích thước về sau. Trần Lạc Dương rất nhanh liền phân biệt ra đây là vật gì, cũng minh bạch Lý Cố Thành vì cái gì đem cái này với tư cách lễ vật. Công chính nói, với tư cách lễ gặp mặt Đây đúng là một phần hậu lễ. Mặc dù Lý Cố Thành không xác định Trần Lạc Dương bản nhân có hay không luyện thành tương liệu, nhưng nhiều như vậy không nguyên thứ đến Trần Lạc Dương trong tay, chính mình không cần, lấy ra cùng Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo liên hệ, cũng là to lớn thẻ đánh bạc. Trần Lạc Dương cầm lấy một cây gai nhọn, mũi nhọn nhẹ nhàng tại tay mình chỉ đụng đụng. Lấy hắn hiện tại nhục thân cứng cỏi cường đại, cái này gai nhọn tự nhiên đâm không xuyên làn ra. Nhưng Trần Lạc Dương giữa ngón tay có chút truyền đến mấy phần cảm giác tê dại. Không chỉ là bị đâm ngón tay cầm đồ vật ngón tay đồng dạng sinh ra rất nhỏ tê liệt cảm giác Trần Lạc Dương cười cười đem gai nhọn trả về có cơ hội tu luyện tương liếu hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chờ lý cố thành đưa tới thiên tâm cắt thời gian bên trong liền có thể bắt đầu trước luyện bất quá khách quan cho niềm vui ngoài ý muốn tương liếu chính hắn nguyên trong kế hoạch có càng xem trọng lựa chọn thời gian kế tiếp bên trong chờ đợi lý cố thành đồng thời Trần Lạc Dương vững bước tu luyện vài ngày sau trong lòng của hắn hơi động một chút Tại hắc kính mắt trái bên trong, có cảm ứng tại nhắc nhở hắn, lại có người hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lạc Dương phân ra bộ phận tâm thần, dung nhập đen cảnh nội, đi vào mắt trái, sau đó liền gặp biểu tượng Yến Minh không tinh thần, bạch quang phía dưới, ẩn ẩn ẩn chứa hắc khí. Nàng cũng đã hoàn thành chính mình cái thứ hai nhiệm vụ. Để Trần Lạc Dương cảm thấy hứng thú chính là, thời khắc này Yến Minh không đang cùng với người tranh đấu. Như là lúc trước nàng cùng Hàn Môi khi đó đồng dạng, hai viên tinh thần chính quấn quýt lấy nhau, xen lẫn khó phân. Trần Lạc Dương nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Yến Minh không cùng hắn khế ước trước mắt biểu hiện hoàn thành, nói do đối phương đã lần nữa chém giết một vị thánh địa đích truyền. Cái kia trước mắt cái này tới chiến đấu người, có thể là cái kia võ đạo thánh địa một cái khác chuyên nhân, muốn cho đồng môn báo thủ. Bất quá, sau một lát, trận chiến đấu này liền tuyên bố kết thúc. Tại Trần Lạc Dương nhìn chăm chú, cùng Yến Minh không giao thủ viên kia tinh thần, tinh quang ẩm diệt, tiếp theo tiêu tán. Trần Lạc Dương thấy thế, có chút nhướng mày. Được chứ? Đây là lại xử lý một cái. Hắn lặng lặng chờ một lát, thấy không có người lại cùng Yến Minh không giao thủ, thế là ý niệm xúc động biểu tượng Yến Minh không viên kia tinh thần. Tinh quang khuyết tán ra đến, Yến Minh không ra hiện tại hắn trước mắt. Nữ tử gáo trăng thân hình bao phủ ở dưới ánh sao, trong tay dẫn theo một cái tròn vo đồ vật, cùng lần trước nàng chém giết khổ hải một mạch đích truyền bất tịnh ma tăng thời tình huống đồng dạng. Danh tự ta không rõ ràng, nhưng xác định là thánh địa đích truyền không thể nghi ngờ, cái kia phương thánh địa gọi là H. Thủy Tuyệt cung Hồng Trần giới bên trong rất nhiều người xưng là Ma Cung. Yến Minh không thanh âm không có bất luận cái gì chập trùng, thứ 14 cảnh võ đế. Nói, nàng đưa trong tay dẫn theo cái kia tròn vo đồ vật buông xuống, chính là một người thủ cấp. Đến cho một cái khác bị nàng giết chết Hắc Thủy Tuyệt Cung đi chuyển, thì hoàn toàn không để cập tới. Trần Lạc Dương nghe được tên hát Thủy Tuyệt Cung, liền nhớ tới lúc trước hắn cùng Trần Sơ Hoa thăm dò hát Quan, kết quả dẫn đến hát Quan từ hư hư thực thực Hắc Thủy Tuyệt Cung địa phương thoát ly. Không sai, liên tục 2 lần. Đều trước thời hạn hoàn thành Cái kia uy nghiêm mà thanh âm chấm thấp Tại Yến Minh không vang lên bên hai Nàng chắp tay Còn muốn đa tạ tiền bối lần trước tương trợ Ngươi không cần tạ Lao Phu Đây chẳng qua là khảo nghiệm một bộ phận Trần Lạc Dương lấy ma tôn giọng điệu nói ra Vừa đến tự có một lần Lần sau, lão Phu sẽ đem ngươi đặt mình vào Cho càng tình cảnh nguy hiểm Yến Minh không thanh âm bình ổn Vãn bối minh bạch Trần Lạc Dương nói Đây là ngươi hoàn thành tầng thứ 2 khảo nghiệm ban thưởng. nói Yến Minh không trước mặt thêm ra một viên phẳng phất đá cội bộ dáng cục đá. Cục đá vẻ ngoài nhìn như phổ thông, nhưng trong đó lại truyền ra tử khí nồng đậm, khiến người khắp cả người phát lệnh. Yến Minh không bàn tay thưởng thức cục đá, ánh mắt dần dần sáng lên. Nay Thạch, tên là Tịch Minh Thạch, ngươi tu luyện hữu ích, chính mình xuống dưới hảo hảo suy nghĩ. Trần Lạc Dương hời hợt nói. Cảm tạ Đông Hải một trận chiến bên trong hạ hồng trần các vị, không chỉ có cống hiến đông đảo chiến lợi phẩm cho ta Còn có một số đối với chính các ngươi đến nói bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà muốn bảo mật đồ vật, để ta có thể yên tâm lấy ra khi ban thưởng, chào hỏi nhà trên cây còn có bên này. Cảm ơn tiền bối. Yến Minh không thu hồi tịch Minh Thạch, sau đó hỏi, chẳng biết tầng thứ ba khảo nghiệm là cái gì. Người đem lần này dấu vết thu thập sạch sẽ về sau, tự nhiên sẽ biết. Trần Lạc Dương nói, ta hiểu được. Yến Minh không gật gật đầu. Trần Lạc Dương ý niệm khẽ động Yến Minh không liền lần nữa biến mất. Hắc thủy tuyệt cung. Trần Lạc Dương tâm thần ý thức từ hắc kính mắt trái bên trong thoát ly về sau, trở về tự thân, trong lòng suy nghĩ. Trước mắt, còn không phải đem Yến Minh không ném đi ra thời cơ, có thể lại các loại. Ngược lại là hắc thủy tuyệt cung, bọn hắn sẽ trên phạm vi lớn tham gia trận đại chiến này sao? Để Yến Minh không động thủ lại giết một người, đem nước quá đủ, là hắn kỳ vọng. Nhưng nàng tuyển hắc thủy tuyệt cung, thì không phải vậy Trần Lạc Dương có thể khống chế. Nghe Đổ Sơn Di lời nói. Th thủy tuyệt cung với tư cách một phương ma đạo thánh địa tại Hồng Trần giới tương đối điệ thấp lần này không biết bọn hắn sẽ tham gia bao sâu Trần Lạc Dương một bên tính toán trước mắt thế cục một bên tiếp tục chính mình tu luyện lý cố thành tay chân không chậm thành ý 10 phần rất nhanh liền đem thiên tâm cắt đưa tới thần Châu Hạo Thổ Trần Lạc Dương nhìn lên trời tâm các còn có từ hàn môi nơi đó được đến thiên Lâm Cam Lộ ma quyển sát trường tốt hiện tại có thể làm một vô lớn chương 320 thứ thứ 7 quyển pháp Trần Lạc Dương nhẹ nhàng gõ vang chính mình tùy thân ngọc bội trên Ngọc bội có Hồng Quang lóe lên chờ một lát Hồng Quang lần nữa chớ động Trần Lạc Dương kiên nhẫn chờ đợi một ngày này chạm vào tối hắn cảm thấy có người tới gần gầnưu ám thế giới dưới lòng đất tại Trần Lạc Dương không chế giới u ám thế giới rộng mở một con đường Trương thiên hàng tay nâng như ngọn núi lớn nhỏ bao khỏa, đi đến giáo chủ ngài phân phó đồ vật hắn đem vật phẩm từng cái buông xuống nơi này tổng cộng 104 loại độc thảo độc hoa Còn có Thương Quân Linh Tuyển, Mậu Tuất bùn, Đầu Rồng Các, Linh Tâm nhánh, cây lá cây ép được cây. Rất tốt. Trần Lạc Dương gật đầu, Thần Châu Đại Lục bên kia giao cho các người, nhất là Lưu Tâm mới hư không môn hộ xuất hiện. Trương Thiên Hằng gật đầu, thuộc hạ tuân lệ. Trần Lạc Dương trên dưới dò xét hắn hai mắt, khẽ gật đầu, tiến cảnh không tệ. Tất cả đều nhiều nông giáo chủ tài buổi chỉ điểm. Trương Thiên Hằng quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt ẩn hiện cùng nhiệt. Cổ thân giáo nhất thống Thần Châu, tại tài nguyên chỉnh lý thu thập bên trên, Tự nhiên so lúc trước chỉ có nam hoang một góc thời muốn cường thịnh được nhiều. Cổ thần giáo bên trong một đám cao thủ thực lực tu vi, tự nhiên cũng theo đó được lợi. Trương Thiên Hằng vốn là thiên tư phi phạm, chỉ là nhập giáo thời gian tương đối vương phi, nhiếp quảng nguyên, tiêu vân thiên mấy người tới muộn, tiếp xúc cổ thần giáo thượng thừa võ học thời gian hơi ngắn, sở dĩ tu vi cảnh giới mới hơi kém. Trước đó hắn đã sớm đi đến thứ 10 cảnh đỉnh phòng lúc nào cũng có thể đột phá. Tiếp nhận bạch hồ điện thủ tọa chức vụ về sau Theo cổ thần giáo cùng một chỗ quét ngang thần châu, hang hai dưới, nước chạy thành sông, tự nhiên mà vậy đạt đến thứ 11 cảnh. Mà theo cổ thần giáo đối với thần châu hạo thổ tài nguyên trình hợp thu thập, nhất là Trần Lạc Dương Tuyết Vực Cao Nguyên, Đông Hải Đại Dương bên trên liên tục cùng Hồng Trần Cao Thủ Đại Chiến sau lại có thu hoạch, chỉ điểm trong giáo đám người, Trương Thiên Hằng cũng lần nữa được lợi. Hiện tại cả người hắn tinh khí thần cùng lúc trước so sánh, lại có chỗ khác biệt, chỉ là còn thiếu một chút mài nước công phu thời gian tích lũy. Nhưng cách thứ 12 cảnh đã không xa. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong lòng trước gật đầu, sau đó lắp đầu. Theo bản thân hắn thực lực tu vi tăng trưởng, thần châu hạo thổ đối với hắn sức đẩy càng lúc càng lớn. Chờ thời cơ thích hợp, chính mình lại chuẩn bị thỏa đáng tình hôn giới, chung quy là tiến về hồng Trần giới. Đi nơi đó về sau, chính mình như thế nào không nói trước, thần châu hạo thổ bên này muốn duy trì đầy đủ lực khống chế, cần người tài ba tọa chân mới là Trước mắt bởi vì được lợi cho đến tự hồng trần thu hoạch cùng thần châu hạo thổ tài nguyên trình hợp, thần châu cổ thần giáo trên giới chỉnh thể tất nhiên nên tới một lần bay vọt Chỉ là không biết tốc độ phải chăng tới kịp. Chính mình tiến về hồng trần giới, nếu như hoàn toàn cô lập cho tổng giáo bên ngoài liền không đề cập nữa, nếu như muốn tại tổng giáo có một phen mưu đổ, như vậy cũng cần mang quen tay thân tín đi lên. Đến lúc đó ai đi hồng trần, ai lưu tại thần châu hạo thổ, còn cần cẩn thận suy nghĩ. Trần Lạc Dương thu thập tâm tình Trước chú ý trước mắt chính mình tu luyện. Hắn đầu tiên lấy Thiên tâm các, Thiên lâm cam lộ, Thương quân linh tuyển, Mộ tuất bùn, đầu rồng cát, các loại bảo vật, tiến hành điều hòa. Sau đó, bắt đầu một hạng nhìn như cùng luyện võ hoàn toàn không đắp bên cạnh sự tình. Chế gối. Chỉ là, Trần Lạc Dương chế gối thủ pháp, cùng bình thường thợ thủ công tay nghề, hoàn toàn khác biệt. Hắn chế tác phôi thủ pháp, thấy thế nào, đều giống như tại bưng một cái cổ quái quyền giá đỡ. Một cái phôi báo hỏng, Trần Lạc Dương liền đổi lại một cái Kiên trì không ngừng. Trần. Của tôi theo cái này tiến trình, một đạo quyền ý dần dần cô động thành hình. Tại Trần Lạc Dương trước người, một tôn cổ xưa thần chỉ cũng dần dần đứng yên, cùng hắn đối mặt. Theo gôn phôi hoàn thành, Trần Lạc Dương đem lung thành hình. Một cái vẻ ngoài cổ phát ngắn gọn gốm đen bình xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mắt. Trần Lạc Dương một tay năm ngón tay nắm tay hướng về phía trước, vương quyền giá đỡ, một cái tay khác lăng không vùng khẽ. Trọn vẹn trên trăm loại độc thảo độc hoa, tất cả đều bay đến trước mặt hắn. Giữa không trung bên trong lít nha lít nhít phân bố cả ra. Trần Lạc Dương một vừa ra tay lấy, chính mình cắn một nửa nuốt ăn vào, cũng đem một nửa khác theo thứ tự đầu nhập chính mình nung mà thành gốm đen bình bên trong. Mỗi một loại độc thảo, đừng nói không tập võ phàm nhân, liền xem như bên trong thấp tù vi võ giả phục dùng, đều sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Bất quá, lấy Trần Lạc Dương lúc này tu vi hôm nay, những này độc hoa độc thảo, cùng bình thường linh hoa linh thảo phân biệt kỳ thật không lớn. Trực tiếp ăn, dù là không vận công hóa giải, cũng không có có ảnh hưởng, số lượng mệt mỏi cộng lại đều vô dụng. Chỉ có cực kỳ có hạn mấy loại, để hắn cần sơ qua lưu tâm, thâm vận huyền công, tiêu trừ trong đó ảnh hưởng. Chờ 104 loại độc hoa độc thảo toàn bộ sau khi ăn vào, trần lạc dương quyền thế hơi hơi biến hóa. Tôn kia thần chỉ hai mắt bên trong, dần dần có thần quang chấp động, phản phất chân thực bên trên cổ thần ma dáng lâm cho này nhân gian. Trước mắt gốm đen bình bên trong, rất nhiều độc vật hội tụ Đã bắt đầu dần dần sinh ra màu tím khói độc, thậm chí bày biện ra ngũ quang thập sắc nhàn nhạt quang huy. Nhìn xem sắc thái diễm lệ, nhưng để người gặp liền có dùng mình cảm giác. Trần Lạc Dương sắc mặt như thường, quyền thế lần nữa hơi hơi biến hóa. Cái kia thần chỉ liền xuề bàn tay ra, bao phủ gốm đen bình. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Theo thời gian chuyển rời, Trần Lạc Dương một thân quyền ý càng phát ra cô động tinh xảo. Tới về sau, khổng lồ thần tướng biến mất, mà quyền ý ngược lại càng thêm cường Thịnh Trần Lạc Dương bàn tay của mình ấn tại gốm đen bình bên trên. Hắn hai mắt bên trong có thần quang có chút lóe lên. Bàn tay bất động, trưởng cái gốm đen bình thì ba được nứt ra một cái khe hở. Tiếp theo là càng nhiều khe hở, thẳng đến gốm đen bình triệt để vỡ vụn. Nhưng mà bình gốm vỡ vụn về sau, nguyên bản phong tảng trong đó trên trăm loại độc vật đã toàn đều không thấy bóng dáng, thậm chí liền nửa điểm cặn ba cho tàn đều không nhìn thấy. Phản phất bọn chúng cho tới bây giờ cũng chưa từng bị phong tại bình gốm bên trong. Gốm đen bình vỡ vụn sau đông đảo mạnh vỡ, cũng không hề dừng lại một chút nào, thật nhanh từng cái hóa thành bột mịn, càng ngay càng thế, thẳng đến cũng tất cả đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giống như là Trần Lạc Dương cho tới bây giờ đều không có nung qua dạng này một cái gốm đen bình giống như. Hắn thu hồi bàn tay của mình, yên lặng khoanh chân ngồi cho nguyên địa bất động, tồn thần điều tức, mạc niệm quyển kinh, lĩnh hội quy pháp. Trong đầu, cái kia thần bí ấm đen lần nữa xuất hiện, mặt ngoài chớp động ám kim sắc quang huy. Ấm mặt ngoài thân thể Một vòng đơn giản nhưng là huyền diệu phù văn không ngừng lấp lóe. Mà ở đây ám kim sắc quang huy bên trong, thì mơ hồ có thể thấy được mới tôn kia thần chỉ đứng thẳng. Theo Trần Lạc Dương thu công, hắn hai mắt bên trong ám kim quang hoa một lần nữa biến thành đèn nhánh, mà trong đầu thần bí ấm đen bên trên quang huy hình chiếu mà ra tôn kia thần chỉ, cũng theo đó biến mất. Trần Lạc Dương chậm chậm thở ra một hơi, đứng dậy xuất thạch điện, nhìn lên trước mắt u ám thế giới dưới lòng đất. Tại thạch điện bên ngoài, u ám bên trong, một gốc thần thụ che trời. Mặt ngoài chấp động màu xanh nhàn nhạt quan huy, từ đó chuyển ra huyển chuyển lực lượng ý cảnh, cùng trước mắt ưu ám thế giới dưới lòng đất kêu gọi lẫn nhau, vũ đắp nhau, lẫn nhau xúc tiến. Hồng Trấn bên trong, chính ma đại chiến còn đang tiếp tục, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Bất quá, đại chiến bên trong, tiểu tây thiên cùng thiên hà một mạch, đều có cao thủ lui ra hỏa tuyến, tiến về Nam Sở. Thiện không đại sư, cao tiên sinh, cực khổ các ngươi đường xa đến đây, hoa mộ không có từ xa tiếp đón. Nam sở thần võ tướng quân Hoa Long Thao chắp tay trào. Ở trước mặt hắn hai người, một cái áo xám lao tăng, một cái vẻ ngoài 40 tuổi hứa nam tử trung niên Lao tăng chính là tiểu tây thiên túc lao thiện không đại sư, hắn lúc này chấp tay hành lễ, hoa tướng quân khách khí. Mà một bên khác nam tử trung niên thì là thiên hà một mạch kiếm đạo cao thủ dương viêm kiếm cao nam trai. Hắn nhìn lên trước mặt Hoa Long Thao hỏi, Hoa tướng quân, người trước đó lời nói, có đầy đủ cán khuôn lệnh, để chúng ta dáng lâm hồng trần phía dưới thiên địa. Nam sở thần võ tướng quân hoa long thao đáp, tiên thiên cung cản khuôn lệnh, nơi này chỉ có một chi, bất quá chiều ta còn gom góp đến một viên hàng thiên thạch, cùng một quyển không minh xa, đủ để bảo đảm ta ba người, cùng một chỗ dáng lâm hồng trần dưới cái kia phương thần châu hạ thổ. Cao nam trai gật gật đầu, như thế, không thể tốt hơn, lần này nhất định phải chu trừ trần lạc dương kẻ này, vì dương sư đệ cùng vu sư đệ báo thủ dừa hận. hắn quay đầu nhìn về phía tiểu tây thiên thiện không đại sư, lần này, làm phiền đại sư rời núi. Thiện không đại sư chấp tay hành lễ, á di Đà Phật, cao thí chủ nói quá lời. Ma đầu dị bảo quỷ bí, nếu như không có đại sư mang theo địa tạng luân hạ hồng trần, thì rất khó khắc chế thủ đoạn của đối phương. Cao nam trai nói, dương sư đệ bọn hắn vết xe đổ, ta chờ không thể không phòng. Hắn nói, nhìn về phía hoa long thao, cũng làm phiền hoa tướng quân xuất thủ, khắc chế ma đầu kia nhục thu. Hoa long thao mỉm cười, chỉ cần không có cái kia đại địa U minh áp chế, bằng cao tiên sinh kiếm thuật nhục thu dù có ảnh hưởng nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Cao Nam trai nói, một chút sai lầm đã đầy đủ chí mạng, không được khinh thường, ma đầu kia nếu như không có điểm thực học, chính là có dị bảo tại tay, cũng hại không được dương sư đệ tính mạng của bọn hắn. Cao tiên sinh lời nói rất đúng. Hoa Long Thao nói ra, hắn bảo vật bí mật tiết lộ, nghĩ đến cũng sẽ có điều đề phòng, chúng ta cần cẩn thận cổ thần giáo cũng có người dáng Lâm Hồng Trần trong bóng tối chờ hắn. Mặc dù bản triều đang cùng cổ thần giáo ác chiến, nhưng bọn hắn chỉ cần có một người xuống dưới liền có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Cái này nam sở đại tương nói, sở dĩ hoa mộ cảm thấy, chúng ta có lẽ còn cần càng nhiều cao thủ tương trợ. Cao nam trai trầm ngâm nói, bản môn tạm thời không có phù hợp nhân thủ. Thiên hà một mạch quý tinh bất quý đa, nhân khẩu dù đơn bạc, nhưng thực lực lớn mạnh cỡ nào kình, từng cái đều cơ hộ có thể xưng đích chuyển. Nhưng dù sao nhân số quá ít, cụ thể đến thứ 15 cảnh, vậy thì càng có hạn. Dương huyền bỏ mình, vương địa không tại. Còn muốn chiếu cố cùng huyết hà đại chiến, có thể phân ra một cái cao nam trai đã là cực hạ. Tiểu Tây Thiên mặc dù nhiều người, nhưng cụ thể đến thứ 15 cảnh đích truyền cao thủ, cũng khó có càng nhiều người tuyển. Nam sở thần võ tướng quân hoa Long Thao nói, hoa mộ tự nhiên minh bạch điểm này, chiều ta sao lại không phải như thế. Bất quá may mắn, có cái khác cao thủ có thể đồng hành, đồng thời hắn tự thân liền có có thể dáng lâm hồng trần dưới bảo vật tùy thân. Cao nam trai cùng thiện không đại sư đều hỏi, chẳng biết là nhà ai đồng đạo. Hoa Long Thao tay lấy ra phụ lục nhanh nhóm, phụ lục hóa thành Quang Huy, trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó hắn đưa tay ở đây Quang Huy bên trên bôi quét mấy lần. Quang Huy tán đi không lâu sau, Cao Nam Trai cùng Thiện Không Đại Sư đồng thời cảm giác, phương xa có người tới gần. Người tới còn chưa kịp hiện thân, Thiện Không Đại Sư chấp tay hành lễ thấp huyên Phật hiệu, Cao Nam Trai thì có chút những mày Đợi đến đối phương xuất hiện, Cao Nam Trai lập tức nhìn hàm hàm Hoa Long Thao. Phù Tăng Đảo Người chương 321 chỉ có ngần ấy người. Người tới vẻ ngoài nhìn qua, hẹn 30 tuổi khoảng một năm kỷ, mọc lên một tấm mặt tròn, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Toàn thân áo trắng, chân đạp giày sợi dây, trường đao nằm ngang ở sau thắt lưng, giữ lại một đầu hồng trần bên trong hiếm thấy tóc ngắn. Hắn mỉm cười hướng cao nam trai cùng thiện không đại sư Vân An, cao tiên sinh, thiện không đại sư, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiện không đại sư chấp tay hành lễ, chậm chậm nói ra, Vân ngạn tiên sinh, đã lâu không gặp. Cao nam trai thì không cùng người tới làm lễ, mà là quay đầu lạnh lùng nhìn về phía một bên nam sở đại tướng. Hoa long thao thần sắc như thường, quý phái cùng huyết hà một mạch đại chiến, phụ tang đảo tuy có tham chiến, nhưng trong đó không bao gồm vân ngạn tiên sinh, hắn là lần này vì thần châu hạo thổ sự tình, mới rời khỏi phụ tang đảo tới đây. Cao nam trai lạnh hứ một tiếng, trước mắt chính ma đại chiến, giao chiến trinh kích liệt. Thiên hà một mạch là chính đạo chủ lực, liên hợp tiểu tây thiên nhóm thế lực cùng một chỗ. Cùng huyết Hà là chủ lực ma đạo đánh được long trời lở đất Ma huyết Hà bên kia giúp đỡ liền có phù tang đảo người cung thiên hà huyết Hà đồng dạng Phù tang đảo cũng là Hồng Trần năm chắc thánh địa cấp bậc thế lực bất quá cung thiên hà tiểu Tây Thiên thanh Thanhưu quan đối lập chính là cung huyết Hà khổ Hải cổ thần giáo một đường ma đạo thánh địa Phù tang tăng đảo đảoảo chủ cùng phong hoàng biệt Đông Lai huyết Hà lao tổ khổ Hải chi chủ cổ thần giáo giáo chủ mấy người cùng một chỗ đặc xong xong Hồng Trần Maạo thập đại Cường giả người liệt kê Trước mắt đảo chủ nghe nói bế quan chưa ra Nhưng phù tang đảo có đông đảo cao thủ Cùng huyết hà một mạch đứng đến cùng một trận tuyến Chính cùng thiên hà chờ người trong chính đạo chiến túi bụi Cao nam trai mới vừa từ hỏa tuyến bên trên lui ra đến Trông thấy phù tang đảo người Tự nhiên thần kinh mẫn cảm Trước mắt hắn cái này mặt tròn thanh niên Tên gọi thiên vân ạ Chính là phù tang đảo đích truyền đỉnh phong võ đế Thứ 15 cảnh đỉnh tiêm cao thủ Tận được phù tang đảo chân truyền tuyệt học Thực lực xuất chúng tăng đảo cùng huyết hà một mạch Tại một ít quy củ ăn ảnh giống như, tại Hồng Trần Thị đều tương đối khác loại, hoặc là nói là tà môn. Huyết Hà một mạch đích chuyển, Phàm đặt chân võ đế chi cảnh người, đều sửa họ máu. Mà phù tang đảo một mạch càng sâu, Phàm nhập muôn người, đều đổi họ thiên. Thiên vân ngạn nguyên danh là gì, cao nam trai chẳng biết, nhưng trông thấy cái này phù tang đảo đích chuyển, hắn thực sự khó có sắc mặt tốt. Mặc dù như Hoa Long Thao lời nói, đối phương trước đó xác thực không có tham chiến, nhưng chính ma vốn là bất lưỡng lập. Không có có trước mắt một trận chiến này, thiên hà một mạch cùng phù tang đảo một mạch, quan hệ cũng đồng dạng ác liệt, thường có xung đột. Lúc trước Dương Huyền mấy người cùng huyết cô thôn, không lục ma tăng bọn hắn đồng hành, còn có thể miễn cưỡng nói lúc ấy Hồng Trần bên trong đại chiến chưa bộc phát. Nhưng bây giờ mọi người giao chiến say xưa, cao nam trai chỉ cần trông thấy Thiên vâng ngạn, liền có muốn rút kiếm một trận chiến xung động. Cao tiên sinh còn xin bình tĩnh đừng nóng. Nam sợ thần võ tướng quân Hoa Long thao nói ra, trước mắt mọi người có cùng chung địch nhân, mà tên địch nhân này quả thực không phải tầm thường. Sớm tại cái kia Trần Lạc Dương thứ 14 cảnh thời điểm, cũng đã thể hiện ra siêu phàm thực lực, đối mặt nhiều người vây công mà không ngã, chúng ta không thể xem thường. Cao nam trai nhìn chăm chú Thiên Vân ạ, đó là bởi vì lúc ấy có huyết hạ cặn bã phản chiến tương hướng, lâm trận phản bội, cho nên mới cho cái kia họ Trần Ma đầu cơ hội, cứ thế cho tiểu Tây Thiên ba vị đại sư ngộ hại. Thiện không đại sư nghe vậy, thấp huyên một tiếng nghiệp Phật. Cao nam trai quay đầu nhìn về phía hoa long thao Hắn lúc trước trốn trên phủ tăng đảo không ra, lần này đột nhiên chủ động nhảy ra, vốn là không bình thường, làm sao biết hắn chân chính muốn giúp người, không phải họ trần ma đầu kia. Cao tiên sinh lòng nghi ngờ không khỏi quá nặng đi. Thiên vân ngạn mỉm cười nói, các ngươi trên lục địa người, có tục ngạ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cũng có nói chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ta lần này đột nhiên đi về đông lên đất liền, nghĩ cùng các ngươi cùng đi thần châu hạ thổ. Là bởi vì vì ta đối với món kia có thể diện hóa đại địa U minh dị bảo cảm thấy hứng thú, thế nhưng là nếu như không có thiện không đại sư điệu tạng luân, chúng ta xuống dưới cái kia phương thần châu hạ thổ, không khác cho chịu chết. Cho nên mới đến mưu cầu liên thủ. Cao nam trai lạnh lùng nói ra, dị bảo rơi vào người cái này hải ngoại tà trong ma thủ, cũng lưu tại cái kia họ trần ma đầu trong tay, cũng không phân biệt. Thiên vân ngạn mặt không đổi sắc, một Dương tiên sinh cùng vu tiên sinh nhị vị cũng không phải là chết tại ta giới đao. Thứ hai, ta hướng tới bảo vật này, cũng không phải là vì cùng người đối địch, mà là hy vọng có thể trợ ta tiến thêm một bước lĩnh hội đào pháp. Thiện không đại sư như có điều suy nghĩ. Phù tăng đảo đao pháp truyền thừa, có ba mạch trí nhánh. Đại Nhật Kim Ô, Bích Hải Vô Lượng, Sinh Tử Luân Hồi. Cuối cùng một mạch chi nhánh, cùng Phật Pháp ẩn ẩn có chỗ tương đồng nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trước đây không từng nghe nói Thiên Vân Ngạn đọc lướt qua Sinh Tử Luân Hồi một mạch đào pháp. Hiện tại hắn thay đàn đổi dây. Là muốn vì xung kích thứ 16 cảnh làm chuẩn bị à Nam sở thần võ tướng quân Hoa Long Thao lúc này nói ra, Vân Ngạn tiên sinh, trước đó ta liền nói qua, Ai có thể đánh giết cái kia Trần Lạc Dương, Mới có tư cách để bảo vật sự tình. Nếu như các hạ đối với cái này có dị nghị, Hoa mộ vẫn hy vọng các hạ có thể xuất thủ tương trợ, Chiều ta sẽ mặt khác chuẩn bị tạ lễ cho các hạ. Hoa tướng quân đề nghị của ngươi, Rất công đạo, ta cũng không có ý kiến. Thiên Vân Ngạn mỉm cười, ta lần này hạ hồng Trần cũng không có ngồi mát ăn bắt vàng dự định, cao tiên sinh cũng không cần khắp nơi để phòng ta. Hắn một tấm trên mặt tròn, thiếu dung lại nồng hậu dày đặc mấy phần, ta đích thân tay chém xuống Trần Lạc Dương đầu lâu, có thể chém giết cao thủ như vậy, vốn là vô thượng vinh quang. Hoa Long Thao nhìn về phía cao nam trai, cao tiên sinh không yên lòng, Hoa Mẫu cùng Vân Ngạn tiên sinh xuống phòng, mời cao tiên sinh giúp ta chờ lực trận, vừa vặn cũng để phòng cái kia Trần Lạc Dương khả năng liên lạc viện binh. Cao nam trai nói ra, ngươi không cần dùng lời với ta. Đối mặt cứng, giả cao mộ sẽ không rơi cho người về sau, nhưng đối với tên ma đầu này, cho cao mộ trong mắt, cùng họ trần ma đầu cũng không phân biệt. Thiên vân ngạn mỉm cười nói, từ thần châu hạo thổ sau khi trở về, nguyện lĩnh giáo cao tiên sinh cao chiêu. Cao nam trai chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, cũng không nói lời nào. Đội hình, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc một chút, bất quá chiều ta đã đối với cổ thần giáo khởi xướng phản kích, bọn hắn hẳn tạm thời bất lực bận tâm hồng trần dưới, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực cái kia họ trần ma đầu liền không lật được trời. Hoa Long Thao nói ra, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hoa mổ cũng thiết hạ cơ quan, chí ít có thể cam đoan chúng ta đường lui. Cao Nam Trai nói, nhân thủ quý tinh bất quý đa, vạn nhất đối phương còn khiến có chuẩn bị, thứ 14 cảnh hoặc là không phải đích chuyển thứ 15 cảnh cho dù xuống dưới cũng vô dụng, chúng ta bốn người liền đi đầu tìm kiếm đường đi, nếu mà bắt buộc, liền làm phiền hoa tướng quân lại liên hệ viện binh. Hoa Long Thao đáp cái này hiển nhiên Cao nam trai nhìn về phía thiện không đại sư, nếu như đại sư không có vấn đề, chúng ta vậy thì lên đường thôi. Một bên áo xám lao tăng gật đầu, lão nạp không có vấn đề. Hoa long thao cùng thiên vân ngạn cũng đều gật đầu. Bốn người cùng nhau đi tới chỗ kia thông hướng thần châu hạo thổ đông hải hư không môn hộ. Hư không môn hộ vị cho huyết hạ địa bàn bên trên. Bất quá giờ khắc này, mọi người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, đem nơi này tạm thời tránh ra. Thế là... Bốn vị võ đế đỉnh phong cảnh giới cao thủ cùng một chỗ trải qua hư không môn hộ, hạ xuống hồng trần, đi vào thần châu hạo thổ. Vừa mới xuất hư không khẽ hở, bọn hắn trước mắt liền lập tức một đen. Một mảnh đen kịt, yên tĩnh nghi mắng, phản phất bị chôn xuống lòng đất. Đám người đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Cao nam trai, Thiên Vân Ngạn, Thiện Không đại sư đều là thứ 10 cảnh, nhập hóa cảnh giới, thánh địa đích truyền đỉnh phong võ đế. Hoa Long Thao mặc dù không phải nam sở hoàng tộc, chưa từng tu luyện huy hoàng phổ. Nhưng hắn tu luyện tuyệt học, chính là Nam Sở siêu tập tới một môn khác bí tảng tuyệt học, huy lực kinh người, không thể so huy hoàng phổ kém nhiều ít, chỉ là bởi vì tu luyện độ khó quá cao, mấy trăm năm không người luyện thành, cho nên mới một mực bị đem gắt xó. Cho đến hoa long thao dấn thân vào Nam Sở, được này tuyệt học với tư cách ban thường, thiên phú dị bẩm tu luyện có thành tựu, cuối cùng cho để môn tuyệt học này tái hiện tại thế. Qua cho gian nan thống khổ tu hành phương thức để môn tuyệt học này đánh giá hơi rơi nửa cấp bậc Nhưng đơn thuần từ thực chiến uy lực đến xem, nói hoa long thao chờ cho cùng cảnh giới thánh địa đích chuyển cũng không quá đáng. Bốn người bọn họ, thân ở cái này ưu am thế giới dưới lòng đất bên trong, gặp áp chế, không giống thứ 14 cảnh đích truyền lại hoặc là thứ 15 cảnh không phải đích truyền rõ ràng như vậy. Bất quá dựa theo bọn hắn đối với cổ thần giáo thần võ ma quyền bên trong hậu thổ một thức hiểu rõ, có thể làm ra hợp lý suy đoán, tu luyện thần ma huyết võ giả, với tư cách nơi đây chủ nhân thi triển hậu thổ một thức rất có thể sẽ đạt được cái này phương ngũ ám thế giới lực lượng gia trì. Trần Lạc Dương hậu thổ, ở đây rất có thể vượt xa khỏi hắn bình thường trình độ. Sở dĩ Lý Diễn Tịnh, Trình Ký Nguyên, Dương Huyền ba vị thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền mới có thể lật thuyền. Không giải quyết vấn đề này, bốn người bọn họ hạ chẳng sẽ chỉ đồng dạng. Thiện Không đại sư chấp tay hành lễ, địa tạng chân ý tự trong cơ thể hắn mà phát, hướng bốn phía khuyết tán. Thu hình bóng vang, chung quanh một phiến khu vực, dường như hồ hóa thành hắn coi yên vui. Từ hắn trưởng khống, thiện không đại sư không ngừng tụng kinh, sau đó từ này phương còi yên vui bên trong, một con bảo luân từ từ bay lên. Bảo luân tại chuyển động ở giữa, mơ hồ có thể thấy nhiều màu đen quang lưu, hướng ra bên ngoài kéo dài. Mỗi một đạo quang lưu, tựa hồ cũng là một đầu đen nhánh văn tự tạo thành kinh văn. Phật sướng phạm âm vang lên, dần dần càng ngày càng hùng vĩ, thẳng đến che kín toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Sau đó, kỳ diệu cảnh tượng dần dần xuất hiện tại bốn người trước mặt. U ám giống như tại tán đi Trước mắt phản phất gặp lại quan minh. Bên này, lúc trước một mực trầm mặc ít lời, nhìn như vâng vâng dạ dạ thiện không đại sư, lúc này đi đầu dẫn đầu, đi về phía trước. Mặc dù vẫn thân ở thế giới dưới lòng đất bên trong, bao phủ lên trống không bùn đất mái vòm cũng không có phá vỡ, nhưng bốn người hành tàu trong đó, cảm giác tựa như là tại bình thường địa phương đồng dạng. Huyền ảo khó lường, trí tuệ viên giác điệu tạng luân, tại thiện không đại sư hướng trên đỉnh đầu chầm chậm chuyển động. Nó động không ngừng. Mà một phương này lòng đất u ám trong thế giới Đại Địa U Minh chân ý, thì phảng phất hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, một đoàn người trước mặt xuất hiện một tòa thạch điện, yên lặng đứng ở mặt đất màu đen phía trên. Thiên Vân ngạn hướng ba người khác gật gật đầu, khi trước vào thạch điện. Hoa Long Thao, Thiện Không đại sư cùng cao nam trai theo thứ tự cùng sau lưng hắn, Lưu Tâm bốn phía, cũng đi vào thạch điện. Đại điện bên trong không có vật khác, chỉ có cao lập ghế đá bên trên, ngồi một cái thanh niên mặc áo đen, hai mắt đang mở hí. Hào quang màu vàng sầm chấp động. Trần Lạc Dương. Bốn người trong lòng, đồng thời khẽ động. Trần Lạc Dương ngồi, hơi hơi nghiêng đầu. Một tay khủy tay đỡ tại ghế đá trên lan can, nghiêng nghiêng chống đỡ đầu của mình, nhìn xem người tới. Hắn nhìn xem điệu tạng luân, lại nhìn xem thiện không đại sư bốn người, không khỏi khẽ những mảy. Hoa Long Thao nói ra, có điệu tạng luân phá ngươi bảo vật, ngươi không cần ôm bất luận cái gì may mắn ý nghĩ, cái kia tất cả đều chỉ là phi công. Không phải, người các loại. Trần Lạc Dương đánh gây hắn, ta nói các ngươi Chỉ có ngần ấy người. chương 322. Đều có chút không bỏ được giải quyết các ngươi Trần Lạc Dương nhìn lên trước mắt bốn người, trên mặt toát ra rõ ràng bất mãn. Phù Tăng Đảo Thiên Vân Ngạn mỉm cười, Trần Tiên Sinh không cần phô trường thanh thế, không có có trước mắt cái này phương ú ám thế giới ảnh hưởng, 4 chọi một đầy đủ. Trên lý luận đến nói, chỉ cần đừng phát sinh lúc trước tuyết vực cao nguyên một trận chiến thời cái kêu huyết hà kiếm khách phản bội phản chiến sự tình. Bốn trọi một xác thực nắm chắc thắng lợi trong tay Nếu như nhất định muốn nói có lo lắng Đó chính là nhìn bọn hắn đối thủ Có khả năng hay không chạy trốn Nhưng hy vọng vẫn cực kỳ bé nhỏ Lần này hạ hồng trần người Nhân số tuy ít nhưng đều là một phương thánh địa Đích truyền 15 cảnh đỉnh phong võ đế Cùng cảnh dưới dưới Phóng nhãn hồng trần Không có mấy người có thể nói mình có tuyệt đối nắm chắc Một đối một chiến thắng cao nam trai mấy người Húng chi hiện tại là một đôi bốn Trần Lạc Dương nhìn đối phương Tâm thần thì cùng cái này phương lòng đất u ám thế giới tương liên. Địa tạng luôn ảnh hưởng dưới, để hắn đối với nơi này không chê yếu bớt, cứ thế cho không thể nhạy cảm nắm chắc các mặt, hắn cần phải cẩn thận lại cảm giác một chút thế giới dưới lòng đất bên trong tình trạng, nhất là chỗ kia hư không môn hộ chỗ tình trạng. Một phen gió sét xuống tới, như cũ chỉ phát hiện trước mắt bốn người này. Ta đều có chút không bỏ được giết các ngươi. Trần Lạc Dương trong ánh mắt toát ra không còn che giấu vẻ thất vọng, lắc đầu, ngồi thẳng thân thể Các ngươi lần này lại bị lưu tại nơi này, cùng các ngươi tương tự cảnh giới người, liền triệt để sẽ không hạ tới A. Trần Lạc Dương trên mặt hơi mang theo mấy phần không làm sao cùng ủ rũ. Hắn là thật cảm thấy thất vọng. Cái này có thể là chính mình một cơ hội cuối cùng. Hôm nay đem cao nàm trai mấy người lưu tại nơi này, hồng trần bên trong võ đế hẳn là không dám tiếp tục xuống tới thần châu hạo thổ. Võ thánh có thể xuống tới hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Mà thứ 15 cảnh thánh địa lịch truyền, giáng lâm thần châu hạo thổ cũng rất khó khăn Dù là có phá giải Trần Lạc Dương đại địa U minh biện pháp, Cao Nam trai mấy người cũng không phải một mình xuống tới, mà là mấy người kết bạn. Cái này lại chết một nhóm, Hồng Trần bên trong đám tiếp theo nghĩ góp người khó hơn. Húng chi từ Lý Diễn Tịnh, Dương huyền mấy người đến Cao Nam trai, Hoa Long thao bọn hắn cái này lại chết một nhóm, Hồng Trần bên trong coi như có thể góp đủ người, chỉ sợ cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó dù cho Trần Lạc Dương cầm cái lớn loa hướng bọn họ gọi hàng, nói ta bị thương nặng cầu giết Đối phương khả năng sẽ chỉ khịt mũi coi thường, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Trước đó thông qua đồ sân di, huyết hạo nhiên bọn hắn đem lòng đất này u minh thế giới tin tức tiết lộ ra ngoài, Trần Lạc Dương chính là hy vọng có thể cuối cùng lại thu hoạch một đợt lớn. Qua thôn này, liền không có tiệm này. Không yêu cầu so với lần trước lý diễn tịnh bọn hắn cái kia trở về được nhiều, nhưng ít ra không kém bao nhiêu đâu. Kết quả chỉ có 4 cái. Ta không yêu cầu các ngươi tất cả đều là đích chuyển. Không phải đích truyền cũng đi. Chỉ cần thứ 15 cảnh là được rồi. Thật. Nhìn xem Trần Lạc Dương, hoa long thao, thiên vân ngạn bọn người vì đó những mày Bọn hắn dần dần nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ không phải đang hư trương thanh thế, mà là thật một phái bình tĩnh, đã tính trước. Trần Lạc Dương có chút tâm mệt đứng dậy. Các người bốn vị bên trong, xin hỏi là ai dẫn đầu? Hoa long thao vững vàng, bình tĩnh nói ra, hoa mô bất tải, ở giữa liên là Họ hoa, hoa long thao, nam sở thần võ tướng quân. Trần Lạc Dương lúc trước cùng Đồ Sơn Di trò chuyện, đối với Nam Sở hiểu rõ so trước đó càng nhiều. Hồng Trần giới bên trong cổ thần giáo cùng Nam Sở đánh nhiều năm quan hệ, lẫn nhau có cái gì đáng giá chú ý cao thủ, lẫn nhau đều ước chừng nắm chắc. Chính là Hoa Mỗ. Hoa Long Thao trầm giọng nói. Trần Lạc Dương nói, lần trước tới cái kia nhóm người, nghe nói là cái kia tiểu Tây Thiên Tục ra đệ tử, nhân gian điệu tạng Lý Diễn Tịnh dẫn đầu. Tiểu Tây Thiên Thiện không đại sư nghe vậy, chắp tay hành lễ, thấp viên Phật hiệu Trần Lạc Dương đầu Lúc đầu được nghe tên này, còn chỉ cảm thấy danh tự này nghe thú vị, bây giờ hồi tưởng lại phát hiện, có ít người chỉ có chết về sau, mới phát giác quý giá. Hắn nhìn về phía trước mặt nam sở thần võ tướng quân Hoa Long Thao, rất chân thành, rất trịnh trọng nói ra, nhìn xem Lý Diễn Tịnh, nhìn nhìn lại ngươi, cách biệt quá xa. Hoa Long Thao ổn định tâm thần, không hề đọc khí. Một bên thiên hạ truyền nhân cao nam trai thì tiến lên trước một bước, nhiều nói vô ích, cuối cùng vẫn là muốn so tải xem hư thực. Trần Lạc Dương cũng không nói gì, chỉ hơi hơi đưa tay, hướng đối phương làm cái mời động tác. Cao nam trai chậm chầm rút kiếm ra khỏi vỏ, mà một bên Thiên Vân Ngạn thì cười nói, "Cái này trận thứ nhất, còn xin cao huynh để cùng ta." Thiên Hà kiếm khách lạnh lừ một tiếng, cũng không để ý tới đối phương, một thân kiếm y đã ẩm vang bừng bừng phân chấn. Mọi người thân ở thạch điện không ngừng lay động. Có phản phất vô cùng vô tận kiếm khí hướng bốn phía khuếch trương, muốn đem toàn bộ thạch điện đều nứt vỡ. Trần Lạc Dương bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn lên trước mặt cao nam trai, giống như là hóa thân thành một viên to lớn tinh thần. Cái này tinh thần quang mang vô tận, biên giới chỗ có thể thấy được vô số ngọn lửa đang không ngừng liếm lắp nuốt hết quanh mình sự vật. Vô tận thiên hỏa dương viêm, tại khuyết trương cùng áp xúc ở giữa tuần hoàn, lang lệ cùng nặng nề đồng thời. Ngày xưa thấy thiên hà truyền nhân kiếm ý, phản phất xa xôi ngân hà, lại hoặc là tinh quang lao vụt vụt. Nhưng cho người giác quan, đều càng nhiều giống là xa xa nhìn qua tinh không. Chỉ có kiếm quang hướng mình tới, tới gần về sau Mới phảng phất có chân chính tiếp cận chân thực tinh thần cảm giác. Mà cao nam trai đoạn đường này kiên quyết, thì có mấy phần đại nhật liệt dương ý cảnh biến hóa dung nhập trong đó, kiếm ý mới ra, người tựa như là trực tiếp bị ném tới tinh thần mặt ngoài, trực diện khủng bố thiên hỏa dương viêm. Huyết hà có đàng phong tạo cực trí cao kiếm quyết, thiên hà một mạch lấy thiên kiếm thư làm căn cơ, môn nhân đệ tử riêng phần mình lĩnh hội, các có khác biệt, nhưng tương tự hình thành chủ lưu nhất mấy đại phương hướng. Thiên hà, Ngân Hà là một đường, trên thói quen xưng là tinh hà. Tinh thần thiên hỏa cũng là một đường, lại xương Nhật Luân. Nhật Viêm kiếm cao nam trai chính là Nhật Luân một mạch tại võ đế cảnh giới đệ nhất cao thủ. Trình độ nào đó đến nói, ngày xưa Thần Châu Hạo thổ kiếm Hoàng Đạo vòng cơ Hạo Thiên thần kiếm, tự thành một ồ, nhưng nếu như nhất định muốn tại thiên hà vốn có trong truyền thừa phân loại, liền càng khuynh hướng cho Nhật Luân một mạch. Cao nam trai kiếm quang hóa thành hừng hực thiên hỏa dương viêm, lấy thiên thai chi thế, hướng Trần Lạc Dương rơi đập. Trần Lạc Dương đứng tại ghế đá trước, bước chân bất động, hờ hợt nâng lên một cái tay. Năm ngón tay thu nạp, nam tay. Một thức quần bạo đến cực điểm Trúc Dung, liền hào không tránh nẽ, cùng cao nam trai chính diện cứng đối cứng. Quần bạo liệt hỏa, lấy hủy thiên diệt địa chi thế nổ vỡ ra tới. Hình thành to lớn lực phá hoại, đem cao nam trai đại nhật Dương viêm chi kiếm ngăn cản. Cao nam trai mặc dù xúc động phẫn nộ cho Dương huyền mấy người cái chết, nhưng thật độc thủ, trong lòng vô cùng tỉnh táo. Đối mặt trần lạc Dương Trúc Dung, hắn kiếm thế lần thứ hai bộc phát. Vô tận lăng lệ kiếm ý Tựa hồ cũng từ đại nhật tinh thần ở giữa nổ vỡ ra tới. Trừ thiên hỏa bạo tạc thiêu đốt lực phá hoại bên ngoài, càng có sắc bén vô song, phong mang tất lộ lực lượng ý cảnh hiện ra. Cái này dù sao cũng là một môn kiếm đạo. Ma thiên hà, là Hồng Trần chính đạo đệ nhất kiếm thuật thánh địa. Đã lăng lệ lại giữ giản kiếm quang, lại mắt thấy muốn động xuyên Trần Lạc Dương một thức này chúc dung quyền ý. Bất quá cao nam trai trên mặt không gặp vẻ đắc ý, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Trần Lạc Dương một thức này chúc dung không bình thường. Hỏa diễm nhăn sắc, từ xích hồng, biến thành màu cam. Nhưng cái này màu cam chỉ lẽ lên liền biến mất, để người cơ hồ khó mà phát giác. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, hỏa diễm liền do màu cam nháy mắt biến thành kim hoàng. Chỉ từ bên ngoài quan sát, ngược lại có chút giống là nam sở quang minh hoàng. Không giống quang minh hoàng như thế như lửa giống như quang vô cùng sáng tỏ, nhưng cũng là vàng nóng một mảnh. Bên cạnh nam sở hoa long thao còn có tiểu tây thiên thiện không đại sư thấy thế, thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Bọn hắn cũng không thiếu cùng cổ thần giáo liên hệ, nhận ra cảnh tượng trước mắt, là thần võ ma quyền bên trong trúc dung một thức ý cảnh càng thâm thúy hơn, lực lượng càng thêm tăng lên nhất trọng biến hóa. Cùng một thức trúc dung quyền pháp, người tu luyện nắm giữ đến, cũng sâu có nông có. hỏa diễm nhan sắc biến hóa, là vẻ ngoài bên trên tiêu chí. Màu sắc khác nhau, uy lực cũng tự khác biệt. Nhưng liền bọn hắn biết, từ xích hồng biến màu cam, lại biến kim hoàng, biến hóa như thế, không phải võ đế có thể nắm giữ. Người trẻ tuổi trước mắt này dĩ nhiên. Trần Lạc Dương dưới tay tăng lực, chúc Dung So lúc trước càng thêm cường hành. Những ý đồ kia xuyên qua hắn quyền ý hỏa kình kiếm quang, đều bị kim hoàng liệt diễm nổ nát vụn tiêu hủy. Cơn bạo biển lửa càng hướng về cao nam trai phản đánh tới, thành thế ngập trời. Lúc này, đám người bên thai phản bất đốn nhiên vang lên thủy triều thanh âm. Thủy triều lên xuống ở giữa, biển xanh nổi lên. Mênh ngông vô lượng, khí thế bàng bạc biển rộng, nên tiếp Trần Lạc Dương Trúc Dung. Thần Võ Ma Quyền. Hủy thiên diệt địa Trần Lạc Dương Trúc Dung Không chỉ một lần đánh được biển rộng né tránh Đem nước biển bốc hơi thành chậm dãi hơi nước Bình thường nước dù là lại nhiều Cũng không làm gì được Trúc Dung Vì vậy Trần Lạc Dương từ không ngại Tại biển rộng chờ hoàn cảnh dưới Bằng Trúc Dung cùng người giao chiến Đối thủ ở phương diện này Chiếm không được địa lợi tiện nghi Nhưng bây giờ sóng biển như đao Liệt hỏa lại vì đó tránh lui Nhất thời ở giữa lại nói không rõ là lươi đao chém chết vẫn là nước biển dội tắt liệt li Mây Trần Tiên Sinh chỉ giáo. Thiên Vân ngạn một tấm trên mặt tròn, vẫn như cũ treo ý cười, nhưng hắn nằm ngang ở sau thắt lưng trường đao giờ khắc này đến trong tay, một đao ở giữa, Bạch Hải vô lượng, thình lình đè xuống thúc rung đốt trời vai. Cái này vô tận vô lượng đại dương mênh mông biển xanh, mỗi một tích nước biển đều ngừng tụ Thiên Vân ngạn thiên truy bách luyện, chẳng thiên phân biển khủng bố đao ý đao khí, như thế nào bình thường nước có thể so sánh. Thiện Không đại sư nhìn bên cạnh Hoa Long thao liếc mắt. Hồng Trần đều biết Phụ tăng đạo đích truyền bích hải vô lượng đao, trình độ nhất định có thể khắc chế hóa giải cổ thần giáo thần võ ma quyền Trúc Dung. Hoa Long Thao tìm Thiên Vân Ngạn đến, chắc hẳn chính là vì giờ khắc này. Nên Hoa mỗi chuẩn bị, còn xin đại sư vì chúng ta áp trận. Hoa Long Thao lúc này nói. Thiên Vân Ngạn xuất thủ, Cao Nam Trai không muốn vây công, có lùi ra chi ý. Nhưng Trần Lạc Dương không có ý định thả hắn đi. Trúc Dung nháy mắt biến thành nục thu, một quyền ở giữa, lực lượng bao phủ tứ phương, đem Cao Nam Trai Thiên Vân Ngạn hai người tất cả đều vòng vào. Quỷ dị bạch kim quang huy, trong không khí vốn lượn lưu chuyển. Quyền ý ảnh hưởng dưới, bất luận cao nam trai thiên hà chi kiếm, vẫn là Thiên Vân Ngạn phù tăng đao, đều có vận chuyển mất linh dấu hiệu. Mà Trần Lạc dương một cái tay khác, lúc này cũng nắm tay đánh ra. Hàng khí âm u chảy ra, một thức huyền minh, trực tiếp đem Thiên Vân Ngạn đao ý biến thành sóng biết mê mang, đông lạnh thành hoàn chỉnh sông băng. Đúng lúc này, Hoa Long Thao cũng xuất thủ. Một trận chói hai tứ tiếng vang lên. Dĩ nhiên tiêu mất Trần Lạc Dương Đục Thu. chương 323. Ta muốn đánh 10 cái. Trần Lạc Dương phát giác chính mình một thức này nhục Thu quên ý, thế mà có bị địch nhân hóa giải bài trừ tình thế. Nguyên nhân liền tại cho hoa long thao xuất thủ. Vị này nam sở hoàng triều thần võ tướng quân, giờ phút này cả người đều bao phủ tại một mảnh bạch kim quang mang bên trong. Quang hoa lấp lẽ nhảy vọt ở giữa, không ngừng phát ra xì xì xì xì một dạng dòng điện âm thanh. Người này dơ tay nhấc chân. Tựa hồ cũng hình thành khổng lồ lực lượng nguyên tử, quả thực giống một khối to lớn đến cực điểm, nhưng sẽ chính mình khẽ động lưỡng cực nguyên tử thiên tinh. Hoa Long Thao đối với lực lượng này vận dụng tự nhiên, không chỉ có không có có ảnh hưởng cao nam trai cùng Thiên Vân Ngạn hai người, còn giúp bọn hắn tiêu mất Trần Lạc Dương thực hiện không tốt quái nhiễu. Thiên Vân Ngạn cùng cao nam trai mặc dù không có quay đầu nhìn Hoa Long Thao, nhưng đều hơi phân chút lực chú ý ở đây cái nam sở đại tướng trên thân. Cái này nếu như là địch nhân, liền cũng giống Trần Lạc Dương thu gi sẽ để bọn hắn rất khó chịu. Thiện Không đại sư thì khe bước cẩm, bắt đầu ngày từ chân cương. Đã từng thất truyền nhiều năm, chỉ có thể tại Nam Sở tàng kinh các bên trong đem gác số tích lũy ngông ngông bùi bùi bụi khoáng thế tuyệt học, cuối cùng cho bởi vì Hoa Long Thao mà tái hiện tại thế. Đối với lực lượng nguyên tử phỏng đoán, môn tuyệt học này có thể xưng hồng trần đỉnh tiêm. Đáng tiếc tu luyện độ khó chi cao, so với cổ thần giáo thần võ ma quyền lục thu chỉ có hơn chứ không kém. Trong quá trình tu luyện càng biết nương theo cực hạn thống khổ, Để người khổ không thể tả không nói, thậm chí khả năng trọng thương, thậm chí cho bỏ mệnh. Trong lịch sử mạnh luyện môn tuyệt học này đem người triệt để luyện không có ví dụ, không phải số ít, để kẻ đến sau nhìn lưới bước. Nhưng trong đó quy lực, nhưng cũng quả thực kinh người, tu luyện có thành cựu, cơ hồ không kém cõi cho các đại thánh địa đích truyền. Hoa Long Thao vị này thần võ tướng quân, thực lực vững vàng lúc trước thiên vệ tướng quân tần bằng phía trên, cùng cảnh giới hạ dù là đối mặt nam sở tam hoàng tử cái này cây chính miêu hồng Hoàng gia truyền cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Trần Lạc Dương giờ phút này liền ẩn ẩn cảm giác, chính mình nục thu, ra chiêu ở giữa, ngược lại bị trước mắt hoa long thao dẫn dắt quấy nhiễu. Khách quan cho luyện thành thời gian so sánh lâu chúc dung, nục thu hỏa hầu vẫn là sơ qua cạn một chút, không thể so hoa long thao chìm đắm bắt đầu ngày từ chân cương nhiều năm sâu công phu. Bất quá, trước mắt để Trần Lạc Dương càng cảm thấy hứng thú thì là một chuyện khác. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía một bên khác cao nam trai cùng thiên vân ạ. Thiên Vân ngạn lấy Bích Hải vô lượng đạo, hóa giải trúc dung, nhưng ngay sau đó liền bị Trần Lạc Dương Huyền Minh phản chế. Vô tận hàn ý bao phủ xuống, phiến thiên địa này phản phất trở về thời hoàng cổ thời đại băng hà, lại phản phất vũ trụ tới điểm kết thúc, hết thể ánh sáng cùng nhiệt đều đi xa, chỉ còn lại hắc ám băng lánh, yên tĩnh y mắng. Mênh ngông biển lớn, bị đông thành băng xuyên, đồng thời sông băng không ngừng ăn mòn chiếm đoạt nước biển, thẳng đến đem trọn phiến biển rộng hóa thành hoàn chỉnh liên miên sông băng. Thế nhưng là lúc này Thiên Hà Nhật luôn một mạch kiếm quăng lần nữa sáng lên. Cao nam trai đại nhật dương viêm chi kiếm, mang đến vô tận ánh sáng cùng nhật, đem sông băng nổ tung, làm băng tuyết tan, xua tan hàn ý. Thiên Vân Ngạn thấy thế, trên mặt mỉm cười đồng thời, trong lòng thì có chút suy nghĩ lượng. Thiên Hà kiếm thuật sắc thực bất phàm, một chiêu này cùng nhà mình phụ tăng đảo đại nhật kim ô đao có dị khúc đồng công chi Diệu bất quá cũng có chỗ phân biệt. hắn biết Trần Lạc Dương sẽ huyền minh. Mà chính hắn vẫn chưa tu tập đại nhật kim ô đao tình huống dưới vẫn dám hạ hồng trần đến thần châu hạo thổ, chính là biết cao nam trai cũng sẽ xuống tới. Cao nam trai vô tâm cùng thiên vân ngạn liên thủ đối địch, có thể trần lạc dương nhục thu cùng huyền minh đem hắn cũng bao phủ tiền đến, để hắn không xuất thủ không được. Đã xuất thủ, liền không lưu tình. Kiếm ý biến thành tinh thần thiên hỏa, không ngừng nổ tung xua tan lang liệt hẳn ý. Trần lạc dương quyền thế bị tan giã, đối diện hoa long thao cùng thiên vân ngạn phản kích liền đến. Bạch kim quang mang giữa không trung tạo thành một chi vận vẹo trường thương, hung ác đâm về Trần Lạc Dương. Đồng thời vô tận biển xanh nhắc lên cuồng bạo biển động, phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Trần Lạc Dương thân thể vì ám kim quang huy bao phủ, hiển hóa khổng lồ ma thần tướng. Thân ma bất diệt thân hộ ngự phía dưới, ngăn kháng hoa long thao cùng thiên vân ngạn công kích. Hai địch nhân đối với cái này sớm có đoán trước, chiêu thức biến hóa ở giữa, bắt đầu ý đổ xé rách Trần Lạc Dương phòng ngự. Một cái là lấy lực lượng nguyên tử tiến hành vận vẹo Một cái thì là sóng to do lớn hóa thành tế nước y mắng chậm dại thấm vào. Hoa Long Thao, thiên vân ngạn hai người rất có kiên nhẫn, không nhất thời vội vã, chậm dại cùng Trần Lạc Dương còn nhau. Cao nam trai cùng thiện không đại sư nhìn bọn hắn xuất thủ, thì đều ánh mắt có chút lóe lên. Hai người kia liên thủ công kích, rõ ràng hình thành phối hợp lẫn nhau, muốn hợp lực tại không có sơ hở thần ma bất diệt thân bên trên, xinh xinh cứng rắn tạo ra sơ hở tới. Thú vị! Trần Lạc Dương ánh mắt, thì nhiều hứng thú tại Hoa Long Thao. Thiên vân ạ, cao nam trai ba người trên thân phân biệt sẽ qua, cuối cùng rơi vào trong coi điệu tạng luân, một mực không có xuất thủ thiện không đại sư trên thân. Trước mắt mấy cái này đối thủ, còn quả thật đừng có huyền cơ hào diệu. Hán Trần Lạc Dương trước đây làm người quen thuộc tin tức, thần võ ma quyền hết thẻ thi triển nằm thức. Siviu, Hậu Thổ, Nhục tu Trúc Dung, Huyền Minh. Kết quả lần này xuống tới đối thủ, cao nam trai lấy thiên hỏa dương viêm kiếm, nhằm vào huyền minh. Thiên Vân Ngạn lấy Bích Hải vô lượng đao, nhằm vào Trúc Dung. Với tư cách dẫn đầu người Hoa Long Thao chính mình, dựa vào bắt đầu ngày từ chân Cương, nhằm vào Nhục Thu. Mặc dù không biết Lão Hòa Thượng kia am hiểu loại nào tuyệt học, nhưng lần trước ly diễn tỉnh Đại Thừa Điệu Tạng Thập Luân Kinh, đã biểu hiện ra nhằm vào hậu thổ lực lượng. Từ cái này Lão Hòa Thượng mang theo Điệu Tạng Luân xuống tới Thần Châu Hạo Thổ, mười thì có chín thành, cũng thông hiểu Đại Thừa Điệu Tạng Thập Luân Kinh. Tại địa điện luân ứng phó trước mắt cái này phương ngũ ám thế giới dưới lòng đất tình huống, dưới, chân Lạc Dương không chiếm được gia trì tăng cường, hậu thổ một thức ý lực, chính là tự thân bình thường thứ 15 cảnh thực lực phát huy. Lao hòa thượng này liền có hy vọng dựa vào đại thừa địa tạng thập luân kinh tâm hầu hỏa hầu tới áp chế hắn hậu thổ. Dù là làm không được áp chế phá giải cũng không quan hệ, có thể liều cái cờ chống tương đương đối trọi gay gắt liền đã đầy đủ. Dù sao bọn hắn nhiều người, một người có thể bất phân thắng bại. Lấy bốn chọi một tự nhiên chắc thắng. Liền thần ma bất diệt thân đều không an ổn. Cổ thần giáo thần ma huyết môn này hộ thể thần công danh Trấn Hồng Trần Vạn Cổ. Dưới ai bao nhiêu năm, cái khắc các đại thánh điệu tự nhiên là nghiên cứu nó bao nhiêu năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ứng đối biện pháp. Coi như một người phá không được, nhưng vẫn là câu nói kia nơi này có bốn cái, vây công phía dưới, liền có khả năng đập ra cái này thiết hoạch đảo. Đối phương lần này tới nhân số mặc dù không nhiều, lại quả thực rất có tính nhắm vào chuyên môn hướng hắn Trần Lạc Dương mà tới. Trần đại giáo chủ lúc này cảm thấy rất hứng thú, năm thức thần võ ma quyền ứng phó 4 thức, cái kia còn có một thức đâu. Hắn lấy thần ma bất diệt thân ngăn cản Hoa Long Thao cùng Thiên Vân Ngạn công kích, đồng thời chính mình cũng huy quyền phản kích. Lưỡi mác sát phạt thanh âm đột nhiên vàng, vô tận sát ý cùng chiến ý hiện lên. Phản phất so cao nam trai mũi kiếm cùng Thiên Vân Ngạn lưỡi đao còn muốn càng hung hiểm hơn hung ác lực lượng, tự Trần Lạc Dương một quyền này bên trong phát ra. Ám kim quang mang sen lượn dưới. Năm đấm của hắn liền phảng phất biến thành một cây động thiên quán địa trường thương, mũi thương hung hoành đâm hướng Hoa Long Thao. Hoa Long Thao tuy có bắt đầu ngày từ Trần cương hộ thể, nhưng Trần Lạc Dương đồng thời một thức nhục thu cũng thi triển ra, trái lại kiềm chế trên người đối phương tử quang phòng ngự. Lăng Lệ Bá Đạo mũi thương nháy mắt xuyên qua không gian, đâm trọt Hoa Long Thao trước mặt. Lưỡi mác thanh âm trói thai, sắc ý vô biên tiêm nhẫm dưới, để cùng vì thứ 15 cảnh Hoa Long Thao, cao nam trai, thiên văn ngạn đều sinh ra trong lòng phiền muộn, muốn phát tiết muốn dẫn thân vào không có tận cùng đại chiến cùng giết chóc bên trong. Nhưng Hoa Long Thao cũng không có thu chiêu phòng ngự, mà là tiếp tục hết sức chuyên chú tìm Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thể lỗ thủng. Bên cạnh, có một con tiểu thủy bàn tay rối ra, đại tư đại bi, dẫn tới Cam Lâm phổ độ, hóa giải hung nguy thảm họa chiến tranh, xảo diệu trụ trên cán thương, để mũi thương thất bại, cơ hồ sát Hoa Long Thao bên người đi qua. Lúc trước một mực không có động tác tiểu Tây Thiên cao tăng thiện không đại sư, lúc này cuối cùng cho xuất thủ. Hoa Long Thao khỏe miệng thì có chút câu lên ý cười. Tiểu Tây Thiên từ hàng phổ độ trưởng, chính có thể tiêu mất cổ thần giáo thần võ ma quyền si view một thức. Trần Lạc Dương thấy thế, mặt không đổi sắc, lập tức liền đuổi theo một chiêu hậu thổ. Mà thiện không đại sư đồng dạng biến chiêu, nhẹ nhàng một quyền vùng ra, phản phất vung vẩy một cây thiên trượng, lại giống là dơ lên một chi bảo luân. An Nhẫn bất động như đại địa, tính lo sâu mật như bí tảng lực lượng ý cảnh tự nhiên hiển lộ rõ ràng. Chính là đại thừa điệu tạng thập luân kinh ảo diệu vững vàng đón lấy Trần Lạc Dương một thức này hậu thổ. Chân nhân bất lộ tướng, thiện không đại sư mới là lần này xuống tới bốn người bên trong, thực lực mạnh nhất cái kia, đồng thời kiềm tu tiểu Tây Thiên Tử Hàng cùng địa tạng hai mạch tuyệt học, lô hỏa thuần thanh. Trần Lạc Dương liếc nhìn bọn hắn, thở dài. Bốn người, thực sự là. Trước mắt không phải luận võ, Trần Tiên Sinh đừng trách chúng ta lấy cỡ nào thủ thắng. Thiên Vân Ngạn mỉm cười. Đồng thời, hắn nhìn về phía cao nam trai cùng Thiện không đại sư Chỉ là mời cao tiên sinh cùng đại sư bông ra cô kỵ, trước giải quyết kẻ này, sau đó lại nói cái khác. Cao nam trai khó được không cùng hắn đối chọi gay gắt, mà là trầm mặt giò xét chu vi. Cao tiên sinh xem ra cũng phát hiện, nơi này có khác bí mật. Hoa Long Thao nói ra, đêm dài lắm ộng, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng là thượng sách. Cao nam trai cùng tiện không đại sư đều trầm ngâm không nói. Bọn hắn cùng thiên vân ạ, Hoa Long Thao đồng thời phát hiện một vấn đề. Bốn người cùng Trần Lạc Dương ở đây đại chiến thế mà một mực trôi cho tỏa kia thạch điện bên trong. Mặc cho bọn hắn giao thủ lại kịch liệt, thạch điện từ đầu đến cuối hoàn hảo không chút tổn hại. Công kích dư ba, rơi vào thạch điện trên vách tường, liền phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Năm cái thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền, đỉnh phong võ đế đánh cho hôn thiên hắc điệu tối bụi. Nếu như là tại thần châu hạo thổ bên trong, chỉ sợ thật có thể đem cái kia phương thiên điệu đập nát. Xé nước thiên điệu giới vực Nhưng là tại thạch điện bên trong Dĩ nhiên không có có ảnh hưởng Cái này phương lòng đất u ám thế giới xác thực huyền diệu Tất cả mọi người thừa nhận Vấn đề là hiện ở đây rõ ràng bị điệu tạng luân quấy nhiếu Trước mắt Trần Lạc Dương Cũng không chiếm được cái này Phương lòng đất ưu ám thế giới gia trì Vậy cái này thạch điện Liền rõ ràng không bình thường Hoa long thao cùng thiên vân ngạn đều trong lòng nóng lên Càng phát ra hướng tới bảo vật này Bất quá lập tức tỉnh táo Hết thể đều muốn chờ bọn hắn giải quyết trước mặt đối thủ này sau mới có đảm Cao nam trai cùng thiện không đại sư thì trong lòng kinh nghi không chừng. Ta một chút cũng không ngại các ngươi cùng tiến lên, chỉ là Trần Lạc Dương lại cười cười. Cười đến có chút không làm sao. Các ngươi dạng này quên địa, ta càng hy vọng có 10 cái. chương 324 Khẩn thiết đánh nổ. Thiện không đại sư nhìn quanh bốn phía thạch điện vách tường, nhìn một chút đỉnh đầu của mình điệu tạm luân, lại nhìn một chút Trần Lạc Dương. Hắn trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt cuối cùng cho quyết định. A Di Đà Phật, Trần thí chủ, đắc tội. Thiện không đại sư thấp huyên một tiếng niệm Phật, một tay nắm nâng lên, hướng bao phủ Trần Lạc Dương thần ma tương đương đầu đập xuống. Chính là tiểu Tây Thiên một mạch nhằm vào cổ thần giáo thần ma bất diệt thân pháp môn, cảnh tỉnh. Trần Lạc Dương nếu như điều chỉnh thần ma bất diệt thân phòng ngự chủ yếu tập trung ở đỉnh đầu, liền có thể bị Hoa Long thao cùng Thiên Vân ngạn chui chỗ trống. Một bên khác, còn có cao nam trai tại nhìn chằm chằm. Trần Lạc Dương không có điều chỉnh thần ma bất diệt thân phòng ngự Mà lật bàn tay một cái, đưa tay một quyển bù về phía thiện không đại sư đập xuống bàn tay. Song phương ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng trầm thấp chầm đủ. Sau đó không chỉ là thiện không đại sư, ba người khác sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Trần Lạc Dương một thức này thần võ ma quyền, quyền ý thay đổi. Đây là... Tương liễu. Thiện không đại sư không lo được nói chuyện, vội vàng nhín hơi ngưng thần, vận chuyển từ hàng phổ độ trưởng bí quyết. Bàn tay của hắn đã có cảm giác tê dại. Càng hồng bết chính là tê dại phàm vi, dọc theo lòng bàn tay hướng cả bàn tay khuyết tán, thậm chí muốn càng qua cổ tay, hướng cả cánh tay kéo dài. Tuy nói tất cả mọi người có để phòng Trần Lạc Dương còn mặt khác nắm giữ càng nhiều thần võ ma quyền quyên pháp, nhưng không thấy trước kia, dù ai cũng không cách nào biết đến tột cùng là cái kia một chiêu. Trần Lạc Dương giờ phút này xuất kỳ bất ý một thức tương liệu, lập tức liền để thiện không đại sư An thua thiệt ngầm. Hồng trấn bên kia cổ thần giáo khuyết thiếu vật liệu, đã có đoạn thời đại không có người mới luyện thành tướng liệu. Cái này Trần Lạc Dương như thế nào nhập môn. Thiện Không đại sư nghi ngờ trong lòng, nhưng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng ngừng lại độc lực xâm nhập. Cuối cùng Hồng Trần Cổ Thần giáo bên trong, tương liệu một thức vẫn chưa thất truyền, Tiểu Tây Thiên Thiện Không đại sư tại Hồng Trần giới thường cùng Cổ Thần giáo liên hệ, đối mặt tương liếu có thể kịp thời ứng biến. Tiểu Tây Thiên truyền thừa, từ hàng có thể giải độc, địa tạng có thể áp chế độc lực, Thiện Không đại sư hai bút cùng vẽ, mới vừa rồi không có trở ngại. Hoa Long Thao, Thiên Vân Ngạn có hắn vết xe đổ không đến cho vị tương liễu tập kích. Nhưng Thiện Không đại sư tạm thời lui ra về sau, Trần Lạc Dương liền lập tức biến chiêu hậu thổ cùng Si đem hai người bọn họ đánh lui, gọi bọn hắn không cách nào lại nhìn mình chằm chằm thần ma bất diệt thân vây công. "Trần thí chủ, hào thủ đoạn." Thiện Không đại sư trầm trầm nói. Trần Lạc Dương lắc lắc cổ tay, nhìn xem Thiện Không đại sư, hơi khẽ gật đầu. Thiên Vân ngạn hơi híp mắt một chút con mắt, Tiếu dung tử trên mặt tròn biến mất. Mặc dù Trần Lạc Dương tương liễu khiến người ngoài ý Nhưng có đề phòng về sau, liền không đáng sợ như vậy. Bốn người liên thủ phía dưới chậm rãi cùng Trần Lạc Dương con nhau, cuối cùng có thể chiến thắng. Thế nhưng là trước mắt Trần Lạc Dương thái độ làm cho người bất an. Hắn mới một thức tương liếu lựa chọn liền có vấn đề. Nếu như đột nhiên công kích Hoa Long Thao hoặc là Thiên Vân Ngạn, công lúc bất ngờ tình huống dưới rất có thể đáp thủ. Hai người bọn họ phải xử lý độc lực, cho dù có thiện không đại sư tương trợ, cũng không giống thiện không đại sư chính mình liệu độc nhẹ nhàng như vậy. Trần Lạc Dương Chẳng khác gì là lựa chọn một cái nhất không thích hợp đối thủ, hoặc là nói, đối với tương liệu năng lực chống cự mạnh nhất đối thủ, đi chính diện cứng đối cứng. Cái này hoàn toàn không phù hợp cục diện dưới mắt hắn vốn có cách làm. Lấy một địch bốn, nếu như vô pháp phá vây, lẽ ra mau chóng tập trung lực lượng trước giảm bất đối thủ, mượn nhờ tương liệu xuất kỳ bất ý, trước khiến cho một cái đối thủ mất đi sức chiến đấu rời trận mới là. Nhưng trước mắt thanh niên mặc áo đen này vừa rồi cách làm, lại thật giống như là tại thử chiêu. Thí nghiệm chính mình mới luyện thành chiêu thức Một thức này tương liếu hỏa hầu sát thực Giống như là không có trước 5 thức quyền pháp tinh xảo Tiểu tử này Thật cầm bốn người bọn họ làm quyền cái bia Cao nam trai cùng thiện không đại sư Đều phát giác tình huống không đúng Bắt đầu buông xuống lúc trước cố kỵ Triển khai nhằm vào trần lạc dương vây công Mà trước đó anh Dũng đi đầu tiên vâng ạ Ngược lại sinh lòng thoái ý Bảo vật tuy tốt Có thể tình hình trước mắt Không khỏi quá mức quỷ dị hắn Bích Hải vô lượng đ Đao thế ẩn ẩn hiện ra thủy chiều xuống dấu hiệu. Này lên kia xuống, Trần Lạc Dương đối với bên trong biến hóa, mẫn cảm nhất, chúc dung quyền thế lúc này tăng vọng. Cao nam trai lúc này lạnh hừ một tiếng. Hoa long thao thì cất giọng nói, còn xin vân ngạn tiên sinh trở về hồng trần, liên lạc càng nhiều bằng hưu đến rút. Hắn cùng Thiên Vân Ngạn đồng dạng, cũng cảm thấy tình huống quỷ dị, nhưng không dễ phán đoán là thật có vấn đề, vẫn là Trần Lạc Dương đang hát không thành kế. Trước mắt để Thiên Vân Ngạn rút đi, thăm dò một chút cũng tốt Nếu quả thật có vấn đề, Thiên Vân Ngạn sợ là cũng đi không được, chỉ có thể lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau kháng địch Nếu như Trần Lạc Dương chỉ là cái thùng giống, bọn hắn còn lại ba người, cũng có thừa lực ứng phó, chờ quay đầu trở về Hồng Trần sau lại tìm Thiên Vân Ngạn tính sổ sách là được. Đến cho cái gọi là cầu viện, hơn phân nửa là không cầu được, mang theo điệu tạng luân bốn cái vây công một cái, còn muốn có người trốn về đến xin giúp đỡ, Hồng Trần bên trong có mấy người dám hạ đến. Sớm đi làm cái gì rồi? Hiện tại lại đi hô bằng gọi hữu, có mấy người chịu cùng ngươi lại đi một chuyến. Trần Lạc Dương thật sâu thở dài, thanh em bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng cô đơn. Nghe vào Hoa Long Thao bốn người trong hai, trong lòng đều là siết chặt. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân ạ, "Sở dĩ cùng nó cực ngươi có thể lừa gạt người xuống tới, ta vẫn là sớm một chút nhập túi vì ăn đi." Lời còn chưa dứt, Thiện Không đại sư đầu tiên phát ra một tiếng kinh hô. Hắc ám trong hư không, lại đột nhiên tuôn ra một đoàn xanh đậm nhan sắc quái mang. Như là dây thường đồng dạng trói lại địa Tạng Luân địa Tạng Luân chuyển động đình chỉ mà lòng đất này u ám thế giới bên trong thì một lần nữa con nồng đầm hắc vụ hiện lên tràn ngập đại địa U Minh lực lượng ý cảnh một lần nữa hiện ra màu xanh biết Quang lưu thậm chí bắt đầu lôi kéo địa Tạng Luân muốn đem kéo đi Thiện không đại sư vội vàng vùng ra một trường muốn chặt đứt quang lưu nhưng Trần Lạc Dương lại một thức tương liếu đã đánh tới Thiện không đại sư thấy thế chỉ có thể giới chân xinh sen không làm sao tối lui Lúc trước hắn liều mạng một chiêu tương liễu, dưới sự ứng phó không kịp đã lén bị ăn thiệt rồi. Trước mắt mặc dù chế trụ độc tính, nhưng không còn dám cùng tương liễu lần thứ hai liều mạng, nếu không độc lực trong ngoài xung kích dưới, đối với thương tổn của hắn mạnh hơn. Cao nam trai, Hoa Long Thao hai người đều biết điệu tạng luân chính là bọn hắn trận chiến này mấu chốt. Một người vây ngủ cứu Triệu, công hướng Trần Lạc Dương bản nhân, hy vọng có thể tấn công địch tất cứu, một người khác thì cũng đi ngăn chặn ý đồ quấn đi điệu tạng luân quang lưu. Mà trước đó muốn rút đi Thiên Vân Ngạn, cũng gãy trở về. Địa Tạng Luân ném một cái, lòng đất này u ám thế giới một lần nữa hiển lộ rõ ràng lực lượng, hắn chưa hẳn tới kịp trốn về hư không môn hộ, nói không chừng liền bị đoạn ở nửa đường. Trước mắt rõ ràng là Trần Lạc Dương chân tướng phơi bày quyết thắng thời khắc, nếu như có thể bảo trụ Địa Tạng Luân, bọn hắn ngược lại khả năng nắm chặt chân chính đánh giết Trần Lạc Dương cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Vân Ngạn không có làm bảo lưu, trở lại một đao hung ác chém về phía Trần Lạc Dương. Một người công kích không đủ để cho Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân đầy đủ áp lực. Hai người liên thủ thì có thể khiến cho hắn không thể không dừng bước. Đối mặt Hoa Long Thao cùng Thiên Vân Ngạn hai người liên thủ ra công, Trần Lạc Dương quả nhiên dừng bước, Huyền Minh cùng hậu Thổ cùng thi triển, ngăn trở hai cái đối thủ thế công. Cao nam trai thì kịp thời xuất kiếm, quả quyết đem xanh đậm quang mang chặt đức. Nhưng còn không chờ bọn họ bốn người buông lỏng một hơi, trong hư không liền bích quang chấp động, đột nhiên đem điệu tạng luân lập tức nuốt hết đi vào. Thiên Vân Ngạn thấy thế, Không trần chờ chút nào, trực tiếp xoay người rời đi. Hoa Long Thao cũng đổi sắc mặt, bước ra lui lại. Nhưng ở điệu tạng luân triệt để biến mất về sau, Trần Lạc Dương một thức hậu thổ huy lực, lập tức liền thay đổi. Vô cùng châm hùng nặng nghề, tuyệt không phải võ đế có khả năng có lực lượng, tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng. Thiên Vân Ngạn cùng Hoa Long Thao hai người rút lui trực tiếp liền tháo chạy. Trần Lạc Dương quyền thế, phản phất cùng lòng đất này u ám thế giới hòa làm một thể. Khó mà đo đạc đại địa Ngay mắt lấp đầy thiên vân ngạn bích hải vô lượng đao cái kia sóng biết mênh mang, đem đao ý đao khí đều vỡ nát. Hoa Long Thao một thân bắt đầu thiên tử chân cương, cũng bị đất này che trời nghiêng giống như lực lượng phá hủy. Hai người máu tươi tuôn ra, lúc này bị Trần Lạc Dương một thức này trong lòng đất u minh thế giới ra chỉ xuống hậu thổ kích phải trọng thương. Thiện Không đại sư vội vàng câu thông điệu tạm luân, ý đồ đem một lần nữa kéo về, nhưng Trần Lạc Dương đã tồi khô là hủ, giết tới trước mặt. Áo xám lão tăng không làm sao Chỉ có trước tập trung tâm thần, ngăn cản trần lạc dương phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa lật quay tới hậu thổ quyền. Đại thưa địa tạng thập luân kinh lực lượng, bị thiện không đại sư thôi động đến cực hạ. Nhưng giờ khác này, đối thủ của hắn không còn là thứ 15 cảnh cấp độ hậu thổ. Khổng lồ gánh nặng đẻ xuống đến, thiện không đại sư giác quan, chính mình là tại đối mặt một vị võ thánh. Địa tạng chân ý, giờ khác này bị đối thủ lấy thế đẻ người cảnh giới bắt nạt, cũng khó mà chống đỡ được xuống dưới, ưu ám Phật Quang liên tục vỡ vụ. Đúng lúc này, Thái Dương rơi xuống đất giống như khí thế giới, cao nam trai kiếm quang biến thành thiên hỏa dương viêm, ầm vang đánh tới hướng Trần Lạc Dương. Vị này thiên hạ kiếm khách không lùi mà tiến tới, quyết tuyệt tập trung toàn bộ lực lượng, công hướng Trần Lạc Dương, vì thiện không đại sư giải vây. Trần Lạc Dương một cái tay ngăn chặn thiện không đại sư, nửa quay người một cái tay khác lại là một thức hậu thổ, chính diện đánh nổ lệnh hướng mình thiên hỏa dương viêm. Cao nam trai tiếng rên rỉ bên trong, cả người bị đánh được bay rơi ra ngoài, đụng vào thạch điện trên đỉnh. Trần Lạc Dương ngăn chặn thiện không đại sư cái tay kia lần nữa tăng lực, đem phòng ngự triệt để đẻ sập. Nặng nghề công kích đến, thiện không đại sư cũng nôn ra máu ngã xuống. Hắn bị Trần Lạc Dương chính diện phá công, lúc trước gáp chế tương liễu độc lực quyền kình, lúc này cũng theo đó bạo phát đi ra, hướng toàn thân hắn tàn phá bờ bãi. Trần Lạc Dương mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía lúc trước bị hắn kích thương Thiên Vân Ngạn cùng hoa long thao. liền gặp Thiên Vân Ngạn thương thế dường như ở không có trong dự đoán nghiêm trọng Lúc này thừa dịp Trần Lạc Dương cùng Thiện Không đại sư, cao nam trai giao thủ thời khắc, xông ra thạch điện. Hắn chủ tu Bích Hải Vô Lượng Đao, không tu Đại Nhật Kim Mô Đao, nhưng đối với sinh tử luân hồi đao đã bắt đầu có chỗ đọc lực qua, đối mặt hậu thổ công kích, có thể tiêu mất mấy phần quyền kinh, là lấy thương thế không có những người khác trọng. Nhưng ở hắn vừa mới vọt tới thạch cửa điện thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, thạch điện tựa hồ khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Tại hắn tiếp tục vọt tới trước, ý đồ lúc ra cửa, Trần Lạc Dương đã đi vào phía sau hắn. Tại thiên vân ngạn một chân vừa mới bước ra thạch điện ngưỡng cửa sát na, một nắm đấm nặng nghề, từ phía sau đánh nổ đầu của hắn. Vị này võ đế đỉnh phong cảnh giới phù tang đạo đích chuyển, thanh âm không kịp phát ra một tiếng, liền là không có tính mạng. Chỉ có thi thể không đầu, tiếp tục hướng phía trước xuống ra. Nhưng ngay tại trần lạc dương đến thạch cửa điện sát na, ngoài cửa đột nhiên một cái tay luồn vào đến, ấn hướng lồng ngực của hắn. chương 325. Ta nhìn cánh tay này của ngươi là không muốn Trần Lạc Dương đổi kịp đánh giết Phủ Tăng Đảo Thiên Vân ạ. Nhưng cùng lúc đó, một cái quỷ dị tay, lạng yên không một tiếng động xuất hiện, từ cửa điện bên ngoài vươn vào, chụp về phía mới vừa tới đến thạch cửa điện Trần Lạc Dương Ngực. Cái tay này tới như thế đột nột, không có dấu hiệu nào, đừng nói thanh âm, liền một chút khí tức đều không có chẳng ra. Thế nhưng là lại như thế mau lẹ, xuất hiện sát na, cũng đã ngả vào Trần Lạc Dương Ngực, tốc độ nhanh đến Trần Lạc Dương cơ hồ không cách nào thấy rõ. Bất quá Hắn thần ma bất diệt thân vẫn là kịp thời hiển hóa, bao phủ toàn thân, đồng thời lực lượng tập trung cho trước ngực, ngăn trở cái kia hướng hắn đánh tới bàn tay. Chỉ là tình huống khác lạ, bàn tay kia lòng bàn tay, lại chuyển đến to lớn hấp lực. Tại bàn tay đặt tại thần ma tướng ngực nháy mắt, thần ma tướng liền lay động một chút, hộ thể kinh lực trên phạm vi lớn tiết ra ngoài sói mòn, toàn bộ bị bàn tay kia hút đi. Sau đó một cái tay khắc trưởng xuất hiện, cũng đánh vào trần lạc dương thần ma tướng bên trên. Trong đó lực lượng, kinh người khổng lồ Chỉ một kích liền đánh được thần ma tướng lung lay sắp đổ. Trần Lạc Dương trong lòng biết, cái này không chỉ là bởi vì thần ma bất diệt thân phòng ngự bị dao động, càng bởi vì đối phương thứ hai trưởng trung trừ bản thân lực lượng bên ngoài, càng thêm hắn rút ra tự Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân lực lượng chuyển hóa chồng chất lên nhau. Toàn thuốc thiệt sinh chứa thiên thư liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, để Trần Lạc Dương thần má huyết không ngừng chuyển hóa thành tự thân lực lượng tiến hành gắn bó, khiến cho thần ma bất diệt thân còn có thể duy trì cường độ nhất định. Nếu không cứ kéo dài tình huống như thế, Chính mình thần ma bất diệt thân liền có thể bị đối phương công phá. Trước mắt đối thủ này, cùng lúc trước huyết hà một mạch huyết cô thôn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói thứ 14 cảnh huyết cô thôn, rút ra Trần Lạc Dương kinh lực, giống như cầm thìa đi múc nước biển, như vậy trước mắt đối thủ này liền phản phất cho đê đập mở cống vỡ đê đồng dạng, hốt người công lực tình thế lại nhanh lại mãnh. Sinh chữ thiên thư ẩn chứa sinh cơ, cực kỳ hùng hậu. Nhưng cái này sinh cơ cung cấp cho Trần Lạc Dương tốc độ, trước mắt thì có cực hạn. Trần Lạc Dương đem những này sinh cơ hóa thành tự thân lực lượng chuyển hóa tốc độ, đồng dạng có cực hạn. Mà trước mắt đối thủ này thu nạp hắn lực lượng tốc độ thì có vượt qua hắn cực hạn tình thế. Trần Lạc Dương không mất tỉnh táo, chủ động tán đi chính mình thần ma bất diệt thân. Ám kim sắc thần ma tướng, hình thành bạo tạc trạng thái, cùng đối phương thứ hai trưởng đối với động nhau, ngược lại để Trần Lạc Dương thân hình hướng về sau tung bay, lui về thạch điện bên trong. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ người phục kích này chân thực tướng mạo. Kia là một cái vẻ ngoài 30 tuổi hứa thanh niên nam tử, diện mạo Tuấn lãng, nhưng là một mắt. Mắt phải bên trên mang theo một cái màu đen bịt mắt, mắt trái lộ ở bên ngoài, ánh mắt băng lanh trầm tĩnh, làm người sợ hãi. Hắn trên giới dò xét Trần Lạc Dương, trừ cái này kiến tạo đại địa U minh bảo vật bên ngoài, trên người người còn có dị bảo. Nếu không, hắn vừa rồi thu nạp Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân lực lượng, thần ma bất diệt thân không đến cho còn có thể chống đỡ. Trông thấy cái này một mắt nam tử. Thạch điện bên trong trọng thương thiện không đại sư, cao nam trai còn có hoa long thao ba người, đều rất là kinh ngạc. Lâm Nham, cao nam trai thốt ra. Người đến, rõ ràng là hồng trần cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa, Lâm Nham. Đồng dạng xuất thân cổ thần giáo hắn, thế mà cũng tới thần châu hạo thổ, càng công kích trần lạc dương. Thiện không đại sư mấy người hai mặt nhìn nhau. Liên hệ Lâm Nham lời mới rồi, bọn hắn cũng dần dần minh bạch tới, đối phương tới đây mục tiêu, cùng phù tang đảo thiên vân ngạn đại khái tương tự đều là để mắt tới Trần Lạc Dương trong tay bảo vật. Ta mang ngoại đạo, vì tư lợi, khả năng còn liên lụy đến cổ thần giáo nội bộ tranh quyền đoạt lợi sự tình. Thanh Long Điện thủ tọa Lâm Nam vốn là hồng trần cổ thần giáo nội bộ kiệt xuất nhất trẻ trung phái một trong, đi vào giáo chủ người thừa kế hậu tuyển hàng ngũ. Hồng trần cổ thần giáo nội bộ ở phương diện này tranh chấp cũng không phải là bí mật. Trần Lạc Dương lực lượng mới xuất hiện, quật khởi tình thế mãnh liệt, đối với Lâm Nam không thể nghi ngờ là mối uy hiếp. Lần này hắn đến đây Thần Châu hạ thổ, đã trừ bỏ mới đối thủ cạnh tranh, cũng có thể thu hoạch thực tế lợi ích. Chỉ là thiện không đại sư, cao nam trai trước đây nhưng lại không biết, lâm nham đường đường võ thánh, dĩ nhiên có thể dáng lâm hồng trần phía dưới. Đối giới mắt thứ 15 cảnh Trần Lạc Dương đến nói, lâm nham chính là địch nhân nguy hiểm nhất. Võ thánh cảnh giới lâm nham, dù là không đánh lén an toán, chính diện tỏ dọ ý đồ mình đao mình thương cùng Trần Lạc Dương ngạnh bính, Trần Lạc Dương cũng khó có thể ngăn cản. Hắn có lòng đất này ám thế giới ưu á Thần võ ma quyền hậu thổ một thức uy lực có thể so với võ thánh. Nhưng Lâm Nham bản thân liền là võ thánh, Hồng Trần Thánh Địa cấp bậc thế lực đích truyền chính tông. Nhất là Lâm Nham tu luyện chính là cổ thần giáo một môn khác cùng thần ma huyết tịnh xương khoáng thế tuyệt học. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Môn tuyệt học này, ở một mức độ nào đó, chính có thể khắc chế thần má huyết diễn sinh thần ma bất diệt thân. Thần ma bất diệt thân phòng ngự cường hãn, nếu như không có đặc thủ pháp môn chế tạo sơ hở, chính là thứ 16 cảnh võ cường giả. Cũng không thể nói nhất định liền có hoàn toàn chắc chắn, có thể vanh mở Trần Lạc Dương thứ 15 cảnh thần ma bất diệt hơn. Thế nhưng là lâm nham tuyệt đối là một ngoại lệ. Cùng cảnh giới dưới, hắn thâu thiên hoán nhật đại pháp đều có cơ hội, càng đừng nói hiện tại cảnh giới đại người. Đây là cái có thể chính diện cứng đối cứng, phá tan Trần Lạc Dương người. Đối với cho hồng trần bên trong mấy đại thánh địa mà nói, thần châu hạo thổ cái này họ trần sở dĩ làm cho người ta phiền lòng, chủ nếu là bởi vì có thể đối phó hắn võ thánh rất khó dáng Lâm Thần Châu hạ thổ. Nhưng nếu có võ thánh có thể xuống tới, tiểu tử này chính là thu được về châu chấu, ngày nhót không được mấy ngày. Thế nhưng là Thiện Không đại sư, Cao Nam trai, Hoa Long thao ba người, trước mắt hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi. Đối mặt Trần Lạc Dương, bọn hắn khó thoát tính mạng. Trước mắt Lâm Nham, nhưng cũng đồng dạng không tính là viện quân. Mặc kệ là Lâm Nham giết chết cùng vì cổ thần giáo bên trong người Trần Lạc Dương, vẫn là hắn muốn nghĩ cách chiếm cứ Trần Lạc Dương bảo vật, hắn đều sẽ tranh thủ bảo vật. Giờ phút này không hề cố kỵ hiện thân cho trước mặt mọi người, liền không có ý định để lại người sống. Bất luận Trần Lật Dương, vẫn là thiện không đại sư mấy người, Lâm Nam hôm nay cũng sẽ không thả bọn họ đi. Một mắt thanh niên chậm chậm đi vào thạch điện bên trong, ánh mắt nhìn chầm chằm Trần Lật Dương, nhưng vung tay lên ở giữa, một đạo hào quang màu xanh đen hiện lên, lại đánh về phía một bên cách hắn gần nhất Hoa Long thao. Hoa Long thao trên thân hào quang màu bạch kim không ngừng chấp động, ngăn cản ánh sáng màu xanh đen. Nhưng cái này ánh sáng màu xanh đen Cấp tốc thuần phệ hoa long thao bắt đầu thiền từ chân cương, đồng thời lớn mạnh tự thân. Hoa Long Thao vốn cũng không phải là đối thủ, huống chi hiện tại trọng thương tại người. Lúc này một mệnh ô hô. Trần Lạc Dương nhìn Lâm Nham xuất thủ, trong lòng dần dần nắm chắc. Hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy Lâm Nham, nhưng nghe qua đối phương danh tự, thế là hiện tại có thể ngay lập tức đem người đối đầu hảo. Đối phương thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, hắn cũng sớm có nghe thấy. Khách quan cho huyết hà một mạch vô cực huyết hải, cổ thân giáo Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp. Chỉ thu nạp đối thủ lực lượng bên ngoài, còn có bị lệch tá lực năng lực. Nếu như chỉ là Thâu Thiên đại pháp, vậy chỉ có thể tại đối phương mệt mỏi vô pháp phản kích, thậm chí là vô pháp ngăn cản thời điểm mới có thể động thủ, lại hậu hạn rất nhiều. Kiếm tu hoán nhật đại pháp, vô pháp giải quyết vấn đề này, bởi vì hai pháp khó mà hòa hợp như một chuyển hóa. Là lấy Thâu Thiên hoán nhật đại pháp mới là xa xa bao trùm cho đơn độc hai pháp phía trên thứ ba pháp, cùng thần ma huyết đặt song song. Bởi vì môn tuyệt học này có thể chính diện cứng rắn hút cứng rắn nạp công kích của đối thủ, hoán nhật vì thâu thiên làm nền, đỉnh lấy lực lượng của đối phương mạnh lên. Đồng thời hậu hoạn cũng xa so với đơn độc thâu thiên đại pháp tới muốn nhỏ. Chỉ là tu luyện độ khó cực cao, toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử theo ghi chép, luyện thành phương pháp này người cũng cực kỳ có hạn. Nhưng mà không khéo, Lâm Nam chính là một cái trong số đó. Trần Lạc Dương tỉnh táo phân tích Lâm Nam đồng thời, Lâm Nam ánh mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt trái, ánh mắt bình thản không có chút rung động nào. Thứ 15 cảnh đỉnh phong. Thần ma bất diệt thân phòng ngự so trong dự đoán tới yêu thắng. Tại lòng đất này u ám thế giới bên trong, không chỉ là một chiêu hậu thủ có chỗ tăng thêm, bản nhân năng lực nhận biết cũng có chỗ tăng cường. Vừa rồi tại cửa đại điện có thể kịp thời bảo vệ tốt chính mình một chút đánh lén, không phải cái này Trần Lạc Dương phản ứng rất nhanh, mà là hắn trước một bước liền đã phát giác chính mình trốn ở ngoài điện, ít nhất là cảm giác được ngoài điện gặp nguy hiểm. Bản nhân trước mắt tu vi cảm giác không thể nào làm được. Nhưng cùng lòng đất này u ám thế giới câu thông dưới, thì có tăng thêm. Cần đề phòng hắn vừa rồi thu lấy tiểu Tây Thiên điệu tạng luân cái kia đạo quỷ dị thanh quang lại quay phá. Trong lòng tính toán ngừng làm Lâm Nham, không tiếp tục quảng cao nam trai cùng thiện không đại sư, mà là thẳng tắp đi hướng Trần Lạc Dương bản nhân. Thân hình hắn cực nhanh, phảng phất thanh quang chớp động, nháy mắt liền đến Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương đứng yên nguyên địa bất động, một thức hậu thổ đánh về phía Lâm Nham. Lâm Nham căn bản không thêm né tránh, mặc cho Trần Lạc Dương hậu thổ đánh vào người. Thâu thiên hoán nhật đại Pháp công phòng nhất thể, ánh sáng màu xanh đen chấp động ở giữa, Trần Lạc Dương một thức này vẫn chưa thất bại hậu thổ, không có hiệu quả gì. Có thể so với võ thánh một kích, trực tiếp bị lâm nham cưỡng ép chuyển di hấp thu. Sau đó hắn một cái tay, liền lần nữa chụp vào Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương một cái tay khác, 5 ngón tay 5 tay, đón lấy lâm nham bàn tay. Lần này lại không phải hậu thổ, mà là tương liễu Mạnh mẽ độc lực, hoàn toàn hoan nghênh lâm nham đến lấy trộm hấp thu. Thâu thiên hoán nhật đại pháp khắc chế thần ma bất diệt thần, nhưng thần võ ma quyền bên trong cũng tương tự có nhằm vào nó phát môn, chính là tương liễu. Bất quá lâm nham thâu thiên hoán nhật đại pháp thi triển tự tại tùy tâm, đối mặt Trần Lạc Dương một thức tương liễu liền không hấp thu, ngược lại lấy tự thân lực lượng, cứng tay cứng chân cùng Trần Lạc Dương ngạnh bính một chiêu. Trần Lạc Dương tương liễu, lập tức bị đánh tan. Không giống hậu thổ đạt được lòng đất này, u ám thế giới ra chỉ tăng cường, tương liễu chỉ được thứ 15 cảnh lực lượng. Tự nhiên không tổn thương được thứ 16 cảnh lâm nham. Trần Lạc Dương nửa người kịch trấn đồng thời, Lâm Nham bàn tay bắt trên cổ tay của hắn. Thần Ma bất diệt thân ứng kích mà phát, ám kim quang mang lấp lánh, muốn đem Lâm Nham tay trấn hại. Sau đó Lâm Nham giữa năm ngón tay ánh sáng màu xanh đen lại lóe lên, để thần ma bất diệt thân lực lượng trên diện rộng sói mòn. Mà bàn tay của hắn ngược lại càng bắt càng chặt. Lần này ngươi muốn làm sao chạy? Một mắt thanh niên một con mắt trái nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương, tự đoạn cánh tay. Trần Lạc Dương cười cười, ngươi hỏi ngươi chính mình. Hắn bị lâm nham bắt lấy cánh tay 5 ngón tay nắm tay, cô đọng hậu thổ quân ý. Lâm nham một mực chú ý hắn động tĩnh. Nếu như là tương liễu, liền trực tiếp ỷ vào chính mình võ thánh lực lượng bẻ gây Trần Lạc Dương cánh tay. ma hậu thổ, liền lấy thâu thiên hoán nhật đại pháp hấp thu. Nhưng lần này, hắn đột nhiên cảm thấy mình thu nạp lực lượng có gì. Ú minh tử khí. chương 326. Ta cảm thấy ta có chút bắt nạt ngươi. Lâm Nam nắm lấy trần Lạc Dương cánh tay, rút ra hắn một thức này hậu thổ lực lượng. Nhưng rút ra kết quả cũng không phải là hậu thổ xưa nay hùng hồn nặng nghề lực lượng, mà là quỷ dị u minh tử khí. Lâm Nam thân là cổ thần giáo đích chuyển võ thánh cường giả, mặc dù không tu luyện thần ma huyết, nhưng đối với thần ma huyết cùng thần võ ma quyền cũng đầy đủ hiểu rõ. Hắn tâm tư nhất chuyển, đại khái minh bạch nguyên lý bên trong. Đồng thời thi triển cú mang cùng hậu thổ hai chiêu, vẫn là nói mượn nhờ trên người ngươi món kia đặc thù dị bảo đến cung ứng lực lượng cùng sinh cơ. Lâm Nam ánh mắt tỉnh táo, bất vi sở động. Đại lượng u minh tử khí nhập thể, hắn cũng không có kháng cự. Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp tiếp tục phát huy tác dụng, thậm chí là điên cuồng hơn từ Trần Lạc Dương trong cơ thể rút ra những này u minh tử khí. Hắn bắt lấy Trần Lạc Dương cái tay kia, nháy mắt hiện hiện ảm đạm bất tường màu xanh đen. Mà Lâm Nam một cái tay khác, thì huy trưởng đánh về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương đồng dạng lấy hậu thổ chống đỡ. Bất quá Lâm mỗi lần xuất thủ, so lúc trước cũng còn muốn càng thêm mãnh liệt hơn độ. Chứ bản thân lực lượng bên ngoài còn bổ sung nồng đậm minh tử khí Thâu Thiên hoán Nhật đại pháp vận chuyển phía dưới, từ Trần Lạc Dương nơi đó thu nạp đến tử khí bị hắn để mà tăng cường bản thân trường lực đại lượng hoàn trả cho Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương nhìn chăm chú đối thủ gắng gượng chịu đựng đối phương như bài Sơn Đảo Hải lực lượng Lâm Nam thần sắc bình tĩnh thậm chí có rảnh rỗi mở miệng nói chuyện trừ bỏ hậu thổ quyền lực người từ đầu đến cuối vẫn chỉ là vo đế chúng ta so tải một chút xem ai có thể trèo trống càng lâu Hắn đây là rõ ràng dùng thâu thiên hoán nhật đại pháp cùng võ thánh cảnh giới ưu thế đến bắt nạt người. Lấy hậu thổ hóa sinh cơ vì u minh tử khí, sinh cơ biến mất, toàn dư tử ý tình hung giới, thi triển hậu thổ người bản thân cũng phải thừa nhận tử khí mang tới áp lực. Húng chi một bên khác còn có lâm Nam đem ưu minh tử khí dùng thâu thiên hoán nhật đại pháp một lần nữa đạo trở về, chẳng khác gì là muốn để trần lạc dương nội ngoại hai cái phương hướng đều tiếp nhận tử khí uy hiếp. Mà lâm Nam thì là một trung tr U Minh tử khí không thể so cái khác, thâu thiên hoán nhật đại pháp cũng vô pháp đều đem quay lại Trần Lạc Dương trong cơ thể. Lâm Nam cũng tương tự sẽ phải gánh chịu U Minh tử khí xâm nhập, nhưng cùng Trần Lạc Dương so ra, áp lực liền nhẹ hơn nhiều, húng chi hắn tu vi cảnh giới vốn là so Trần Lạc Dương muôn cao. Hắn lúc trước đầu kia hóa thành thanh cánh tay màu đen, màu xanh đen dần dần trở thành hạt. Ngược lại là Trần Lạc Dương trên hai tay, cũng ẩn ẩn hiện hiện tầng một xanh đen. Lâm Nam không xác định Trần Lạc Dương trên thân giúp bổ sung tinh lực bảo vật là cái gì, Trần Lạc Dương đương nhiên có thể dùng món bảo vật này đến giúp đỡ làm dịu u minh tử khí xâm nhập, nhưng lấy thân thể của hắn với tư cách đấu tranh chiến trường, thời gian chỉ cần sơ qua nhất chưởng, võ đế cảnh giới thân thể liền không thể thừa nhận khổng lột như vậy gánh vác. Mà hắn Lâm Nam làm vì võ thánh, có đầy đủ lực lượng một mực chống đỡ tiếp, thẳng đến Trần Lạc Dương trước sụp đổ. Cao nam trai cùng thiện không đại sư đối mặt liếc mắt, áo xám lao tăng nhẹ nhàng lắc đầu gia hiệu chính mình vẫn khó mà triệu hồi Điệu Tạng Luân. Cao nam trai gia hiệu thiện không đại sư đi trước, mà bản thân hắn im lặng mặc điều tức, làm dịu thương thế, xúc tích lực lượng, tranh thủ lại có một kích lực lượng. Trước mắt hai cái cổ thần giáo ma đầu nội chiến, lâm vào rằng co giai đoạn. Nếu như có thể tìm tới cơ hội thích hợp, ngược lại có khả năng một kiếm chu song ma. Nhưng hắn trước mắt cũng thương thế cực nặng, nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải cẩn thận nắm chắc, không dám lãng phí. Hôm nay đến tận đây, Cao nam trai đã không có ý định sống sót trở về hồng trần. Chỉ hy vọng có thể tại người chết đèn tắt trước, cùng ma đầu đồng quy vô tận. Trần lạc dương đỉnh lên trước mặt Lâm nham hung mãnh lực lượng, đặt chân cho nguyên địa, thân hình bất động. Sống và chết hai loại ý cảnh không ngừng thay đổi, lượng lớn sinh khí cùng tự ý, ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về xe lẫn. Trong cơ thể hắn sinh cơ, bị không ngừng phá hoại, sau đó khôi phục, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đọc chu. Nhưng Lâm nham không biết, giàu có sinh cơ bảo vật Hắn có hai loại. Trừ sinh chữ thiên thư bên ngoài, hắn còn có có thể diễn hóa sáng mệnh thần thụ thanh mục phù chiếu. Trên thực tế, trừ sinh chữ thiên thư đại lượng sinh cơ cùng hậu thổ đại địa U Minh chân ý tương hợp, từ sinh nhập chết, chuyển hóa đại lượng U Minh tử ý xuyên vào lâm nham trong cơ thể bên ngoài, Trần Lạc Dương còn trong bóng tối lấy thanh mục phù chiếu sinh cơ, bảo vệ lấy chính mình khẩn yếu nhất vị trí. Hắn không có để thanh mục phù chiếu lực lượng hoàn toàn hiển lộ rõ ràng, là bên ngoài quan sát, tựa hồ tương đối gian khổ Một mặt là vì dấu diếm chính mình có mang thành một phù chiếu bí mật một phương diện khác thì là bởi vì hắn quả thực rất hài lòng trước mắt cục diện này Lâm Nam chỉ là h hợt mấy lần xuất thủ liền nhìn ra được thân pháp tốc độ ở trên hắn cái này không chỉ là võ thánh cảnh giới để người mang tới ưu thế cũng cùng Lâm Nam tu tập tuyệt học có quan hệ cùng cảnh giới dưới luận thân pháp tốc độ hắn cũng là toàn bộ Hồng Trần bên trong người nổi bật đánh vận động chiến Trần Lạc Dương ngược lại ăn thế thòi hiện tại cái dạng này Mới là hắn phát huy ưu thế. Thời khắc này Trần Lạc Dương, thần sắc bình tĩnh an bình, ánh mắt thì có chút lấp lóe, tựa hồ ẩn hàm lo nghĩ. Có thể trong lòng của hắn trên thực tế bình tĩnh vô cùng. Ta có thể cùng ngươi hao tổn đến dài đằng đẵng. Ngươi mặc dù là thứ 16 cảnh võ thánh, nhưng không thể nào hao tổn được qua ta sinh chữ thiên thư cùng thanh một phù chiếu tổ hợp. Nói thực ra, ta thậm chí cảm thấy phải có chút bắt nạt ngươi. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Nham càng ngày càng đem lòng sinh nghi. Cái này họ Trần Trong tay đến cùng là kiện bảo vật gì? Kiên trì thời gian dài như vậy, võ đế cảnh giới người sớm nên dầu hết đèn tắt mới đúng. Liền cao nam trai cùng Thiện không đại sư nhìn qua Trần Lạc Dương, đều cảm giác kinh ngạc. Thiện không đại sư bị Trần Lạc Dương trọng thương đồng thời, trong cơ thể trước kia áp chế độc lực cũng ẩm vang bộc phát, cứ thế khắp toàn thân đều cơ hồ không còn tri giác. Nếu như không phải hắn tu vi tinh xảo, Phật pháp cao thâm, không cần Trần Lạc Dương hoặc Lâm Nam lại động thủ, chỉ là lúc trước độc lực liền có thể lấy mạng của hắn. Cao nam trai gọi hắn đi trước, thiện không đại sư chỉ có cười khổ. Trước mắt hắn bất lực liệu độc, có thể kéo lại một hơi, cũng đã là vận hạnh. Cao nam trai đối với cái này cũng không có thể làm sao, chỉ có trước yên lặng tích xúc tự thân lực lượng lại nói. Bọn hắn nhìn qua Trần Lạc Dương, đồng dạng càng phát ra vừa tới không thể tưởng tượng. Bị am hiểu thâu thiên hoán nhật đại pháp lâm nham như thế bắt lấy, thứ 15 cảnh võ đế lẽ ra không có sức chống cự mới đúng. Cái này họ trần ma đầu, lại còn có thể chống đỡ. Ngược lại là một bên khác Lâm Nham, trên cánh tay màu xanh đen bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu, thậm chí dần dần hướng toàn thân hắn lan tràn. Theo thời gian không ngừng tích lũy, trong cơ thể hắn trầm tích u minh tử khí cũng bắt đầu càng ngày càng nặng, thậm chí cho dần dần bắt đầu ảnh hưởng hắn Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp phát huy. Lâm Nham cũng phát hiện, hắn lúc trước khai thác sai lầm chiến thuật. Khách quan cho hoàn toàn ý vào Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp đến phá tan Trần Lật Dương, có lẽ lợi dụng ưu thế tốc độ tới càng có lợi hơn. Đáng tiếc bây giờ muốn thay đàn đổi dây cũng đã chậm Song phương tạm thời đạt thành một cái cân bằng Bình thường khó mà đánh vỡ Lâm nham một con mắt trái Một mực nhìn chầm chầm chân là dương Ánh mắt so lúc trước càng hiện ngưng trọng mấy phần Hán chầm chậm phun ra một ngụm chọc khí Chân thành lời nói Ngươi so ta trong dự đoán càng mạnh Mặc dù ngươi còn không có siêu phàm nhập thánh Nhưng cần thừa nhận Tương lai ngươi sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ Nhưng đáng tiếc Ngươi quá sớm gặp gỡ ta nói Trần Lạc Dương lại đột nhiên trông thấy đối phương che đóng mắt phải cái kia bịt mắt, thế mà chính mình bước cháy lên. Khi màu đen bịt mắt biến mất, lâm nham mắt phải, chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Phản phất có một tôn cổ xưa thần chỉ, từ xa vào bên trong thức tỉnh, chuyến ra kinh thiên động địa khí tức, ép tới Trần Lạc Dương hô hấp đều có chút không khoái Cao nam trai cùng thiện không đại sư càng là cùng nhau giật mình. Trước đây, toàn bộ hồng trần, xưa nay không từng nghe nói, lâm nham mắt phải, lại có như thế bí mật. đám người biết sự thực là Lâm nham mắt phải tại hắn thở thiếu thời từng bị người đào đi, cứ thế cho sau khi thành niên muốn trị liệu đều khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Có lẽ là bởi vì, trước đây gặp qua hắn mắt phải chân tướng người, đều đã chết. Trần Lạc Dương nhìn về phía lâm nham mắt phải, liền gặp con kia đồng tử ngũ quang thập sắc, phản phất hào quang. Rực rỡ trói lọi quang huy như là nước chảy từ lâm nham mắt phải trong hốc mắt chảy ra, sau đó hướng chu vi phiêu tán quyết tán. Cùng lâm nham bốn trưởng chống đỡ Đang đấu sức, cách hắn gần nhất Trần Lạc Dương, muôn tránh cũng khó khăn, đứng mũi chịu xảo, cái thứ nhất bị cái này quang huy sông nhiễm. Hắn lập tức cảm giác, tự thân lực lượng, lại bắt đầu phi tốc suy yếu. Sinh chữ thiên thư cùng thanh một phủ chiếu mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng Trần Lạc Dương bản nhân lực lượng lại suy giảm, cứ thế cho khó mà lại duy trì thăng bằng trước mắt, ngăn cản lâm nham thế công. Không chỉ là hắn, liền thạch điện bên trong cao nam trai cùng thiện không đại sư, cũng đều đồng dạng chịu ảnh hưởng. Lão nam trai xúc tích lực lượng ý đồ đi quyết tử một kích, nhưng bị cái kia chói lọi rực rỡ minh mông hào quang nhiễm về sau, thân thể lập tức vô cùng suy yếu, khó mà lại tiếp tục chèo trống. Thật vất vả vất vả góp nhặt một điểm lực lượng, trực tiếp tán sạch sẽ. Mà một bên khác Thiện Không đại sư liền càng hăng bét. Trọng thương phía dưới, vốn là gian nan chèo trống, chống cự độc lực, đã tồi tho. Giờ phút này bị chói lọi hào quang bao phủ, lão hòa thượng một điểm cuối cùng lực lượng lập tức cũng tiết, lại khó kiên trì. Tương liễu độc không nhận áp chế, triệt để bộc phát. Thiện không đại sư sắc mặt nháy mắt liền trở nên hôi bại, hai mắt mất đi thần thái. Thân thể huyết nục xương cốt, cũng bắt đầu biến mềm, thậm chí cho hòa tan, cuối cùng chỉ còn một đám màu đen nung huyết, phát ra khiến người khó mà chịu được hôi thối. Cao nam trai nhìn qua thiện không đại sư hài cốt không còn, không khỏi buồn từ đó tới. hắn khiếp sợ nhìn về phía Trần Lạc Dương, nhìn về phía lâm nham cuối cùng cho lộ ra chân diện mục mắt phải, kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Nham đối với cao nàm trai cùng thiện không đại sư nhìn như không thấy, chỉ là nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Tại mắt phải ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Lạc Dương cũng lập tức suy yếu không chịu nổi. Trần Lạc Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Nham mắt phải, cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hoàng hốt. Tương phản, hắn trong ánh mắt kinh ngạc, dần dần biến thành một điểm nhàn nhạt thương hại. Lâm Nham tiếp xúc đến cái này ánh mắt, nghi ngờ đồng thời cũng cảm thấy bất mãn. Trần Lạc Dương không có mở miệng giải thích dí tứ. Nhưng Lâm Nham rất nhanh liền minh bạch vì cái gì? Sau lưng Trần Lạc Dương, đống nhiên hiện ra một tôn cổ xưa thần chỉ. Lâm Nham thấy rõ thần chỉ hình tượng về sau, trong lòng lập tức lộ bột một thanh âm văng lên. Thân là cổ thần giáo đích chuyển, hãn đối với cái này thần chỉ không thể quen thuộc hơn được. Thần ông, chương 327, móc ra. Thần ông, Lâm Nham không xa lạ gì. Đây cũng là cổ thần giáo cung phụng bên trên cổ thần ma thần ma một trong. Đồng thời uy vọng quyền uy càng tại Trúc Dung. Nhục thù, hậu thổ, huyền minh chư thần phía trên. Nhưng thần võ ma quyền bên trong một thức này thần ông, lâm nham liền xa lạ. Bởi vì hồng trần cổ thần giáo truyền thừa 11 thức quyền pháp bên trong, cũng không bao hàm thần ông. Nhưng mà trừ huyền minh bên ngoài, trước mặt tiểu tử này dĩ nhiên liền thần nông quyền pháp cũng sẽ biết sao. Cái kia phục hy, chẳng lẽ cũng là thật. Lâm nham không biết được một thức này thần nông nội tình. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được một cô dấu hiệu không may. Mắt phải trong hốc mắt thần nhãn Mơ hổ có khiêu động cảm giác, phản phất gặp gỡ khắc tinh. Khi thần nông tướng xuất hiện một khắc này, quyền ý ngưng kết, liền có cảm giác kỳ diệu đồng thời tại Lâm Nham cùng Cao Nam Trai trong lòng sinh ra. Sau đó song phương giác quan hoàn toàn trái ngược. Cao Nam Trai cảm giác mới ăn mòn chính mình cảm giác suy yếu cùng cảm giác bất lực, đều biến mất. Mà Lâm Nham thì phát hiện ngày xưa không có gì bất lợi, liền đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới đối thủ, đều vẫn có thể phát huy tác dụng thần nhãn. Dĩ nhiên khó mà ảnh hưởng đối diện thần nông tướng Phạm Vi bao phủ bên trong người. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt lâm nham. Ta cũng nói câu chân thành lời nói, cái này kỳ thật không phải chuẩn bị cho ngươi, chỉ là ngươi vận khí không tốt. Thần nông, một thức này quyền pháp, ngụ công cho thủ, là ít có chủ yếu tác dụng cho võ giả tự thân quyền pháp. Vi lực nhiều khi cũng thể hiện không đủ rõ ràng, nhưng đối với người thực lực để thăng lại thật sự. Thần nông một thức, bên ngoài trực quan biểu hiện, dùng Trần Lạc Dương lý giải đến nói chính là tịnh hóa tự thân không tốt trạng thái. Không hề chỉ là nếm bách thảo giải bất độc, trừ độc vật bên ngoài, cái khác ảnh hưởng trái chiều đều thông cảm ở bên trong. Chính tỉ như trước mắt Lâm Nham mắt phải thần hà mang tới suy yếu bất lực. Nhưng giảng lương tâm lời nói, Trần Lạc Dương một thức này thần nông, thật đúng là không phải chuyên môn vì vị này Hồng Trần cổ thần giáo Thanh Long điện thủ tọa chuẩn bị. Chí ít, không phải vì hắn con kia mắt phải chuẩn bị. Thần nông cường đại, thể hiện tại bao gồm giọng lớn. U minh tử khí nhộn dần thôn phệ người sinh cơ cũng đồng dạng là ảnh hưởng xấu một loại, chỉ bất qua phá lệ hung ác điên cuồng. Mà thần nông cũng có thể ở một mức độ rất lớn cắt giảm u minh tử khí mang tới tổn hại. Mặc dù biết võ thánh nguồn dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ rất không dễ dàng, nhưng Trần Lạc Dương vẫn đang nghĩ cách dự phòng điểm này. Lợi dụng mấy món bảo vật, chuyển hóa sinh cơ vì tử ý, lưỡng cực điên đảo là có thể cung cấp cân nhắc thủ đoạn. Mặc dù mình có thanh một Phù chiếu cùng sinh chữ Thiên Thư hai loại bảo vật tại người, Nhưng u minh tử khí vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, một chút mất tập trung là thuyền, chính là mình thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Vì vậy Trần Lạc Dương chuyên môn chuẩn bị thần nông một thức. Tại trước mắt tu vi cảnh giới khó mà tóc thành tình huống giới, đây là chính mình nếm thử đối kháng võ thánh, hy vọng lớn nhất thủ đoạn. Một phương diện khác, thần nông một thức cũng tương đối nhằm vào tiểu Tây Thiên Phật môn một mạch đối với người tinh thần bên trên áp chế. Tại Trần Lạc Dương trong dự đoán, nguyên cho rằng khả năng nhất dáng Lâm Thần Châu Hạo thủ võ thánh khả năng xuất thân tiểu Tây Thiên một mạch. Khổ Hà yên tĩnh như gà, điệu thấp giả chết. Cổ thần giáo kềm chế nam sở hoàng triều. Huyết Hà cùng Thiên Hà đánh túi bụi. Tiểu Tây Thiên mặc dù cũng gia nhập chính ma đại chiến, nhưng tướng đối với cái khác mấy đại thánh địa đến nói, là có khả năng nhất từ hỗn chiến bên trong bức ra một nhà. Bọn hắn cũng là bị Trần Lạc Dương sắt thương thảm nhất một nhà. Thanh Nhu quan triệu Nhật Miên bên kia kế hoạch có thể thành công hay không còn tại hai chuyện, sở dĩ tiểu Tây Thiên rất có thể bị bức ép đến mức nóng nảy. Có võ thánh dáng lâm thần châu hạo thổ trả thủ. Là lấy Trần Lạc Dương một thức này thần ông, thiết yếu nhất địch giả tưởng, nhưng thật ra là tiểu tây thiên bên kia. Mặc dù có hoàn chỉnh quyền phổ, nhưng có thể để cho lựa chọn tu luyện thần võ ma quyền, bởi vì điều kiện tu luyện có hạn, lựa chọn chỗ chống liền cũng có hạn. May mắn hàn môi có thiên lâm cam lộ, lý cố thành có thiên tâm các. Hoàn Mỹ. Đến mức có thể khắc chế lâm nham thần nhãn, thì thuộc về niềm vui ngoài ý muốn Trần Lạc Dương bên này hoàn Mỹ Lâm Nham bên kia liền khó chịu. Ngày xưa mọi việc đều thuận lợi đòn sát thủ, thế mà vừa lúc bị thần võ ma quyền thần nông khắc chế. Lâm Nam hít sâu một hơi, tự đánh hạ hồng Trần đến nay, lần thứ nhất sinh ra trong lòng không chắc cảm giác. Trước mắt Trần Lạc Dương, vượt qua hắn mong muốn bên ngoài, cần một lần nữa đánh giá. Chính mình chuẩn bị, hiển nhiên không đủ sung túc. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nam quyết định thật nhanh, không chậm trễ chút nào chuẩn bị rút đi. Nhưng lúc đến dễ dàng đi thời khó. Trần Lạc Dương rõ ràng cảm giác được đối phương muốn trượt động tĩnh. hắn tay trái lúc này lật một cái, trái lại chế trụ Lâm Nham tay phải thủ đoạn. Ú Minh tử khí liên tục không ngừng hướng đối phương trong cơ thể tràn vào. Lâm Nham nhắm lại chính mình mắt phải, trong mắt trái thì có lánh quang không ngừng chấp động. Hán đột nhiên một tiếng gào to, đã hiện ra xanh đen chi sắc cánh tay phải, dĩ nhiên tự hành nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lâm Nham, bỏ qua tay phải của mình, tự đoạn một tay. Cưỡng ép giải khai hắn cùng Trần Lạc Dương ở giữa sinh cơ tử khí lưu chuyển sen lẫn tuần hoàn cân bằng. Vì câu thoát khốn, Lâm Nham giờ phút này hiển nhiên không nhớ ra được trước đó đối với Trần Lạc Dương ép buộc. Tay cụt nổ tung lực lượng, càng chấn động đến Trần Lạc Dương cùng bản thân hắn phân biệt hướng hai bên tản ra. Trần Lạc Dương đâu chịu bỏ qua đánh rắn dập đầu cơ hội, xông về phía trước trước một bước, chính là một thức hậu thổ tiếp tục đánh về phía Lâm Nham. Lâm Nham giờ phút này lại không dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, mà là đơn giản một chưởng cùng Trần Lạc Dương ngạnh bính một chiều, mượn nhờ song phương lực phản chấn, ra tốc triệt thoái phía sau. Hắn thân pháp tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thanh quang, Trần Lạc Dương thậm chí đều có chút thấy không rõ động tác. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đem Lâm Nam lưu lại. Tại hắn tâm niệm câu thông xuống, đám người thân ở thạch điện phảng phất sống lại. Giống như là một đầu mở ra miệng rộng tự thú, đây là khép lại miệng, đưa nó trong bụng người đều giam giữ. Lâm Nam trước mặt, phảng phất thạch điện trần nhà cùng vách tường đều hướng hắn đè ép. Mà cửa điện cửa vào lại biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến lúc trước cuốn đi điệu tạng luân thanh quang, hắn không có chút gì do dự, lúc này lộ ra một con trắng khê ngọc. Sau đó, đem cái này trắng khê ngọc đánh nát. Tại khê ngọc vỡ vụn ra, bộc phát ra kinh người bạch quang, dĩ nhiên động mặc vào trước mắt thạch điện nóc nhà, thậm chí động xuyên u minh thế giới dưới lòng đất, ở đây trực tiếp hình thành một tòa lâm thời hư không môn hộ. Mà lâm nham thân hình, cũng tự động bị cái này đạo bạch quang mang theo, liền muốn bay đi. Một bên dãy rủa cầu sinh cao nam trai thấy thế, tâm có điều ngộ ra. Lâm Nam có thể lấy võ thánh chi thân dáng Lâm Thần Châu Hạo thủ một phương này hồng trần dưới thiên địa, hẳn là dựa vào cái này trắng khay ngọc. Mà bây giờ hắn lấy ngọc thạch câu phần chi thế vỡ nát trắng khay ngọc, lại bộc phát ra lực lượng kinh người, tại thời khắc cuối cùng vì Lâm Nam trực tiếp đã thông một đầu đường ra. Cái này rộng lớn bạch quang, kỳ thật liền chẳng khác nào một đầu tồn tại cho nơi này hư không thông đạo, không phải sức người có khả năng bẻ cong thay đổi. Nhưng Trần Lạc Dương vững vàng một thức lui lại, trung điệp đánh phía Lâm Nham, muốn cướp tại thời khắc cuối cùng đem đối phương đánh ra bạch quang phạm vi bên trong. Lâm Nham tay trái nâng lên một đoàn hào quang màu xanh đen, ngăn cản Trần Lạc Dương công kích, chỉ là chống đỡ, cũng không liều mạng. Lúc này ổn định không bị ảnh hưởng, hắn liền có thể trở về hồng trần. Nhưng ngay tại hắn trưởng pháp phủ kín Trần Lạc Dương năm đấm thời khắc, Trần Lạc Dương đột nhiên trầm giọng gào to: "Như Lai Ma Trưởng, Hát Phá Ma ha. Tại cái kia màu đen tiểu linh đang dẫn dắt dưới, Trần Lạc Dương một thức Hát Phá Ma Ha lực lượng ngưng kết thành một tuyến, hình cùng thức chất, chính đâm trúng Lâm Nham mắt phải. Trần Lạc Dương quyền lực ảnh hưởng dưới, Lâm Nham không được triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp. Cái này, hắn bế lên mắt phải, lập tức bị Trần Lạc Dương một chiêu này đâm xuyên. Phát giác đối phương mắt phải biến hóa, để cái kia hát tuyến vô pháp tiếp tục hướng phía trước triệt để đâm xuyên đối phương đầu lâu về sau, Trần Lạc Dương một bên thi triển thần ông, một bên khống chế cái kia ngưng kết thành một tuyến như lai ma trưởng trưởng lực. Tại đối phương trong hốc mắt một cái hồi câu. Lâm Nhang mắt phải trực tiếp bị Trần Lạc Dương sinh sinh đào lên. Đối phương gầm nhẹ một tiếng, chiêu thức vội vàng lại biến, thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, ý đồ đem cái kia con mắt hấp dẫn trở về. Trần Lạc Dương thì lập tức một thức hậu thổ giúp cho đánh trả. Lâm Nhang kêu lên một tiếng đau đớn, không dám tiếp tục dây dưa, vội vàng ổn định chính mình thân hình, để tránh bị Trần Lạc Dương đánh ra Bạch Quang Phạm Vi ba phủ. Theo Bạch Quang dâng lên, cả người hắn bay ra Trần Lạc Dương mở ra bàn tay, tiếp được viên kia rơi xuống con mắt, nhìn kỹ lại, lại là một cái ngũ quang thập sát, hình dạng bất quy tắc tinh thạch, chấp động lóa mắt quang huy chói mắt, phản phất đạo đạo hào quang từ đó lộ ra. Cao nam trai nhìn qua viên kia tinh thạch, mục hiện vẻ không thể tin được. Lâm Nam lần này biến trở về danh phủ kỳ thực độc nhãn long. Thứ 16 cảnh, võ thánh cảnh rơi hắn, thế mà bị Trần Lạc Dương đánh cho đại bại thua thiệt. Từ thứ 15 cảnh đến thứ 16 cảnh trinh lệnh có thể xa so với từ thứ 14 cảnh đến thứ 15 cảnh tới phải lớn. Cái này Trần Lạc Dương trên thân, đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Cao Nam Trai cắn chặt răng, ý đồ một lần nữa tích xúc tán đi lực lượng. Trần Lạc Dương ngẩn đầu nhìn về phía lâm Nam biến mất địa phương, khẽ lấp đầu. Sau đó không có trở lại, trở tay một quyền liền rơi trên người Cao Nam Trai. Cao Nam Trai đem hết toàn lực muốn tiến hành phản kích, nhưng tất cả đều là phi công, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương nắm đấm từ nhỏ biến thành lớn nháy mắt tràn ngập tầm mắt của hắn. Nháy mắt sau đó, ý thức của hắn liền tan thành mây khói. Không có bất luận cái gì đau đớn, cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Vị này thiên hà đích truyền đỉnh phong vọ đế, cũng bước thiên vân ạ, hoa long thao, thiện không đại sư bọn hắn theo gót, chết ở đây phương u ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Trần Lạc Dương ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, viên kia hình dạng bất quy tắc tinh thạch, liền bay lên trên lên, sau đó tự giữa không trung rơi xuống, bị Trần Lạc Dương một lần nữa tiếp được. Hắn hắn suy tư một lát sau, gõ vang chính mình ngọc bội, ghi chép lại tin tức chuyển về, mời Hồng Trần tới đổ tiên sinh tới gặp ta. Hồng Trần bên trong, một cái rông tố đan sen sơn cốc bên trong, có đạo bạch quang đông nhiên từ trên trời răng xuống. Một cái không có tay phải, mắt phải người, chật vật quảng trên mặt đất. Khách quan cho mất đi tay phải, không có cái kia mắt phải, mới càng làm cho hắn đau thấu tim gan. Nhưng lúc này hắn lại không để ý tới đau lòng, mất đi mắt phải về sau, tinh thạch còn sót lại ảnh hưởng lại vẫn còn càng trực tiếp phản phệ hắn, để hắn vô cùng suy yếu. Trong cơ thể tích lũy u minh tử khí, giờ khác này bắt đầu bộc phát, cũng hình thành hung mảnh phản phệ, để hắn đau đến không muốn sống. Lâm Nam ngã nằm trời mưa, một mảnh vũ bùn, lại liền cũng không muốn núp đích, toàn bộ tinh thần đều dùng tới áp chế trong cơ thể tử khí bộc phát. Lúc này, một cái bề ngoài cùng hắn giống nhau, mắt phải mang theo mắt bảo vệ người tìm đến, trông thấy hắn thời điểm quá sợ hãi, con mắt của ngươi chương 328 Xuống tới nhiều ít người đều không đủ điền thần châu hạo thổ. Cái này cùng lâm nham tướng mạo nhất trí người, đỡ dậy lâm nham đồng thời, trên thân có nhàn nhà xương mù tàn ra. Đợi xương mù tan hết về sau, nguyên địa chỉ còn một cái bóng đen. Nhưng bóng đen này như có thực thể, nâng lâm nham, khiếp sợ nhìn đối phương mắt phải cùng cánh tay phải. Bất quá, bóng đen rất nhanh phát ra được, lâm nham hiện nay lớn nhất nguy cơ không phải mất đi mắt phải cùng cánh tay phải, mà là trong cơ thể trầm tích đại lượng u minh tử khí, tại không ngừng ăn mòn sinh cơ Đặt ở bình thường, lâm nham võ thánh chi thân cho dù tay cụt trọng thường, cũng có thể cắn răng trèo trống. Nhưng bây giờ chỗ khác cho cực đoan suy yếu trạng thái, cái này ưu minh tử khí xâm nhập đứng lên liền trở nên cực đoan nguy hiểm. Một khi cân bằng đánh vỡ, người liền thật nháy mắt tử sinh nhập chết. Bóng đen rôi ra hai tay, nhấn một cái trước ngực, nhấn một cái hậu tâm, lực lượng liên tục không ngừng đưa vào lâm nham trong cơ thể. Đạo đạo thanh quang chấp động ở giữa, hiện ra bùi lâm phồn tượng Hai người tại trong mưa to thời gian giải tính tọa bất động, thẳng đến mưa cạnh, gặp lại trời trong. Lâm Nam trên thân màu xanh đen dần dần chuyển nhạt, sắc mặt cũng từ hôi bại biến thành trắng bệnh, thẳng đến cuối cùng cho có một chút hồng nhuận. Hắn thở ra một hơi thật dài, khí tức đen nhánh, phản phất khói đặc. Chỗ cụ tay còn có mắt phải trong hốc mắt, nguyên bản hiện ra hôi bại khô héo chỉ tướng, lúc này cuối cùng cho một lần nữa chảy ra máu tươi. Nhìn xem máu tươi bằng bạc, bộ dáng cực kỳ thê lương, nhưng Lâm Nam cùng bóng đen kia Ngược lại đều bông lỏng một hơi. Bóng đen lúc này mới bắt đầu vì Lâm Nham xử lý ngoại thương cầm máu. Cái này trần lạc dương vậy mà như thế lợi hại. Vẫn là nói có người khác giúp hắn. Liên hắn một cái, là tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Lâm Nham ngồi xếp bằng, từ đối phương chữa thương cho hắn đồng thời, mở miệng nói ra. Quan cho một trận chiến này chính hắn sai lầm, Lâm Nham cũng không có nói thêm. Thua chính là thua, không cần thiết kiếm cớ. Thâu thiên hoán nhật đại pháp là hắn mạnh nhất một điểm. Sợ dị hắn lợi dụng này tới đối phó Trần Lạc Dương, kết quả bị U Minh Tử Khí ám toán. Nếu như thuần bằng thân pháp ưu thế tốc độ, lấy võ thánh lực lượng cảnh giới khinh người cùng Trần Lạc Dương du đấu, mặc dù không có trăm 100% năm chắc đánh vỡ Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân, nhưng ít ra cũng là hắn chiếm cứ chủ động, có tiến, có thối cục diện. Dù sao cũng là võ thánh đối với võ đế, hắn đối với thần ma bất diệt thân cũng đầy đủ hiểu rõ, chưa chắc không có cơ hội công phá, tổng thể đến nói, ổn lập thế bất bại, đồng thời có không nhỏ phần thắng. Nhưng bây giờ hồi tưởng, làm sao biết loại này thế cục dưới, Trần Lạc Dương không có cái khác thủ đoạn đương đối. Cuối cùng, lần này vẫn là hắn Lâm Nam thức địch không rõ, cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả lại là cái chưa từng nhìn thấy sương cứng. Một mắt thanh niên lắp đầu, không có thể đem ta tại chỗ giết chết, Trần Lạc Dương có thể sẽ liên lạc Tổng đàn, thông qua Tổng đàn hướng ta truy trách. Có khác người sống sao? Bóng đen hỏi. Thiên Hà Cao Nam Trai. Lâm Nham nói. Bóng đen nói, vậy không cần lo lắng. Lấy cao nam trai tính cách, coi như biết rõ sẽ dẫn phát bản giáo nội bộ xung đột, cũng không thể là vì Trần Lạc Dương cái này giết chết hắn hai cái đồng môn sư đệ người làm chứng, đến chỉ chứng ngươi. Lâm nhăm nói, lấy Trần Lạc Dương tác phong, rất có thể đã đem cao nam trai giết. Vậy liền chỉ còn cánh tay này vấn đề. Bóng đen nói ra, biết người mắt phải người liền mấy cái như vậy, sẽ không đuổi theo người không thả. Lâm nhăm hỏi, trong tay đã có sắn đổ vật sao? Bóng đen nói ra, giáp tứ trang có một cây trời sinh dây leo. Ất nhất trang có một gốc huyết nục nhân sâm, sau đó ngươi chính mình đi lấy, ta giúp ngươi trước lại đỉnh một hồi, nhưng tốc độ ngươi nhất định phải nhanh. Lâm Nham vừa một tiếng, nhưng sau nói ra, giúp ta trực tiếp chuyển tin cho sư phụ, đem tình huống nói rõ một chút, không phải ẩn dấu, không che giấu nổi. Bóng đen nói, vậy ngươi có cái gì chân tài thực học giao cho giáo chủ? Lâm Nham nói ra, một, chữ món kia diện hóa đại địa U minh dị bảo bên ngoài, trần lạc dương trên thân còn có khác dị bảo, cụ thể là cái gì, ta không xác định nhưng cần phải ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, chính vì vậy, hắn mới có thể phản chế tiểu tây thiên điệu tạm luân. Thứ hai, trừ nguyên lai đã biết 5 chiêu thần võ ma quyền bên ngoài, hắn chí ít còn biết tương liếu cùng thần nông hai chiêu nhìn như vậy đến, ta rất hoài nghi hắn xác thực biết phục hy. Bóng đen ngay vậy, nhẹ nhàng chấn động động một cái. Trần lạc dương biết tương liếu, đã để người có chút ngoài ý muốn. Thần võ ma quyền tu luyện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có rất cao cánh cửa. Không phải nói ngươi ngút trời kỳ tài tham chiếu quyền phổ liền có thể luyện thành. Tương liếu quyền phổ, Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo có truyền thừa, nhưng đã có một ít thời đại, không có người mới luyện thành một chiêu này, nguyên nhân liền tại cho thiếu khuyết nhập môn cần thiết một chút bảo vật tài nguyên. Trần Lạc Dương từ nơi nào tìm thấy đồ vật, luyện thành tương liệu? Đến mức thần nông liền càng khiến người ngoại ý. Cùng Huyền Minh đồng dạng, đây là Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo chưa từng truyền thừa quyền pháp. Đồng thời, thần nông cấp độ so Minh Tương liếu các loại quyền pháp cũng còn muốn cao hơn, là thần võ ma quyền bên trong gần thứ cho ba đại trí cao bên ngoài đứng đầu nhất một nhóm kia. Trần Lạc Dương liền thần nông đều biết, không thể không khiến người hoài nghi, hắn đến cùng nắm giữ mấy chiêu thần võ ma quyền. Liệu sẽ, liền trong truyền thuyết bản cổ, nữ hoa, phục hy đều có. Không cần đã luyện thành, chỉ là nắm giữ quyền phổ, đã đủ để cho người điên cuồng. Hắn đến cùng từ nơi nào đạt được quyền phổ, lại từ đâu bên trong được đến luyện thành nhiều như vậy quyền pháp bảo vật. Bóng đen ngữ khi khó mà tin tưởng. Lâm nham nói ra, những này giao cho sư phụ lao nhân ra ông ta phán đoán, ta tiếp xuống nên đi bế môn hối lỗi. Ta sẽ bên ngoài giúp người lưu ý tin tức. Bóng đen sơ qua rừng một chút sau nói ra, từ trình phượng nguyên nơi đó đạt được trình hậu nguyên di vật, cũng muốn nói cho giáo chủ sao. Cái kia trước tiên có thể thả thả. Lâm nham đáp, ta tiếp xuống, liền toàn lực biết rõ ràng trình hậu nguyên lưu lại đến cùng là cái gì nội dung. Có lẽ liền có thể biết Trần Lạc Dương món kia dị bảo nội tình. Bóng đen gật gật đầu, người trước mau chóng chữa thương, sau đó ra lộ mặt đi. Lâm Nam đối với mình mình xuống Hồng Trần sự tình giữ kín không nói ra. Hồng Trần bên trong những người khác cũng liền vô pháp thứ nhất thời gian biết thần châu hạo thổ Đông Hải bên trên thứ hai chiến kết quả. Bất quá Phàm là có môn nhân tham gia một trận chiến này thế lực, tự nhiên đều đối với cái này cực kỳ chú ý. Hồng Trần lý chính ma đại chiến chính là hừng hực khí thế thời điểm nhưng vẫn có người phân ra một chút tinh lực, tại chú ý hồng trần dưới phía kia thiên địa Nhưng mà kết quả để người tuyệt vọng. Cùng lần trước giống nhau như lúc. Một nhóm thánh địa đích truyền đỉnh phong võ đế liên thủ hồng trần, giáng lâm thần châu hạo thổ, kết quả liền cùng châu đất xuống biển đồng dạng, một đi không trở lại không nói, càng hoàn toàn mất hết âm thanh, liền cái tin tức đều không có chuyện về. Tuy nói lần này đội hình, không nhất định có lần trước cường đại, nhưng đi xuống bốn người không có một cái là tên soàn Cái đỉnh, cái đều là hồng trần bên trong đứng đầu nhất võ đế cao thủ. Kết quả, lại là liền cái có thể trở về báo tin người đều không có. Lần này bọn hắn thế nhưng là mang theo tiểu tây thiên địa tạng luân xuống dưới A, cần phải đủ để bài trừ cái kia Trần Lạc Dương diễn sinh đại địa U minh dị bảo mới đúng. Bài trừ món kia dị bảo, nhiều như vậy hào thủ cầm nhân số chồng, cũng hẳn là đẻ chết cái kia họ Trần Tiểu tử A. Hiểu rõ nội tình người cũng biết, nam sở thần võ tướng quân hoa Long Thao dẫn đầu tổ chức người Bao quát chính hắn ở bên trong, kỳ thật cực kỳ nhằm vào Trần Lạc Dương. Mấy người công phu nếu như tập trung đến trên người một người, cơ hộ có thể nói là một cái có thể đem Trần Lạc Dương hoàn toàn khắc chết đối thủ. Mà mấy người đồng loạt ra tay, biến chiêu ở giữa có lẽ còn phải để ý ăn ý phối hợp, nhưng lực lượng không thể nghi ngờ càng mạnh. Từ góc độ này đến nói, lần này đi xuống đội hình, nhân số tủy, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào Trần Lạc Dương cái này một địch nhân đến xem, lần này hoa long thao đám người sức chiến đấu khả năng còn so với lần trước nhân số đông đảo thời điểm tới cao hơn. Kết quả, nhưng vẫn là như thế cái quỷ bộ ráng. Cái kia phương gọi là thần châu hạo thổ thiên địa, đến cùng là cái gì tồn tại. Xâm la địa phủ, vượt sâu không đáy sao. Xuống dưới nhiều ít người đều không đủ điển quả thực gặp quỷ. Chính ma đại chiến chiến trường chính bên trên, hai đạo mênh ngông như tinh hà giống như kiếm quang, cùng mặt khác hai đạo huyết hà chiến đấu không hạ. Sau một lúc lâu, song phương riêng phần mình tản ra, ai cũng không làm gì được hay. Chiến sự tạm thời có một kết thúc Trong đó một đạo tinh hà giống như kiếm quang lui sau khi xuống tới Thì có một vòng hư hảo minh nguyện bộ dáng kiếm quang Đi vào phụ cận Cao sư đệ vẫn không có tin tức sao Từ cái này đạo tinh hà bên trong truyền xuất ra thanh âm Hư huyện nguyện quang bên trong một nữ tử thanh âm đáp Không có, nam sở, tiểu tây thiên Thậm chí cho phủ tang đảo bên kia Cũng đều không có tin tức Tinh hà bên trong nam tử hít một hơi thật sâu Cổ thần giáo, Trần Lạc Dương Hắn hướng hư huyễn nguyệt quang bên trong nữ tử nói ra, "Giúp ta lưu ý, tìm kiếm có thể để cho ta hạ hồng trần đồ vật." "Đã đang tìm." Nữ tử đáp, "Nhưng ngươi biết, rất khó." Tinh Hà bên trong nam tử không nói gì. Các đại thánh địa cộng đồng lập cho Hồng Trần Đỉnh, nói là cùng một chỗ giàu có tứ hải cũng không quá đáng. Cho dù là nhân khẩu đơn bạc thiên hà một mạch, từ của cải góc độ đến nói, cũng là gia đại nghiệp đại, tích xúc phàm phú. Nhưng có thể để cho võ thánh giáng Lâm Hồng Trần dưới một phương thiên địa bảo vật, sắp thực thừa tốt. Nếu như chỉ là thưa thất lời nói thì cũng thôi đi, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít để giành được điểm. Mấu chốt là trước kia mọi người chưa hề nghĩ tới muốn đi thu thập góp nhặt. Lấy hồng trần bên trong thánh địa đích truyền trình độ, thứ 15 cảnh hạ xuống hồng trần liền đã rất khó khăn, vượt qua hồng trần dưới một phương thiên địa dung nạp cực hạ. Nói cách khác, chỉ cần có thể hạ xuống đi, cơ bản liền quét ngang phía kia thiên địa. Võ thánh căn bản không có đi xuống tất yếu. Hôm nay trước kia, ai có thể nghĩ tới? Một nhóm thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền, có thể toàn quân bị diệt tại hồng trần dưới một phương thiên địa. Quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Có thể bây giờ chuyện này hết lần này tới lần khác liền phát sinh, thế là tất cả mọi người lúng túng. Sư tôn lão nhân ra ông ta nữ tử nhẹ giọng hỏi. Sư tôn không rảnh phân thân, hắn đang bận vương sư đệ sự tình. Tinh hà bên trong thanh âm nam tử lúc này có chút buồn bực, huyết hà lao tổ bên kia cũng kém không nhiều. Nữ tử cười khổ. Nam tử nói ra, vương sư đệ sự tình Tạm thời trước đừng nói cho thẩm sư đệ. Ta minh bạch. Nữ tử thở dài, cao sư minh, dương sư đệ, vụ sư đệ. Đã ba người, kết quả chúng ta chỉ có thể nhìn cái kia trần lạc dương phách lối. Tinh Hà bên trong nam tử nói, tiểu tây thiên mất địa tạng luân, phổ tuệ phương trưởng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Địa thượng Bồ Tát phổ tuệ, tiểu tây thiên đương nhiệm phương trưởng Hồng Trần Phật môn đệ nhất nhân, chính đạo một trong 10 đại cường giả. chương 329 Việc này Tổng giáo muốn cho ta cái giao phó. Phổ tuệ phương trượng. Thư huyện nguyệt quang bên trong nữ tử sơ qua dừng lại sau nói ra, hắn gần đây khả năng không để ý tới điệu tạm luân. Khổ hải một mạch, quả nhiên trong bóng tối có động tác sao? Trong tinh Hà Nam tự hỏi. Khổ hải ma Phật một mạch, khoảng thời gian này cực kỳ điệu thấp. Viên sân, bất không bọn người ở tại thần châu hạo thổ gây kích trầm xa về sau. Khổ hải phản ứng cũng không kịch liệt, chỉ có không lục ma tăng một cái không phải đích chuyển thứ 15 cảnh cao thủ Lúc trước cùng Lý Diễn Tịnh, Trình Kỳ nguyên mấy người hạ Hồng Trần tìm Trần Lạc Dương tính sổ sách. Tại Không Lục Ma Tăng cũng chết tại Thần Châu Hạo thổ về sau, tiếp xuống Khổ Hải liền một mực không có động tĩnh. Không chỉ có như thế, trước đây Khổ Hải một mạch đích truyền một cái võ đế, bất tĩnh ma tăng tại Hồng Trần giới làm người rất chết, Khổ Hải mặc dù có cao thủ ra truy tra, nhưng phản ứng đồng dạng không kịch liệt, lộ ra rất bình thản, rất khắc chế. Cái này hiển nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Khổ Hải chi chủ là Cung Huyết Hà lão tổ. Cổ thân giáo giáo chủ, phụ tang đảo đảo chủ đám người cũng xưng ma đạo siêu cấp cự đầu, thực lực mạnh mẽ, xa phi thường người có thể so sánh, chính là đứng tại hồng trần đỉnh điểm nhất đại ma đầu một trong, xưa nay bá đạo đã quen. Trước mắt an tính như thế địa thấp, những người khác gặp về sau phản ứng đầu tiên, chính là có quỷ kế. Ma Phật truyền thừa khổ hải một mạch, cùng Phật môn chính thống tiểu Tây Thiên, là không hề nghi ngờ tốc địch, tử địch, có thể so với thiên hạ, huyết hạ giống nhau thể bất lưỡng lập. Khổ hải hành vi khác thượng Chú ý nhất người hiển nhiên là tiểu tây thiên bên kia. Trái lại nghĩ, khả năng nhất hấp dẫn tiểu tây thiên lực chú ý không thể nghi ngờ cũng là khổ hại một mạch. Là lấy trong tinh hà nam tử giờ phút này phản ứng đầu tiên, chính là khổ hại một mạch có dị động. Nhưng mà nữ tử kia lại lắp đầu, không phải khổ hại một mạch, là thanh ngư quan. Trong tinh hà nam tử hơi sừng sốt một chút về sau, lấy lại tinh thần, đến cùng cùng thuộc chính đạo một mạch, trước mắt chính vào đại chiến thời khắc mấu chốt, thanh ngư quan không giúp đỡ thì cũng tôi đi. Còn tới cản trở. Bọn hắn đến cùng đứng bên nào? Thanh Nhu Quan không có trực tiếp cùng Tiểu Tây Thiên khó xử. Nữ tử giải thích nói, sự tình nguyên nhân gây ra là Thanh Nhu Quan đệ tử đi chuyển, chiếm cứ nguyên thuộc Thái Ức Sơn chỉ hạ một chỗ đạo quan. Thái Ức Sơn nam tử rất nhanh kịp phản ứng, lần trước cùng Dương sư đệ bọn hắn cùng một chỗ hạ hồng trần người trong, tựa hồ liền có Thái Ức Sơn một vị trưởng lão, Thủ Chuyết đạo nhân. Nữ tử gật đầu, không sai, Thủ Chuyết đạo nhân cùng Dương sư đệ Vũ sư đệ cùng một chỗ tại thần châu hạo thổ gặp nạn, hắn trước kia chủ trì gian kia đạo quan, bị thanh nhu quan đệ tử đích truyền chiếm cứ. dậu đồ bìm leo, chuyện này không khỏi làm quá không có phong độ. Nam tử bất măn nói. Trên danh nghĩa, thanh nhu quan chính là thiên hạ đạo môn khôi thủ, có sai khiến các đại đạo quan quan chủ tư cách, chỉ là thái ớt sơn trước đây tại tiểu tây thiên duy trì dưới, một mực lá mặt lá trái. Nữ tử nói, đương nhiên, nói đến đúng là thanh nhu quan dậu đồ bìm leo. Thủ chuyết đạo trưởng không dám làm sao nói cũng là vì hàng phục ma đạo mà hy sinh thân mình. hắn thi cốt chưa lạnh cùng vì chính đạo thanh ngư quan liền thừa cơ hạ thủ, thực sự có sai lầm thánh địa phong độ. Nam tử ngựa đầu nhìn trời, hương hỏa cung phụng tranh chấp, thực sự là. Cùng vì chính đạo, quan hệ chưa hẳn hòa thuận. Khác biệt Hoàng Triều ở giữa, khẳng định là thiên nhiên địch nhân. Thật muốn luận quan hệ, không thể so chính ma giao phong tới yếu, thậm chí khả năng còn hơn. Lại hướng xuống chính là tiểu Tây Thiên cùng Thanh Nưu Quan hai đại học thuyết nổi tiếng ở giữa quan cho tín đồ cạnh tranh, cùng Phật đạo hai nhà cùng từng cái hoàng triều ở giữa tín ngưỡng cùng hoàng quyền mâu thuẫn. Nhiều khi các lớn chính đạo đỉnh cấp thế lực vẫn là sẽ báo đoàn đối kháng ma đạo, nhưng hồng trần giới cục diện xa không phải chính ma hai chữ liền có thể rõ ràng. Nhìn như là Thanh Nưu Quan gốc cùng vì đạo môn một mạch Thái Ứ Sơn, nhưng rơi ở trong mắt tiểu Tây Thiên liền chưa hẳn. Trong tinh hà nam tử đại khái có thể minh bạch tiểu Tây Thiên thái độ. Cổ thần giáo bên kia lại còn có nam sở hoàng triều kiềm chế. Mà thanh như quan cái này hồng trần đạo môn đệ nhất thánh địa phân lượng, có thể so sánh chỉ là một phương thần châu hạo thổ nặng hơn nhiều. Chỉ là họ trần tiên kia, vận khí cũng quá tốt rồi a Trong tinh hà nam tử có chút im lặng, đây quả thực tốt không bình thường. Mọi nhà đều có việc. Sở hoàng bị cổ thần giáo giáo chủ kiềm chế, phù tăng đảo đảo chủ đang bế quan, có thể tạm thời trước không nói. Nhà mình sư tôn cùng huyết hà lão tổ đánh túi bụi. Càng suất không thể đối ngoại nói nói môn phái xỉ nhục, nhất định phải gấp rút xử lý. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng bức ra ra, lại có thanh nhu quan tới cửa. Khổ Hải chi chủ chẳng biết nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, quả thực muốn để người hoài nghi hắn có phải hay không bế quan tẩu hỏa nhập ma xảy ra vấn đề, một bức hoan nghênh người tới cửa hàng ma vệ đạo bộ ráng. Mấy vị siêu cấp cự đầu không để ý tới thần châu hạo thổ bên kia, ít nhất là không đủ để quyết định trước thu thập cái kia hồng trần dưới một phương thiên địa Từng cái có thể trực tiếp nghiền nát cái kia phương thiên địa võ thánh nhưng lại không thể đi xuống. Vô cớ làm lợi cái kia họ trần. Sư hai huynh mội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa nhìn nhau không nói gì. Trong tinh hà nam tử hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, nếu như thanh nhu quan thật không an phận, tiểu tây thiên sợ là muốn phân tán càng nhiều tinh lực tại bọn hắn bên kia, chi viện bên này chiến trường nhân thủ, nói không chừng sẽ còn bị triệu hồi, càng không có phổ tuệ phương trượng tòa chấn. Chúng ta cần cẩn thận huyết hà gian ta cùng gái khác ma đạo phản công. Ta minh bạch, vậy thì thông chi những người khác. Dưới ánh trăng nữ tử đáp. Tiếp tục lưu tâm để ta có thể hạ hồng Trần Bảo Vận, tìm tới, lập tức cho ta biết. Nam tử nói. Ta sẽ hết sức thu thập. Nữ tử gật đầu. Bị người chửi bậy hảo vận Trần Lạc Dương, giờ phút này chính tiếp đãi tổng giáo tới đổ sân di. Bởi vì cùng Trần Lạc Dương còn có thần châu cổ thần giáo trên giới trung đụng được không sai. Sở dĩ đồ sơn di trên cơ bản thành có thực vô danh đặc sứ, thường chú thần châu hạo thổ, hoặc là vãng lai cho thần châu hạo thổ cùng hồng trần ở giữa. Ngài mới vừa rồi là nói, lâm Nam gã đại hán đầu chọc con ngươi có chút co vào, nhìn về phía châu ngồi Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thuận miệng đáp, ta lần thứ nhất thấy người này, danh tự là từ lần này xuống tới một cái thiên hà kiếm khách trong miệng nghe tới, cụ thể có phải hay không, muốn mời đồ tiền sinh giúp ta phân biệt một chút, bất quá, đặc thù xác thực rất rõ ràng dù sao cũng là cái độc nhãn long. Đồ Sơn Di hít vào một ngụm khí lạnh, nghe đến đó đã có chút trọt dạ Thanh Long Điện thủ tọa Lâm Nham, đối với Trần Lạc Dương cảm nhận chẳng ra sao cả. Bằng không lúc trước cũng sẽ không có tư đồ công hành cái kia một việc sự tình. Về sau so đối với việc này ăn một cái thua thiệt ngầm Lâm Nham, hành quân lặng lẽ, nhưng lấy Đồ Sơn Di đối với hắn hiểu rõ, này quân tuyệt không phải dễ dàng buông tha người. Hết lần này tới lần khác, Lâm Nham người mang dị bảo, là ít có có thể dáng Lâm Hồng trần Mặc dù trước đây hắn nói bởi vì gần nhất đã sử dụng qua bảo vật, tạm thời không cách nào lại dùng, nhưng cái này lời nói là thật là giả, chỉ có chính hắn mới biết được. Lúc trước có lẽ là không rõ Trần Lạc Dương nội tình, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chờ đồ sơn di mấy người đem Trần Lạc Dương diễn hóa đại địa U minh sự tình truyền về Hồng Trần về sau, mọi người liền đều nắm chắc. Lâm Nam có lẽ thật thừa dịp lần này tiểu tây thiên địa tạng luân hạ Hồng Trần cơ hội, cũng cùng một chỗ chạy xuống tới, chuẩn bị giải quyết hết Trần Lạc Dương Hắn độc nhãn đặc thủ, sắc thực rõ ràng. Đồ Sơn Di trước đây đại khái hướng Trần Lạc Dương giới thiệu qua Hồng Trần bên trong cổ thần giáo tổng giáo một số người tình huống. Thanh Long Điện thủ tọa Lâm Nham tất nhiên hữu tính tên, nhưng hắn nhưng không có đề cập qua Lâm Nham độc nhãn đặc thủ. Là đi Hồng Trần tạ Xung truyền qua tin tức trở về. Hay là nói, Trần Lạc Dương thật nhìn thấy Lâm Nham rồi. Xin hỏi Thánh Hoàng, người này hiện tại. Đồ Sơn Di cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cho hắn chạy. Trần Lạc Dương đầu Dù sao cũng là cái võ thánh, cùng võ đế phân biệt rất lớn. Đồ sơn di ngay vậy, cơ hộ nghĩ mắt trợn trắng. Đương nhiên rất lớn. Nhưng ngươi cái giọng nói này là chuyện gì xảy ra? Gã đại hán đầu trọc thầm nghĩ gào thét. Hán lấy lại bình tĩnh, nói ra, nghĩ đến là có người giả mạo lâm thủ tọa, ý đồ châm ngòi bản giáo nội bộ cao thủ ở giữa xung đột, còn xin thánh hoàng minh dám Lâm thủ tọa thân vì bản giáo thanh long điện thủ tọa, hành tung sắc thực lấp lửng khó dò. Nhưng trước mắt chính là bản giáo cùng nam sở đại chiến thời khắc mấu chốt, lâm thủ tọa chính vị cho tuyến đầu, có nhiều hiển thân, sở hữu giáo chúng đều nhìn ở trong mắt. Gã đại hán đầu chọc sơ qua rừng một chút về sau, cân nhắc tìm từ chậm dại nói ra, trước đây một số việc bên trên, khả năng thánh hoàng ngại cùng lâm thủ tọa ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng nhị vị đều là thức đại thể phi phàm anh kiệt, tin tưởng sẽ không đem một chút việc nhỏ để ở trong lòng. Nói đến, vị trí thứ hai còn cách không liên thủ hợp tác một lần. Chính là mượn nhờ Thánh Hoàng Ngài Vân Lâm Cổ Ngọc, Lâm Thủ Tọa Tập Sát Nam Sở Nhị Hoàng Tử Chính Phượng Nguyên, vì bản giáo lập xuống đại công, công lao này có ngài một nửa. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị, hơi hợt nói ra, nếu như là hiểu nhầm, vậy liền không thể tốt hơn, dù sao ta bẻ cái kia độc nhãn long một cánh tay, nếu thật là nhà mình trong giáo huynh đệ, không khỏi quá đau đớn hòa khí. Đồ Sơn Di cảm giác cổ họng mình có chút phát khô. Nếu như trước đây có ai nói với hắn Một cái võ đế có thể bẻ võ thánh cảnh giới Lâm Nam một đầu tay, hắn sẽ cảm thấy đối phương là ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ đối mặt Trần Lạc Dương, trong lòng của hắn thật sự có chút không chắc. "Thiện Không đại sư, cao nam trai mấy người mang theo điệu tạng luân giáng Lâm Thần Châu hạo thổ, kết quả vẫn bị Trần Lạc Dương đánh cái toàn quân bị diệt." "Đã nói xong điệu tạng luân có thể khắc chế cái kia phương lòng đất ú ám thế giới đâu." Trần Lạc Dương nhìn xem đồ sân gì, ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục nói ra, "Bị giáo nội huynh đệ, liên hợp giáo ngoại địch nhân cùng một chỗ công kích." Loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tỉnh, cũng rất tổn thương hòa khí. Đúng rồi, trừ một cái cánh tay bên ngoài, còn có hắn một con mắt, bất quá là giả mắt. Trần Lạc Dương nói, trong tay thêm ra một viên hình dạng bất quy tắc, chớp động hào quang lóe ánh, ngũ quang thập sắc tinh thạch, tại đầu ngón tay thưởng thức. Đồ Sơn Di hơi có chút ngoài ý muốn nhìn liếc mắt cái kia tinh thạch. Hắn đối với Lâm Nam mắt phải bí mật không biết rõ tình hình. Nhưng hắn biết vị này Thanh Long Điện thủ tọa đã từng thâm tàng bất lộ. Cái kia màu đen bịt mắt che lấp, nói không chừng thật có bí mật. Chờ chút, không đúng. Nếu như đây thật là lâm nham giả mắt, đó không phải là nói, Trần Lạc Dương trừ bẻ gây hắn một cánh tay bên ngoài, còn đào hắn cái này con mắt. Hai người các ngươi đến cùng ai là võ thánh, ai là võ đế A. Cùng là thánh địa đích chuyển, một cái võ đế đối mặt một cái võ thánh, có thể nỗ lực một cái tay, một con mắt đại giới liền chạy chạy, nhìn như chật vật, cũng đã là đủ để hoành động hồng trần chiến tích. Hai người các ngươi... Cái này có vấn đề A.